Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện phải tránh xa mỗi tình đầu. mươi 51 làm khách, đã đứng ngoài cửa nói chuyện một lúc lâu, nếu không mời người ta vào nhà ngồi thì kỳ cục quá, nghe gì Lâm nhắc nhở, ngôn sơ âm bèn khách sáo nói với Thẩm Gia Thụy, rảnh không? Muốn vào nhà ngồi một lát không? Thẩm Gia Thụy vẫn cắm tay vào túi quần, ngó qua cửa nhà, biết rõ mà còn cố hỏi, tôi định đi ăn cơm, không biết nhà em có tiền. có gì mà không thiện chứ nhà tôi chỉ có hai dì cháu thôi thêm anh thì cũng chỉ thêm cái chén đôi đũa thôi mà ngôn sơ âm cười nói trong lòng thì đang thầm mắng anh chẳng biết khách sáo gì cả cô chỉ mời vào nhà ngồi chơi thôi mà anh đòi ăn cơm luôn ngôn sơ âm chỉ mời xã giao nhưng lại khiến dì lâm tưởng hai người thân nhau nên càng nhiệt tình cứ ăn ở đây luôn đi dì đi nấu cơm ngay thẩm gia thụy tỏ vẻ thịnh tình khó khước đi theo hai dì cháu vào nhà Dì lâm mở tủ giày lấy đôi dép to màu hồng đưa cho thẩm gia thủy, trong nhà không có dép đàn ông, cậu thẩm mang tạm đôi này nhé. Cảm ơn dì, thẩm gia Thụy hớn hở nhận lấy đôi dép, kho người đổi giày. Ngôn Sơ âm đã đổi giày xong, đứng lên nói, dì cứ nấu cơm đi ạ. Ừ, vậy cháu lấy nước mời bạn nhé, dì bỏ đống đồ muốn mới mua vào tủ lạnh rồi, muốn uống gì thì lấy nha. Ngôn Sơ âm dẫn thẩm gia Thụy vào phòng khách hỏi anh uống gì xong, nhất thời cô không biết phải nói gì. Với quan hệ của họ ôn lại chuyện cũ thì hơi kỳ, rất dễ gây bối rối. Ngôn sơ âm suy nghĩ một chút rồi bật TV, chuyển kênh Bắc Kinh, đang là giờ phát sóng thời sự, tối nay chương trình của họ sẽ được phát sóng. Mấy ngày nay lướt Weibo toàn thấy fan của anh, ngay cả những người không thích xem show giải trí nhưng nay cũng hóng chương trình, chắc rating tối nay sẽ tốt lắm. Chắc vậy, thẩm gia thủy phụ hỏa. Ngôn sơ âm cười. Hình như đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình thực tế, anh không quan tâm đến nhận xét của khán giả sao. Phát sóng cũng phát sóng rồi, họ không thích thì chỉ có thể chịu đựng thôi. Thẩm gia Thủy nhún vai anh chưa bao giờ quan tâm tới ý kiến của người ngoài. Kẻ có điểm mạnh hơn người nói chuyện nhẹ nhàng thật. Thẩm gia Thủy có tất cả những gì mà một ca sĩ hằng mong muốn. Anh có tài năng, hơn nữa còn là loại tài năng được mọi người công nhận chứ không phải chỉ những người quen mới nhận thấy tác phẩm của anh chẳng những đạt giải thưởng quốc tế mà còn có độ phổ biến cực cao, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều phát nhạc của anh. Có thể nói tiền tài, danh tiếng, địa vị, thẩm gia thủy có hết. Vì thế tuy là chương trình thực tế nhưng lúc ghi hình thẩm gia thụy chưa bao giờ bận tâm điều gì, ngay cả thầy hứa đức cao vọng trọng cũng lo lắng cho số đầu tiên đến mức mời cả những nhạc sĩ hòa âm phối khí vang bóng một thời tái xuất nhưng rốt cuộc lại có màn mở đầu không tốt thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tên tuổi gầy dựng bao năm. Còn thẩm gia thụy lại rất thoải mái tự phối lại ca khúc mà không cần ai giúp đỡ, không nhờ bạn bè trong giới cùng biểu diễn với mình, hát xong thì lập tức xuống sân khấu chứ không nán lại kêu gọi khán giả bình chọn cho mình. Bây giờ chương trình sắp phát sóng, anh cũng chẳng mang quan tâm tới ý kiến của khán giả, có lẽ cũng không quan tâm tới tỷ suất người xem. Nhưng ngôn sơ âm không thể thản nhiên được như Thẩm Gia Thụy, cô chẳng những quan tâm đến tỷ suất người xem mà trên hết cô càng quan tâm đến khâu biên tập hậu kỳ, việc chung nhóm với Thẩm Gia Thụy đem đến cho cô rất nhiều lợi ích song bên cạnh đó là bất lợi lớn. Lợi ích ở chỗ là đi theo siêu sao, cơ hội lên sóng của cô sẽ nhiều hơn, nếu biểu hiện tốt có thể thu hút thêm fan cho riêng mình. Còn bất lợi là vị siêu sao này là máy tạo si căng đan, ngôn sơ âm không có bất kỳ ý niệm sẽ dựa vào anh để lăng xê, nhưng nếu khâu biên tập hậu kỳ muốn tạo hiệu ứng cặp đôi giữa họ thì khi đó, fan sẽ nhanh chóng biến thành anti-fan. Vì vậy, ngôn sơ âm cực kỳ ngưỡng mộ sự bình thản của thẩm gia thủy, đây mới thực sự là người chiến thắng trong cuộc sống, cho dù cô có trọng sinh thêm mấy lần nữa cũng không bằng nổi người ta. Người chiến thắng trong cuộc sống trường nhóm thẩm đã quen với ánh mắt hâm mộ ghen tị, hận của người khác nên khi cảm nhận được ánh mắt đó của ngôn sơ âm liền quét mắt qua, nhớn mày, sao thế, em lo lắng à. Tất nhiên, ngôn sơ âm sảng khoái gật đầu. Không xem để biết thế nào chắc tôi không ngủ được mất. Thẩm gia thủy cười khẽ buổi tối ở nhà xem tivi. Không hẹn hò hả, ngôn sơ âm xòe tay, không có ai để hẹn hò đâu được yêu thích bằng anh. Thẩm gia Thụy nhớn môi. Tôi cũng đâu có ai để hẹn hò, chỉ biết ở nhà một mình viết nhạc thôi." Ngôn Sơ Âm không tin, cái mà Thẩm Gia Thụy nói là không có ai để hẹn hò đoán chừng là người muốn hẹn hò với anh thì anh không thích còn người mà anh muốn hẹn hò lại không có thời gian, phim mới của Mộc Phỉ sắp chiếu, dạo này cô ấy đang bận đi tuyên truyền. Ngôn Sơ Âm không hứng thú với đề tài này, cô hỏi về vụ viết nhạc của anh. "Để chuẩn bị cho ngày mai tập dượt hả?" Thẩm Gia Thụy lắc đầu, tập dượt thì chuẩn bị xong xuôi hết rồi. "Nhanh thế?" Ngôn sơ âm cười nói chọn bài gì em đoán xem bây giờ không phải thời gian ghi hình nên ngôn sơ âm không cần thiết phải phối hợp đoán với anh cô thầm đảo mắt lắc đầu thẳng thừng không đoán đằng nào ngày mai chẳng biết. Nói tới bài hát không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Ngôn sơ âm hỏi về tu diễn của thẩm gia thủy hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức về địa điểm và thời gian thẩm gia thụy tiết lộ tu diễn sẽ mở màn ở Bắc Kinh còn chủ động hỏi cô có muốn dù bạn đi xem không anh sẽ tặng vé cho cô. Thời gian vừa rồi nghe thẩm gia Thụy hát live trên sân khấu mấy lần, ngôn sơ âm quả thực muốn đi xem, vì vậy chỉ trần trừ một chút rồi gật đầu, nếu tiện thì cho tôi xin hai vé. Cô sẽ rủ lâm tâm tâm cùng đi, còn về phần viên lộ và tống thi văn thì thực sự ngôn sơ âm không mặt dày đến mức xin tới bốn vé. Ai cũng biết các buổi hòa nhạc của Burning luôn trong tình trạng thiếu vé, hơn nữa cũng có nghệ sĩ trong giới đi xem có lẽ vé nội bộ không dư nhiều. Thẩm gia Thụy sảng khoái gật đầu thuận miệng hỏi, nữa à. Ừ, bạn cùng phòng hồi đại học. Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, dì Lâm đã nấu cơm xong, ra phòng khách gọi họ vào ăn cơm. Ăn tối xong, thẩm gia Thụy ngồi ở nhà ngôn sơ âm thêm một lát nữa, đến khi nhận một cú điện thoại mới đi về. Ngôn sơ âm nhìn đồng hồ, đã 40 phút kể từ khi ăn tối xong, cô đứng dậy duỗi lưng, cháu đi tắm đây ạ, sắp tới giờ phát sóng rồi. Dì Lâm cười bảo, đừng sốt ruột mấy tiếng nữa lần. Dạ xem xong cũng gần 12 giờ chọn thời gian khéo quá cơ. Ngôn sơ âm càm giảm rồi trở về phòng. Ngoài cửa trợ lý tề đứng ở hành lang nhìn thẩm gia thủy. Sao thủy ca không đến? Mấy anh kia tới lâu rồi chỉ còn chờ anh thôi đó. Tôi đã nói với họ là hôm nay không đến rồi. Thẩm gia thủy vui vẻ mở cửa nhà ngoảnh đầu hỏi trợ lý. Muốn vào nhà chơi không? Trợ lý tề hoảng hồn suýt trả lời no thanh theo phản xạ. đi theo thụy ca đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh ấy hòa nhã mời mình vào nhà chơi trợ lý thề mang tâm trạng phức tạp đi theo thẩm gia thụy vào nhà sau đó hỏi anh không đi ạ vậy thụy ca tính ăn tối thế nào em đi mua cho anh nhé không cần đâu tôi ăn rồi thụy ca vừa đi ăn về trợ lý thề thấy là lạ anh ta vừa tới đây liền thấy thụy ca đứng trước cửa nhà hiển nhiên là mới đi đâu về vậy là thời gian họ vào chung cư cùng lúc rồi Sao lúc em vào khu chung cư lại không thấy xe Thụy ca chạy đằng trước nhỉ? Thẩm gia Thụy mỉm cười, không có ý định giải thích với trợ lý Trợ lý tề chỉ thắc mắc một chút rồi thôi, hỏi Thụy ca còn cần gì không ạ? Không, cậu về đi Thẩm gia Thụy đi thẳng vào một căn phòng Đây là phòng được đặc biệt tu sửa để làm phòng nhà có đầy đủ thiết bị và nhà cụ chuyên nghiệp Thậm chí còn hơn cả phòng nhà của nhà anh ở Thượng Hải Trợ lý tề không thể hiểu nổi tại sao Thụy ca của họ chỉ ở Bắc Kinh mấy tháng quay xong chương trình là sẽ về Thượng Hải nhưng lại xây dựng phòng nhạc xa hoa như thế này. Bộ không thấy lãng phí nhân lực vật lực tài lực ư. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ ra là do dư tiền quá không biết làm gì. Thấy thẩm gia Thụy mở máy móc chuẩn bị làm việc trợ lý tề không nán lại nữa mà dặn dò Thụy ca làm việc đi ạ nhớ nghỉ ngơi sớm đó lịch trình ngày mai khá dày. Thẩm gia Thụy hỏi thương lượng với Đài Bắc Kinh xong rồi à. Dạ em đã rời thời gian tập sợt tới chưa rồi, bên ekip chương trình cũng đồng ý. Thẩm gia Thụy gật đầu, trợ lý thể nói, em về đây có việc gì Thụy ca gọi cho em nhé. Ngôn sờ âm tắm rửa, đắp mặt nạ, dưỡng ra xong xuôi vẫn chưa tới 9 giờ, nửa tiếng nữa mới tới giờ phát sóng, cô định nhân lúc rảnh rỗi sẽ đọc sách nào ngờ nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa. Dì Lâm đang tắm, Ngôn Sơ Âm lề mề đứng dậy khỏi sofa, cô không nghĩ ra giờ này còn có ai tìm mình, hơn nữa nếu có khách bên ngoài vào khu chung cư thì bảo vệ sẽ báo trước. Ngôn Sơ Âm cảnh giác nhìn qua mắt mèo thì thấy Thẩm Gia Thụy đứng trước cửa nhà mình. Ngôn Sơ Âm ngạc nhiên, "Mở cửa, có chuyện gì ư?" ánh mắt thẩm da thủy bất giác rơi xuống dưới cổ áo choàng tắm màu trắng bên dưới đó là mảng da trần sáng loáng cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn lướt mắt lên trên là gương mặt trắng trong thuần khiết gò má đầy đạn mang theo sự quyến rũ lạ lùng cô dựa vào cạnh cửa ngẩng đầu nhìn anh đằng sau cô là ánh đèn dịu dàng Như bị mất khống chế ánh mắt Thẩm Gia Thụy thoáng hiện lên vẻ thẳng thốt Gần như phải dùng hết toàn bộ tự chủ mới lưu luyến rời mắt khỏi mảng da thịt trước ngực cô Để nhìn thẳng vào mắt cô, bây giờ có rảnh không, nhờ em giúp một việc được không chương 52 song tấu piano hai người bốn tay Thẩm Gia Thụy bỗng thấy cổ họng khô khốc, hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp ở thì tôi muốn phối lại ca khúc, cần có người song tấu piano Nhưng bây giờ nhân viên tan ca hết rồi Cho nên bạn bè kiêm hàng xóm biết đánh đàn piano bị bắt tòng quân ngôn sơ âm nhúm mày thẩm gia thụy rất nghiêm khắc trong âm nhạc anh cảm thấy bản nhạc bây giờ không hay cần thay đổi thì phải đổi ngay chứ không chần chừ do đó túm lấy cô Âu cũng dễ hiểu điều khiến ngôn sơ âm do dự là bây giờ đã khuya mà thẩm gia thụy chỉ ở một mình trai đơn gái chiếc không ổn lắm không cho ngôn sơ âm có thời gian tìm lý do từ chối thẩm gia thụy bổ sung lâu nhất cũng chỉ 20 phút thôi không làm ảnh hưởng em xem sâu đâu có tiện không Giọng nói của thẩm gia Thụy rất khách sáo, giống như nếu ngôn sơ âm từ chối, anh sẽ lập tức đi nhờ người khác. Nhưng ngôn sơ âm lại ngại từ chối, cô vừa xin người ta hai tấm vé xem hòa nhạc, có qua có lại, bây giờ cũng chỉ là sẵn tiện thôi, nếu từ chối thì giống như qua cầu rút ván vậy. Hơn nữa với quan hệ trong quá khứ của họ, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra hết rồi, chẳng có gì phải lo vấn đề trinh tiết gì nữa. dưới ánh mắt chân thành của thẩm gia thụy ngôn sơ âm không thể không gật đầu chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc áo choàng tắm thì nói với anh chờ tôi hai phút tôi đi thay quần áo ừ thẩm gia thụy gật đầu tự nhiên đi theo ngôn sơ âm vào nhà quả là trước lạ sau quen ngôn sơ âm ngoảnh đầu nhìn thẩm gia thụy anh tỏ ra ân cần không cần tiếp đón đâu tôi đứng đây chờ em tuy thẩm gia thụy nói thế nhưng ngôn sơ âm không thể thực sự mặc kệ anh được cô đưa cho anh đôi dép đi trong nhà mà lúc nãy anh đã mang dẫn anh vào phòng khách rồi mới về phòng ngủ ngôn sơ âm nhanh chóng thay bộ đồ vải bông thoải mái đi ra ngoài đúng lúc dì lâm cũng vừa tắm xong ngôn sơ âm nói với dì dì ơi cháu sang nhà đối diện đánh đàn giúp anh ấy một lát rồi về Dì Lâm đã biết Thẩm Gia Thụy là ca sĩ lừng danh, lúc ăn cơm, dì chợt nhớ mình từng gặp Thẩm Gia Thụy ở đâu rồi, hỏi ra mới biết cậu Thẩm và Âm Âm chẳng những là bạn cũ mà bây giờ còn đang làm việc cùng nhau, như vậy chính là bạn bè kiêm đồng nghiệp rồi. Dì Lâm hoàn toàn yên tâm về Thẩm Gia Thụy, nghe ngôn sơ âm nói sẽ sang nhà đối diện, dì cười, đi sớm về sớm để còn xem chương trình. Ngôn sơ âm đi theo Thẩm Gia Thụy sang nhà anh. Mặc dù kiến trúc căn hộ giống nhau nhưng cách bày trí trong nhà thẩm gia thụy xa xỉ hơn nhà cô rất nhiều Ngôn sơ âm trang trí nhà mình rất tỉ mỉ tự tay cô thiết kế đồ nội thất quá trình thi công đều dựa theo ý của cô Vật dụng gia đình hay mấy đồ trang trí nho nhỏ cũng do chính tay cô chọn lựa Nhưng như thế vẫn không thể nào sánh với nhà thẩm gia thụy Không nói đâu xa chỉ một bức tranh treo ở phòng khách và tủ rượu vang của anh thôi cũng đủ đắt tiền hơn cả căn hộ này rồi Căn hộ không ở thường xuyên còn bày trí thế này, đúng là đại gia có khác. Ngôn sơ âm thầm cảm khái trong lòng y như trợ lý tề. Thẩm gia Thụy nhìn thấy ánh mắt quan sát của ngôn sơ âm thì lịch sự hỏi có muốn tham quan không? Không cần đâu, làm việc thôi. Ngôn sơ âm không nhìn xung quanh nữa, cô chỉ tới đây để giúp anh thôi, hai người chưa thân thiết đến mức tham quan nhà của nhau. Thẩm gia Thụy nhìn ngôn sơ âm đầy ẩn ý, anh không nói nữa mà dẫn cô vào phòng nhạc. Thấy đống thiết bị tân tiến trong phòng nhạc ngôn sơ âm lại có thêm nhận thức mới về mức độ đại gia của thẩm gia thủy. Đây là nơi ở tạm thời ấy hả? Không biết nhà anh ở thường xuyên sẽ xa hoa đến mức nào nữa? Lòng thì cảm khái như vậy nhưng ngôn sơ âm rất thích phòng nhạc của thẩm gia thủy. Cô cũng được coi là thanh niên văn nghệ biết đàn ca múa nhạc mặc dù đa phần chỉ là hứng thú nhất thời trình độ ga mờ nhưng không ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ trước đống thiết bị này từ lúc dọn về đây anh đều làm việc ở đây hả? Thẩm gia Thụy gật đầu, khép cửa phòng lại. Ngôn sơ âm nhấn hai phím đàn, nói cách âm tốt quá, nhà tôi ở đối diện mà không nghe gì hết. Nói xong, ngôn sơ âm còn tiếc nối. Kể từ khi dọn tới đây, tôi chưa đánh đàn lần nào. Lúc trước cứ cách vài ba hôm là ngôn sơ âm sẽ luyện đàn một lần, nhưng căn hộ ở Minh Nguyền thời đại không có chỗ đặt đàn piano nên đã mấy tháng rồi cô chưa chạm vào cây đàn. Vì vậy ngôn sơ âm vừa nói vừa ngồi xuống đàn dạo một khúc để quen tay Khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thẩm gia thụy dựa vào cửa nhìn mình Muốn luyện đàn thì có thể qua đây Thẩm gia thụy còn chưa nói anh sẽ đưa chìa khóa nhà cho cô Thì đã bị ngôn sơ âm từ chối Cô cười tôi chỉ nói vậy thôi chứ thật ra ít đụng vào piano lắm Từ lúc biết mình sống trong thế giới truyện tranh Ngôn sơ âm luôn phập phồng lo sợ Bây giờ có thể bình yên tiếp xúc với thẩm gia thụy đã là niềm vui bất ngờ rồi Nếu còn thân cận hơn e rằng sẽ không tốt Người không thuộc về mình, việc gì phải đâm đầu vào mối tình tay ba lằng nhằng. Thẩm gia thụy mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì. Ngôn sơ âm nói tiếp nhạc phổ đâu. Bắt đầu thôi, ngôn sơ âm cho rằng thẩm gia thụy nhờ cô song tấu có nghĩa là cô sẽ chơi piano còn anh thì chơi nhạc cụ khác không ngờ anh lại muốn chơi piano bốn tay. Tuy cây đàn piano khá dài nhưng hai người trưởng thành cùng ngồi thì vai sẽ kể vai, chỉ cần hơi nghiêng người thôi là có thể dựa vào nhau. Chơi piano bốn tay, hai người cùng đàn trên một cây đàn tư thế quá mức thân mật, nhưng đã lỡ tới rồi, nếu bây giờ bỏ về thì quá kỳ cục nên ngôn sơ âm đành cắn răng đánh đàn cùng anh Lần xong tấu gần nhất của ngôn sơ âm và thẩm gia thụy đã là 10 năm trước nên hai người phải luyện một lúc lâu mới từ từ tìm được sự ăn ý năm xưa Khó khăn lắm mới đàn xong nhưng vì thẩm gia thụy muốn đạt hiệu quả thu âm tốt nhất nên chỉnh tới chỉnh lui, đến khi tay ngôn sơ âm mỏi như thẩm gia thụy mới hài lòng Ngôn sơ âm vừa đứng dậy xoa tay, giãn gần giãn cốt vừa nhìn thẩm gia thủy. Bài hát mới của anh à, nghe quen quen, thẩm gia Thụy biết vì sao cô thấy quen tất cả là tại đám phóng viên và cộng đồng mạng vô lương tâm, bài hát đang yên đang lành tự dưng bị bọn họ hiểu nhầm thành ý khác còn sụp sôi mấy ngày. Mặc dù phía công ty đã lên tiếng giải thích nhưng anh không biết cô có tin không? Thẩm gia Thụy nhất thời không biết nên giải thích thế nào với ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm cũng không chờ anh trả lời thấy anh trầm tư đứng trước giàn âm thanh thì nói bản piano có vấn đề gì không Nếu không thì anh làm việc tiếp đi nhé tôi về đây Đợi tôi 2 phút thẩm gia thụy nói xong thì vùi đầu làm việc ngôn sơ âm không biết mình nên về nhà hay đứng đây chờ anh Cũng may thẩm gia thụy nhanh chóng làm xong tắt thiết bị rồi đứng lên ngôn sơ âm nhớn mày xong rồi Thẩm gia thụy ung dung đi tới bên cạnh ngôn sơ âm Hôm nay làm tới đây thôi, không phải muốn xem sâu à. Lúc này ngôn sơ âm mới chợt nhớ ra, nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ, sắp tới giờ phát sóng chương trình rồi cô nhìn thẩm ra thủy. Không phải không thích xem à, bây giờ lại muốn xem. Xem một mình chán nên mới không định xem, cho nên muốn tới nhà cô xem. ngôn sơ âm há miệng nhìn thẩm gia thụy đầu tiên là đến nhà cô ăn cơm sau đó là qua nhà nhờ cô giúp đỡ bây giờ lại muốn sang nhà cô xem tivi trai đơn gái chiếc sao cô cứ thấy cả tối nay đều là kế hoạch của thẩm gia thụy thế nhỉ nhưng khi đang nghi ngờ ngôn sơ âm lại nghe thẩm gia thụy thản nhiên nói đùa thôi tôi đưa em về Nghe anh nói thế, ngôn sơ âm cho rằng chắc là mình nghĩ nhiều thẩm gia thụy là nam chính của hàng triệu thiếu nữ Ít nhất nhân phẩm không có vấn đề gì, không thể vừa hẹn hò với nữ chính vừa mập mờ với vật hy sinh được Nghĩ đến mình và triệu tử phi, chẳng lẽ thẩm gia thụy cũng xem cô là bạn bè cùng giới Thôi, dù sao làm huynh đệ vẫn tốt hơn làm vật hy sinh Ngôn sơ âm phó mặc cho số mệnh thuận miệng nói, dù gì cũng là chương trình mới, xem cho biết Nhưng không hề dù Thẩm Gia Thụy về nhà mình xem. Có điều ngôn sờ âm không muốn mời nhưng khi Thẩm Gia Thụy đưa cô về tới cửa nhà, dì Lâm ra mở cửa lại hỏi, phát sóng rồi đó, cậu Thẩm có muốn vào xem cùng không? Dì Lâm ngoảnh đầu nhìn thoáng qua tivi, cười nói ơ âm âm và cậu Thẩm xuất hiện rồi kìa, mấy cậu thanh niên kia là bạn của cậu Thẩm sao? Cho phát đoạn này thật á. Ngôn sơ âm hơi bất ngờ, nghĩ thôi thì hai người họ cùng một nhóm, xem chương trình cùng nhau cũng chẳng có gì to tát nên quay đầu hỏi thẩm gia thủy. Muốn xem không, lúc gì Lâm mời thẩm gia thủy không lên tiếng, bây giờ ngôn sơ âm lại mời thêm lần nữa thì anh tỏ vẻ thịnh tình khó khước lập tức đổi giày rồi vào nhà cùng ngôn sơ âm. Trong một buổi tối mà thẩm gia thủy đến nhà đối diện tới ba lần, anh sắp quen cử quen nẻo nhà cô hơn cả nhà mình luôn rồi. Xem chương trình xong, ngôn sơ âm yên tâm, thời lượng lên sóng của cô không nhiều lắm, ít nhất là không nhiều hơn các MC khác, có thể nói tổ chế tác tương đối công bằng, thậm chí ngay cả thời lượng lên sóng của thẩm gia Thụy còn không nhiều như ngôn sơ âm tưởng, thời gian lên hình của bảy khách mời là xem xem nhau, bao gồm cả nam ca sĩ trẻ chưa có tên tuổi. Thật ra, bề ngoài thì thấy có vẻ công bằng nhưng nếu xem kỹ thì vẫn nhận ra sự khác biệt. Hiệu ứng màn trình diễn của Thẩm Gia Thụy rất tốt bất kể là camera ẩn hay phản ứng của khán giả khi anh bước lên sân khấu. Nói cách khác màn trình diễn của Thẩm Gia Thụy được giấu kỹ trong trailer thì khi chính thức phát sóng, đó sẽ là màn biểu diễn trói lọi nhất. Hơn nữa, sau khi anh hát xong, hình ảnh khán giả đỏ hoe mắt và ngôn sơ âm đứng sau cánh gà lau nước mắt cũng bị ghi lại. Lúc ấy Ngôn Sơ Âm nghĩ mình đứng trong bóng tối thì sẽ không bị ai nhìn thấy cho nên mới thả lỏng bản thân, vì vậy trông cô càng có cảm xúc chân thật. Ngôn Sơ Âm nhìn hình ảnh cảm động rơi lệ của mình trên tivi bỗng cảm thấy sao mà xúc động quá, quả nhiên người đẹp khóc cũng đẹp, đè bẹp hết toàn bộ khán giả đỏ hoe mắt bên dưới khán đài. Chương 53 Hàng xóm nhiệt tình Xem xong chương trình đã gần 12 giờ, hôm nay lại đi máy bay nên lúc này ngôn sơ âm mệt lử, không còn sức lực đâu mà xem bình luận trên mạng càng không có tinh thần để trao đổi ý kiến với thẩm gia thủy cô tiện anh ra cửa. Ngủ ngon, thẩm gia thủy khẽ cúi đầu nhìn gương mặt trắng mịn ấy. Làn da được chăm sóc kỹ lưỡng nên vô cùng mịn màng và căng mọng dưới ánh đèn, người phụ nữ sắp 30 thoạt trông như thiếu nữ độ trăng tròn, vô cùng ăn khớp với gương mặt hàn sâu trong ký ức của anh. Thẩm ra thụy thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn cô bất giác trở nên mềm mại, nói nhỏ, ngủ ngon. Giữa hành lang vắng lặng trong đêm khuya, dưới ánh đèn mở ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người đàn ông tuấn tú trước mặt khiến tim ngôn sơ âm đập loạn nhịp. Cô nhoẻn môi cười như đáp lại, sau đó lập tức đóng cửa. Bóng đêm mờ ảo, sắc đẹp của người đàn ông ấy quá mị hoặc tốt nhất sau này ít tiếp xúc với trai đẹp vào đêm khuya thôi. Đóng cửa trái tim xáo động với sắc đẹp của ngôn sơ âm bình tĩnh trở lại, sau khi rửa mặt thêm lần nữa, cô leo lên giường đi ngủ. Ngủ được khoảng 8-9 tiếng, nếu không bị cú điện thoại của bạn bè đánh thức e rằng ngôn sơ âm vẫn còn đang say giấc Ở ngàn dặm xa xôi, nhịn cả buổi tối nên ngay khi ngôn sơ âm vừa bắt máy, viên lộ lập tức xả hận mày giấu tao chắc cũng mệt lắm nhỉ. Ngôn sơ âm vẫn chưa tỉnh ngủ, hỏi lại gì cơ. Trong sâu mới, mày dẫm phải vận cứt chó trở thành tùy tùng của nam thần của tao. Vậy mà lúc bọn tao tới Bắc Kinh, mày không thèm nói tiếng nào. tuy đã tới trường quay xem trực tiếp nhưng họ chỉ được xem các màn trình diễn trên sân khấu còn những cảnh khác phải xem tivi mới biết được. Do đó, viên lộ không hề biết hóa ra quan hệ giữa ngôn sơ âm và thẩm gia thụy lại thân thiết như vậy. Ngôn sơ âm đã hoàn toàn tỉnh ngủ, mày xem sâu rồi. Xem từ tối qua rồi. Mặc dù mày bất nhân bất nghĩa nhưng tao là người am hiểu lễ tiết nên không đánh thức mày lúc nửa đêm. Vâng vâng tạ ơn tráng sĩ đã dơ cao đánh khẽ. Ngôn sơ âm ngồi dậy dựa vào đầu giường hỏi. Thế nào tao thể hiện ổn chứ? Đâu chỉ là ổn. Hôm qua mày vừa khóc hôm nay đã lên thẳng hot sớt, hiện tại trên mạng đang điểm danh những người nổi tiếng là hậu cung à không là fan của nam thần nhà tao. Fan, ngôn sơ âm nhớn mày. Xem ra bọn mày rất hài lòng với biểu hiện của tao. Quá là hài lòng ấy chứ tất cả đều hoan nghênh fan chất lượng cao như mày gia nhập đại gia đình. Nói tới đây, viên lộ chợt nhớ ra một chuyện nghiêm túc nói, suýt bị mày đánh chống lảng. nói đi, mày thông đồng với Burning từ khi nào. Đoạn phim các thành viên Burning nhiệt tình tiếp đón ngôn sơ âm đều được phát sóng, chính ngôn sơ âm khi xem trên tivi cũng có cảm giác như mình rất thân với họ chứ đừng nói tới khán giả. Trước khi chương trình phát sóng, ngôn sơ âm tương đối bất an vì sợ mọi người truy tìm nguyên nhân rồi lại đào bới ra quá khứ. Nhưng bây giờ xem ra phản ứng của khán giả không tệ lắm khiến ngôn sơ âm bình tĩnh hơn nhiều tựa như thẩm gia Thụy đã nói, phát sóng cũng phát sóng rồi, quan tâm tới ý kiến của người khác làm gì. Dù sao có quan tâm cũng vô dụng. Ngôn sơ âm cười với người bên kia điện thoại thay vì hỏi mấy vấn đề dâu này, sao mày không hỏi mấy chuyện quan trọng hơn, ví dụ như tour diễn của nam thần nhà mày sẽ được tổ chức ở đâu đầu tiên? Chuyện quan trọng như vậy sao lại không hỏi được? Viên lộ phản bác ngôn sơ âm theo phản xạ, nói xong mới kịp phản ứng, kích động hỏi. Mày nói cái gì cơ? Nam thần đã xác định thời gian và địa điểm cho buổi concert đầu tiên rồi á? Thông tin thẩm gia thụy tổ chức đua diễn đã được công bố từ lâu nhưng không ai biết chạm đầu tiên mang tính chất cực kỳ quan trọng sẽ được tổ chức ở đâu. Xác định rồi, chính miệng nam thần của mày nói. tuy vẫn chưa công bố nhưng khoảng 2 tháng nữa là tổ chức nên chắc cũng sắp bán vé, mày chuẩn bị đi, ở Bắc Kinh đó. Bắc Kinh, tụi mày đúng là gần đây được độc sủng mà. Viên lộ hoàn toàn bị rời lực chú ý. Tao chuẩn bị nhờ người săn vé đây, mày cần không? trong phan đầm có chia tầng lớp và địa vị viên lộ được coi là nguyên lão trong phan đầm của thẩm gia thụy cô ấy khá thân thiết với những người quản lý phan đầm nên không cần tốn quá nhiều tiền của và công sức cũng có thể lấy được vé có vị trí đẹp chính vì vậy nên ngôn sơ âm mới không xin vé cho cô ấy còn về tống thi văn thì chồng cô ấy cũng được xem là đại gia mua vé là chuyện nằm trong tầm tay nên cũng không cần lo ngôn sơ âm không ngại trở thành mục tiêu bị thù hận không cần đâu tao có hai vé nội bộ hôm đó sẽ đi cùng tâm tâm Vé, nổi, bộ, viên lộ nghiến răng nghiến lợi. Vĩnh biệt giao tình giữa chúng ta đã chấm dứt. Cúp điện thoại của viên lộ ngôn sơ âm không muốn ngủ nữa nên rời khỏi giường. Âm âm dậy rồi à. Hôm qua xem chương trình được một nửa thì dì lâm bỏ cuộc về phòng ngủ. Dì tưởng âm âm ngủ rất trễ nên chắc là không dậy ăn sáng, vì thế dì không chuẩn bị đồ ăn sáng. Mỗi sáng gì Lâm đều ăn cháo, hơn nữa lúc nào gì cũng cố ý nấu nhiều vì đôi khi ngôn sơ âm giảm cân thì buổi sáng hai gì cháu sẽ cùng ăn cháo. Bây giờ còn dư lại nửa nồi cháo, dì Lâm nghĩ đi xào chút đồ ăn và làm trứng gà ốp la cũng không tốn bao nhiêu thời gian nên nói với ngôn sơ âm, rửa mặt đi, dì nấu bữa sáng cho. Dạ, ngôn sơ âm đi rửa mặt lúc ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Đang là ban ngày nên ngôn sơ âm mở cửa không chút do dự quả nhiên liền thấy thẩm gia thụy đứng ngoài cửa cô nhuấn mày. Chào buổi sáng, có việc gì không? Chào buổi sáng, thẩm gia thụy gật đầu. Tối qua quên nói với em, hôm nay có chút việc nên buổi tập rượt bị rời đến trưa mai. Đài truyền hình thông báo cho tôi rồi. Hôm qua ngôn sơ âm đã được đạo diễn giản gọi điện thông báo ngay khi vừa xuống máy bay, nhưng cô vẫn cười cảm thẩm gia thụy. Nhưng mà cũng cảm ơn anh nhé. Tôi sợ họ quên thông báo làm em đi uổng công. Thẩm gia Thụy hơi mím môi rồi lại hỏi ăn sáng chưa? Mùi thơm từ phòng bếp bay ra, ngôn sơ âm cười nói. Đang chuẩn bị ăn, anh ăn chưa? Thẩm gia Thụy lắc đầu. Ngôn sơ âm không bất ngờ lắm, nhà thẩm gia Thụy không có người giúp việc, có lẽ là vừa đến Bắc Kinh nên vẫn chưa tìm được người đáng tin, mà anh lại không giống kiểu người đảm đang nên không ăn sáng là rất bình thường. Bây giờ quan hệ giữa họ xem như không tệ tối qua còn cho anh ăn trực một bữa Nên ngôn sơ âm không ngại ngần gì nữa có muốn vào nhà tôi ăn không Dì nấu nhiều cháo có điều hơi thanh đạm Thẩm gia Thủy cũng không khách sáo Vậy làm phiền em nhé Ngôn sơ âm nhường lối để anh vào nhà Sau đó đưa dép cho anh Lại một lần nữa ngồi xuống bàn ăn ở nhà ngôn sơ âm Bưng chén cháo nóng hổi Thẩm gia Thụy như vô ý cảm thán Lâu lắm rồi không ăn sáng Ngôn sơ âm nhớn mày, hỏi, sao không thuê người giúp việc? Không tìm được người ở quê, người vùng khác nấu không hợp khẩu vị. Đúng lúc này dì lâm bê trứng gà ốp la đi ra, nghe thẩm gia thụy nói thế thì vô cùng tán thành, phụ họa, chứ còn gì, hai dì cháu cũng không quen khẩu vị ở đây, lúc dì chưa tới đây ở âm âm ăn uống thất thường lắm, cả người gầy guộc thấy thương. Ngôn sơ âm định nói là vì khi đó áp lực công việc lớn, mấy năm nay đã ổn định, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên mới ổn hơn, nhưng vừa định mở miệng lại thấy thẩm gia thụy nhìn mình như đang suy nghĩ gì đó, cô bất giác ngồi thẳng lưng. Nhìn cái gì mà nhìn, bây giờ cô cũng không mập nhé. Thẩm gia thụy rời tầm mắt đi như không có gì, dì Lâm vẫn nhiệt tình nói với thẩm gia thụy ăn nhiều vào, hôm nay không nấu được gì nhiều, lần sau cậu thẩm nói trước với tôi một tiếng tôi nấu đặc sản quê nhà cho mấy đứa ăn. Vậy thì cảm ơn gì ạ. thẩm Gia Thủy luôn rất lễ phép với người lớn. Hôm qua xem chương trình, nhìn thấy cậu thanh niên này trang điểm cứ như con gái, lông mi dài cộng thêm kẻ mắt nữa khiến dì hơi khó tiếp thu. Còn lúc này, nhớ lại ấn tượng lần đầu tiên gặp thẩm Gia Thủy cho tới bây giờ, dì Lâm cảm thấy cậu thanh niên này không tệ chút nào, có vài sở thích kỳ hoặc cũng không phải chuyện gì to tắt. Xem chương trình nghe giới thiệu cậu thanh niên này giỏi lắm, có lẽ là giới trẻ bây giờ thịnh hành trào lưu trang điểm đậm. Dì Lâm trò chuyện với Thẩm Gia Thụy một lát thì để cho hai người tự ăn, dì ăn sáng rồi, bây giờ phải đi ra ban công phơi quần áo. Thẩm Gia Thụy còn chưa ăn sáng xong thì chuông điện thoại vang lên, là trợ lý tề gọi đến. Ngôn sơ âm ngồi cạnh Thẩm Gia Thụy nên cũng nghe thấy giọng nói sốt sắng phát ra từ trong điện thoại. Thủy ca không ở nhà, anh đi đâu thế, em, tôi đang ăn sáng ở nhà hàng xóm. Thẩm Gia Thụy vừa nói vừa định đứng dậy. Sức ăn của ngôn sơ âm khá ít nên no rồi, thấy thẩm gia Thụy chưa ăn xong thì nói anh ăn đi, để tôi ra mở cửa. Thẩm gia Thụy ngồi xuống, bảo người bên kia điện thoại chờ một chút rồi cúp máy tiếp tục thong dong ăn sáng. Trợ lý thề ngơ ngác nhìn cửa nhà đối diện, Thủy ca sang nhà hàng xóm ăn sáng. Hàng xóm nào mà nhiệt tình quá vậy, đến khi cửa nhà mở ra trông thấy ngôn sơ âm miệng trợ lý thề há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà. Cô cô ngôn, cô ở đây ạ? chương năm lãng mạn, ngôn sơ âm cảm thấy Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hảo không hổ danh là bản thân. Cô nhớ một năm nào đó có bảng xếp hạng cặp đôi được yêu thích nhất do cộng đồng mạng bình chọn Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hảo được bình chọn nhiều nhất và bỏ xa cặp đứng thứ hai, từ đó địa vị chính cung của Giang Vân Hảo cực kỳ vững chắc. Mặc dù Thẩm Gia Thụy có vô số tin đồn hẹn hò nhưng fan CP vẫn không hề lay truyền, luôn tin chắc chắn rằng người mà Thẩm Gia Thụy yêu thật lòng là Giang Vân Hảo. Bây giờ ngôn sơ âm thấy có vẻ hai người họ đúng như lời đồn thật thực sự rất xứng đôi, biểu hiện nhiều chuyện của trợ lý của hai người giống nhau như đúc như vậy ít nhất cũng nói rõ họ có cô giống nhau. Đối diện với biểu cảm vô cùng đặc sắc của trợ lý tề, ngôn sơ âm không giải thích nhiều mà chỉ mời anh ta vào nhà chơi một lát đi thụy ca của anh sắp ăn xong rồi. Cảm ơn, tôi ở ngoài đợi là được rồi, cô ngôn có làm gì thì làm đi ạ. Sau khi từ chối lời mời của ngôn sơ âm, trợ lý tề đứng ngồi cửa suy nghĩ vẩn vơ. Trợ lý thề thầm nhớ lại một loạt sự kiện. Đầu tiên là Thụy ca từ chối lời mời hợp tác của đài truyền hình Bắc Kinh, vài ngày sau lại đổi ý mà chấp nhận lời mời, vậy là họ gói ghém đồ đặc chuyển nhà tới Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh, ban đầu Thụy ca ở minh nguyên thời đại, sau đó thấy ở một mình buồn quá nên chạy qua nhà giang ca ở chung với mọi người mặc kệ là nhà giang ca không đủ phòng làm ngày nào tống ca và kỳ ca cũng cảm giảm. Sau đó nữa Thụy Ca dẫn họ đến Ngân Hà Loan ở cho rộng rãi, kết quả là nửa tháng sau Thụy Ca thấy đông người ồn ào nên lại một mình chuyển về minh nguyền thời đại. Hiện tại hàng xóm của Thụy Ca là ngôn sơ âm người cùng hợp tác trong chương trình mới, mấy ngày trước anh ta còn biết được Thụy Ca và cô ngôn là bạn học cũ, hôm nay Thụy Ca lại chạy qua nhà hàng xóm tiêm bạn học cũ ăn cơm. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Trợ lý tề sâu chuỗi xong một loạt sự kiện vẫn không đưa ra được kết luận bèn ngẩn đầu ngó vào trong nhà. Bởi vì trợ lý tề một mực đứng ngoài cửa thẩm gia Thụy còn nói với ngôn sơ âm là không cần để ý tới cậu ta nên ngôn sơ âm mặc kệ anh ta. Nhưng cô vẫn lịch sự không đóng cửa lại. Do đó trợ lý tề vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thụy ca của họ vừa ăn xong một chén cháo lại rũi tay múc thêm chén nữa thì kinh ngạc muốn lồi con mắt. Mặc dù chén nhà cô ngôn rất nhỏ, một mình anh ta có thể ăn được 5, 6 chén cháo nhưng người đang ăn là Thụy ca đó. Anh ta đi theo Thụy ca bao nhiêu năm nhưng chưa từng thấy anh ấy có thói quen ăn sáng. Hóa ra không phải là Thụy ca ngại từ chối, chỉ lịch sự ăn một ít mà là nghiêm túc ăn sáng. Ngoài ngạc nhiên ra trợ lý thầy còn thấy mình đang trong tình huống nguy hiểm. Thụy ca thích ăn sáng nhưng bình thường lại không ăn, khẳng định là do anh ta không mua đúng loại thức ăn mà Thụy ca thích. Rút ra được kết luận nhất thời trợ lý thầy chẳng mang tới điều gì khác mà dướng cầu cố nhìn rõ thức ăn trên bàn để biết đường sau này chuẩn bị ủa khoan, hình như Thụy ca ăn cháo trắng. Khẩu vị của anh ấy đạm bạc vậy à? Nhìn bàn thức ăn sáng không có gì đặc biệt này, trợ lý thể lại liên tưởng tới hôm qua. Tối qua lúc anh ta tới đây, rõ ràng Thụy ca không lái xe đi ra ngoài nhưng lại bảo đã ăn cơm rồi, đừng nói là cũng ăn ở nhà cô ngôn đấy nhé. Sao cứ có cảm giác mình bỏ lỡ cái gì vậy kìa. Trong lúc trợ lý thầy nghĩ nát óc mà vẫn không tìm được đầu mối thủy ca nhà anh ta đã ăn xong, đứng dậy chào tạm biệt đổi giày, trông vô cùng thản nhiên làm trợ lý thầy cảm thấy mình bậy bạ quá, người ta vừa là bạn học cũ vừa là hàng xóm ăn bữa cơm cũng là bình thường thôi mà. Bình thường cái rắm nếu quan hệ với bạn học cũ tốt đến mức đó thì sao lại không để lộ ra chút nào. Ngay cả đám kỳ ca cũng không biết thủy ca quen ngôn sơ âm, hơn nữa lúc đầu ghi hình còn tỏ ra không quen biết nhau, đây là quan hệ bạn bè thân thiết ư. Trợ lý tề vừa cảm ơn và tạm biệt ngôn sơ âm vừa tiếp tục suy luận, mãi đến khi đi vào thang máy cùng thẩm gia thụy, anh ta mới thăm dò thụy ca này hai hôm nay anh đều ăn cơm ở nhà cô ngôn ạ. Thì sao, thấy vẻ mặt khó hiểu của thụy ca nhà mình, trợ lý tề cười lúng túng, không có gì ạ, chỉ là hơi bất ngờ thôi, hóa ra thụy ca và cô ngôn lại thân nhau thế. Thẩm gia thụy nhíu mày, không nói gì nữa. Thụy ca không phủ nhận, trợ lý tề cảm thấy mình thực sự gặp nguy hiểm. Trước đây, trợ lý thề tin chắc rằng lý do thẩm ra Thụy tới Bắc Kinh là vì Mộc Phỉ như những gì trên mạng nói, bởi vì sau buổi hòa nhạc Thụy Ca bỗng dưng nhận lời mời tham gia chương trình, mà trước đó tại buổi hòa nhạc cô Mộc và Thụy Ca có màn kết hợp vô cùng ăn ý, rất có cảm giác CP. Hơn nữa chiều hôm đó, lúc tổng duyệt chương trình Thụy Ca còn đích thân đưa cô ấy xuống bãi đậu xe còn ở lại đó hơn 10 phút rồi mới quay trở lại sân khấu, chắc chắn ở bãi đậu xe đã xảy ra chuyện gì đó nên Thụy Ca mới thay đổi ý kiến Sau đó nữa, ngay ngày đầu tiên tới Bắc Kinh Thụy ca lại đến khu biệt thự của cô Mộc chẳng những ở lại đó cả đêm mà còn bị truyền thông phát hiện tin đồn hẹn hò bay đầy trời. Như vậy, nếu Thụy ca và cô Mộc không có gian tình, bảo anh ta gặm bàn phím cũng gặm. Nhưng bây giờ trợ lý thề bỗng nhiên nghĩ đến một loạt trùng hợp giữa Thụy ca và cô Môn cũng không hề ít hơn với cô Mộc. Thậm chí trước đây Thụy ca luôn một mực phủ nhận quan hệ với cô Mộc nhưng lại không nói gì khi anh ta thăm dò quan hệ với cô Môn. Điều này có nghĩa là gì? Anh ta luôn tự xưng là người thân cận với thụy ca nhất ấy vậy mà suýt nhận lầm bà chủ tương lai Đây chính là vết nhơ trong sự nghiệp hoàn hảo của anh ta mà Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, trợ lý tề vô cùng ảo não, nhưng có người lại tỏ rõ đang vui, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đi ra thang máy Tiễn thẩm ra thụy xong, ngôn sơ âm rảnh rỗi nên gọi điện cho cửa hàng hỏi đã đóng khung tranh xong chưa, nhân viên nói vẫn chưa xong Ngày hẹn lấy đồ là ngày mai, bây giờ còn chưa tới thời gian như đã hẹn nên ngôn sơ âm không phàn nàn Có điều ngày mai phải tập dượt cùng thẩm gia thụy tới chưa Sẽ chiều lại ghi hình nên cô không có thời gian đi lấy tranh, bèn hẹn lại ngày khác Giải quyết chuyện đó xong, ngôn sơ âm ôm máy tính ngồi xếp bằng trên sofa lướt Weibo Nếu bản thân đã nói khán giả đánh giả tốt chương trình thì cô phải đi xem họ khen mình thế nào Mặc dù top một hot sớt là giọng ca đẹp nhất nhưng ngôn sơ âm vẫn mở không tìm kiếm gõ tên chương trình ra Cô nhấn vào đề tài có tên mình, bài viết có lượt tương tác cao nhất là ảnh động cô đang khóc dòng trạng thái là nhìn gái song cong luôn rồi. Người đẹp khóc cũng đẹp, liếm hình. Trừ chủ đề khen ngôn sơ âm gia còn có những bài viết nhắc tới khá nhiều về quan hệ giữa cô và triệu tử phi, giữa cô và thẩm gia thụy, giữa cô và các thành viên burning. Ngôn sơ âm và triệu tử phi nổi tiếng là bạn thân của nhau, bây giờ ghi hình chung chương trình, triệu tử phi lại hài hước nên hai người họ thường xuyên đóng vai trò gây cười, còn thẩm gia Thụy là khách mời do ngôn sơ âm phụ trách nên việc cư dân mạng nhắc tới cũng là điều dễ hiểu. Điều làm cộng đồng mạng ngạc nhiên đó là mối quan hệ thân thiết giữa ngôn sơ âm và burning. xem trên tivi rất rõ ràng ngôn sơ âm gõ cửa cửa được mở ra giang vân hạp lập tức chào hỏi cô trước còn nói không ngờ là cô thật là trùng hợp ngay sau đó kỳ thư tề và tống thừa vũ cũng đi ra trò chuyện với ngôn sơ âm còn thân thiết gọi cô là âm âm hoàn toàn là họ chủ động nhiệt tình chứ không hề có cảm giác ngôn sơ âm định nọt còn họ chỉ miễn cưỡng phối hợp bởi vì nếu so sánh thì chính ngôn sơ âm mới là phía bị động Với địa vị của mình, Burning không có lý do gì để hạ mình tung hứng với MC chỉ vì tăng hiệu ứng cho chương trình, vì thế sau khi phân tích cư dân mạng kết luận ngôn sơ âm và Burning thực sự thân thiết. Kết luận này tương đối bất ngờ, Burning luôn duy trì sự nổi tiếng tột đỉnh suốt gần 10 năm nay, rất nhiều ngôi sao còn tự nhận là fan của họ tuy không biết là fan thật hay muốn dựa hơi lăng xê nhưng ít ra đã nói lên một điều là liên quan đến Burning chỉ có lợi. Những người quen biết hoặc từng hợp tác với Burning sẽ thường xuyên vô tình tiết lộ quan hệ giữa mình với Burning ở các trường hợp công khai Còn nếu không có quan hệ gì thì chỉ cần thừa nhận mình là fan của Burning, hát vài bài của nhóm, đi xem vài buổi hòa nhạc là sẽ nhanh chóng được lên hot search Ngay cả Mộc Phỉ cũng không tránh khỏi quy luật này Cô ấy chỉ mới có một tác phẩm, phim mới còn chưa chiếu, nếu không phải vì mấy lần lên hot search cùng thẩm gia thủy Làm sao cô ấy được người người biết đến tên tuổi vang xa như bây giờ Ngôn sơ âm thì khác rõ ràng có quan hệ rất tốt với Burning nhưng cô chưa từng tiết lộ, hoàn toàn khác với mấy kẻ thích thúc mở mối liên hệ giữa mình với Burning, do đó không chỉ fan của Burning mà ngay cả quần chúng ăn dư cũng tăng hào cảm với ngôn sơ âm, khen cô không hổ danh là tài nữ Đại học Bắc Kinh, nhân tài có phẩm chất. Quả nhiên giống như ngôn sơ âm nghĩ, trên mạng đầu đầu cũng tán dương cô, khen đến mức ngôn sơ âm sảng khoái cả người, đọc hết tất cả đề tài có liên quan. Những lời cư dân mạng khen ngôn sơ âm rất đơn giản Còn fan của thẩm gia thủy thì khen vô cùng phong phú Fan của thẩm gia thủy kìm nén đã lâu Trước khi chương trình phát sóng tin tức liên quan đến thần tượng của họ Quả thật vô cùng mù mịt chướng khí Cả đám anh hùng bàn phím làm như mình là thượng đế Còn chưa thấy biểu hiện của thần tượng họ mà dám phát biểu anh sắp xớt đài Khó giữ được địa vị giang hồ, vân vân fan rất có lòng tin vào thần tượng, dù không muốn tranh cãi với NT làm bẩn miệng nhưng trong lòng vẫn rất bức bối. Rốt cuộc chứng kiến thần tượng phóng tài năng ra bốn phương, không ai có thể ngăn cản thì cả đám tự giác ưỡn thẳng ngực khắp bùa đều là hình của thần tượng kèm theo tình cảm thắm thiết nói thần tượng tài hoa cỡ nào, đã viết những bản nhạc nổi tiếng ra sao, nhận được bao nhiêu giải thưởng. Ngôn sơ âm còn thấy có fan đăng video về ca khúc mới. Thẩm gia Thụy vừa phát hành album mà đã viết ca khúc mới. Cô tò mò nên mở ra xem, địa điểm quay video là phòng khách nhà thẩm gia thụy căn nhà mà lúc ghi hình, ngôn sơ âm đã tới đón anh. Video được quay bằng điện thoại, dài khoảng 30, 40 giây, mọi người đều rất thoải mái, thẩm gia thụy gảy đàn guitar, những người khác ở bên cạnh hỗ trợ đánh nhịp, không biết trước đó nói gì mà ai cũng cười, không khí thoải mái tựa như những người bạn thân đang trò chuyện với nhau. Ngôn Sơ Âm xem xong video thì hơi trầm tư, giai điệu ca khúc này hình như rất giống với ca khúc mà cô đã đàn giúp Thẩm Gia Thụy hôm qua. Nhất thời tò mò, Ngôn Sơ Âm liền tìm chủ đề về ca khúc mới của Thẩm Gia Thụy thì nhảy ra tin tức thủ lĩnh Burning quá lãng mạn dùng bài hát mới để tỏ tình với bạn gái tin đồn. Hơ hơ, Ngôn Sơ Âm không chút biểu cảm tắt máy tính, nội tâm như một con chó. Ca khúc được viết dành cho nữ chính mà nhờ mối tình đầu kiêm vật hy sinh là cô đây phối nhạc giúp. Quả nhiên là nam chính, hành động đặc biệt hơn người bình thường nhiều. chương 55 tin tốt, giọng ca đẹp nhất liên tục thống trị bảng hot search mãi đến hôm thứ hai ghi hình số mới trên mạng vẫn đang bàn tán náo nhiệt. Chương trình hot hòn họt không chỉ có 7 ca sĩ khách mời được lợi mà cả 7 trợ lý vạn năng cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Chỉ trong mấy ngày, lượt người theo dõi Weibo ngôn sơ âm đã tăng lên gấp đôi, hộp thư nhận rất nhiều tin nhắn mời quảng cáo nhưng toàn là các hãng mà ngôn sơ âm chưa từng nghe tới, vì không biết đó có phải là sản phẩm chất lượng hay không nên ngôn sơ âm từ chối tất cả. Tuy không có lời mời quảng cáo phù hợp nhưng bù lại, đài truyền hình coi trọng ngôn sơ âm hơn rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn mà ngôn sơ âm đã nhận được đề nghị tham gia hai chương trình, một là tóc sâu như đã đề cập trước đó, một là chương trình đang hot phụ nữ hoàn hảo, thời gian ghi hình lần lượt là thứ ba và thứ tư. Ngôn sơ âm đoán đây chỉ mới là bắt đầu. Giọng ca đẹp nhất phát sóng ít nhất khoảng 2-3 tháng, dựa vào độ nổi tiếng của chương trình có lẽ cô sẽ càng ngày càng có nhiều lời mời công việc. Cho nên đừng nghĩ đến thứ không thuộc về mình nữa, hãy chuẩn bị tốt để nghênh đón sự nghiệp sán lạn thôi. Thứ hai là ghi hình giọng ca đẹp nhất mới sáng ngôn sơ âm đã có mặt tại đài truyền hình vì thẩm gia thụy phải tập dượt. Dĩ nhiên như thường lệ, trong lúc thẩm gia thụy tập dượt ngôn sơ âm không cần phải làm gì cả. Thẩm gia thụy và dàn nhạc vui vẻ thương lượng với nhau trên sân khấu, còn ngôn sơ âm ngồi dưới khán đài đóng vai khán giả. Khác biệt duy nhất là hôm nay trợ lý thầy nhiệt tình với cô quá thể. Có lẽ là chuyện sáng qua khiến anh ta hiểu lầm cô và thẩm gia Thụy rất thân thiết nên luôn lôi kéo cô nói chuyện phiếm, nhưng hai người không quen nhau nên đề tài trò chuyện không nhiều. Vậy là trợ lý tề thông báo lịch trình của Thụy ca nhà họ cho cô, nào là hôm qua đi gặp các nhạc sĩ danh sĩ lão làng để bàn ca khúc mới, nào là buổi tối tham gia bữa tiệc của ai đó, nào là ngày mai sẽ làm những gì, một cách không thể chi tiết hơn, thiếu điều là suýt nói luôn Thụy ca nhà họ đi vệ sinh mấy lần trong ngày. ngôn sơ âm chỉ biết bối rối gật đầu cô rất muốn nói cô hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện đó tí nào đúng lúc này giàn nhạc bắt đầu trình diễn ngôn sơ âm vội cắt ngang lời trợ lý tề bắt đầu tập dượt rồi trợ lý tề yên lặng gật đầu vốn dĩ anh ta còn định nói cho cô ngôn biết nguyên nhân thụy ca chọn bài hát này Mặc dù anh ta không biết thẩm gia Thủy có thầm ý gì khi chọn bài này nhưng ca khúc kể về tình yêu học trò Mà cô Ngôn và Thụy ca là bạn học như vậy nói nếu về đề tài này thì có thể nói tới thời đi học của hai người họ Có điều Thủy ca sắp bắt đầu tập dượt rồi, đành đợi khi nào kết thúc thì tìm cơ hội khác trò chuyện cùng cô Ngôn vậy Ngôn sờ âm bảo trợ lý thể im lặng để xem biểu diễn, xong đến lúc nhạc dạo vang lên Cô lại không thể nghe bài hát vì điện thoại cất trong túi sách bỗng rung lên Theo quy định, trong lúc ghi hình không được nghe điện thoại nhưng khi tập dượt vai trò của ngôn sơ âm không quan trọng, hầu như trợ lý chỉ có nhiệm vụ tân bốc khách mời, làm nền cho khách mời mà thôi. Vì thế, mặc dù cùng ghi hình nhưng thời lượng lên sóng của MC trong lúc tập dượt là rất ít. Ngôn sơ âm có thói quen cải chế độ dung cho điện thoại trước khi ghi hình, nếu cuộc điện thoại không quan trọng thì sẽ không bắt máy. Bây giờ khi nhìn màn hình cô hơi sừng sốt người gọi tới là tổng giám đốc nhậm. Tổng giám đốc nhậm chính là tổng giám đốc công ty ở Thượng Hải mà đợt trước ngôn sơ âm đã quay quảng cáo. Tên đầy đủ của công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật phương tín, chẳng những là công ty công nghệ hàng đầu cả nước mà còn lọt vào bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn toàn cầu, đợt trước ngôn sơ âm đóng quảng cáo cho họ tuy chỉ là quảng cáo sản phẩm mới chứ không phải đại diện nhãn hàng nhưng đó cũng là vận may quá lớn đối với cô. Hơn nữa lần đó là vì Phương Tín đang cần người quay quảng cáo khẩn cấp, người liên lạc với Ngôn Sơ Âm cũng chỉ là trợ lý Lưu, bây giờ đích thân Nhậm tổng gọi điện, xem ra là chuyện rất quan trọng. Ngôn Sơ Âm hơi khẩn trương, cho dù Nhậm tổng muốn làm gì, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ cú điện thoại này. Ngôn Sơ Âm lặng lẽ đứng dậy, nói với trợ lý Tề một tiếng, cố gắng không làm ảnh hưởng tới người khác, cô rón rén đi ra khỏi trường quay, ra tới hành lang mới bắt máy, vừa nói chuyện vừa đi tới ô cửa sổ ở cuối hành lang. hôm nay trạng thái của thẩm gia thụy siêu tốt trừ lần đầu tiên vì chưa quen với dàn nhạc nên có vài sự cố nhỏ ra ba lần hát tập sau đó phải nói là hoàn hảo đội trưởng giàn nhạc là thầy tân cười tên giói đề nghị thẩm gia thụy ngừng tập vì nếu hiệu quả đã rất tốt thì có tập thêm nữa cũng vậy thôi chi bằng giữ giọng cho buổi biểu diễn chính thức thầy tân là người có tên tuổi trong giới âm nhạc thẩm gia thụy vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của thầy cho nên buổi tập dượt kết thúc Trợ lý tề đem nước lên sân khấu thẩm ra Thụy đón lấy nhưng không uống mà quay đầu ngó quanh khán đài trống rỗng, Nếu mày hỏi cô ấy đâu? Cô ngôn nạ, cô ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi. Trợ lý tề cười hì hì. Đúng rồi Thụy ca, dạo này chứng quán gà của anh nghiêm trọng lắm mà, dưới khán đài tối thui mà anh cũng nhìn thấy được ạ. Trợ lý tề cảm thấy rất là kỳ, trước kia Thụy ca mắc chứng quán gà, nhưng 5-6 năm, năm nay đã khỏi bệnh rồi, bây giờ lại tái phát. Không ngờ chứng quáng gà mà cũng tái phát nữa, xem ra họ sơ xuất quá. Thẩm gia thủy lườm trợ lý, tôi đâu có mù. Vừa nói vừa đưa bình nước cho anh ta, sau đó đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại. Trợ lý tề đã quen với tính tình của sếp mình, anh ta ôm bình giữ nhiệt cười hề hề chạy theo thẩm gia thủy. Thủy ca tập rượt xong việc sớm anh có muốn ăn cơm cùng đám giang ca không? Dự tính là buổi tập dượt sẽ kết thúc lúc một hai giờ chiều tới 5 giờ chiều là chính thức trình diễn, ban đầu trợ lý thể định tìm nhà hàng ở gần đài truyền hình, sau đó thuê khách sạn cho Thụy ca nghỉ ngơi vài tiếng, nhưng bây giờ mới 12 giờ, vẫn còn kịp về nhà ăn cơm. Thẩm gia Thụy không trả lời, vừa ra khỏi trường quay liền nhìn thấy ngôn sơ âm đang đi về hướng này, gương mặt luôn điềm tĩnh thì nay không giấu nổi sự vui sướng. ngôn sơ âm vui như mờ cờ trong bụng trông thấy thẩm gia thủy và trợ lý thể cô vẫn không thể lấy lại sự điềm đạm khóe môi cong cong để lộ nụ cười rạng rỡ xong rồi ạ thủy ca lợi hại quá trợ lý thể im lặng gật đầu thủy ca của họ quả thật rất lợi hại Có điều bình thường quen thấy cô ngôn tuy ứng xử khéo léo nhưng có phần xa cách bây giờ đột nhiên chứng kiến nụ cười dạng rỡ tựa mắt ngọc mày ngài như thơ văn thường miêu tả của cô ánh mắt của trợ lý tề không khỏi sáng lên thảm nghĩ cô ngôn đẹp đến mức khiến người ta đều đứng thế này thì bao nhiêu tâm tư của Thụy ca dành cho cô phỉ trước kia, nay chuyển sang cho cô ngôn Âu cũng dễ hiểu. Huống chi rất nhiều năm trước đây, hình như Thụy ca có gì đó với cô ngôn. Có thể tưởng tượng ra thiếu niên trẻ tuổi cao ngạo gặp gỡ thiếu nữ xinh đẹp xuất chúng, quả thực y như kim đồng ngọc nữ, không biết quá khứ đã xảy ra những gì nhưng rất khó để Thụy ca không ôm chút mơ mộng thời niên thiếu nào được. Trợ lý tề lén nhìn Thụy ca nhà mình quả nhiên mặt mày không xa sầm nữa, lúc nãy gương mặt còn như muốn nổi bão thì bây giờ lại cười với cô ngôn. Xong rồi, về không? Nhìn gương mặt cười dạng dỡ ở đối diện thẩm gia thụy thoáng ngỡ ngàng cơn buồn bực như bị làn gió thổi bay trước khi hồi phục tinh thần anh đã mở miệng dù người ta về nhà. Vốn dĩ ngôn sơ âm hơi giận thẩm gia thụy cách đây không lâu còn nói viết rất nhiều tình ca cho cô thế mà chớp mắt chẳng những vui vẻ viết tình ca cho người yêu mới mà còn nhờ cô phối nhạc đàn ông thay đổi nhanh thế đấy. Ngay cả khi không quan tâm đến thẩm gia thụy ngôn sơ âm cũng khó tránh khỏi cảm giác bị vả mặt trước kia khi còn yêu nhau, sao không thấy anh vui vẻ viết tình ca cho cô. Lúc đọc bình luận trên Weibo, không hiểu sao ngôn sơ âm cảm thấy như mình thua cuộc thẩm nghĩ quả nhiên dính tới nữ chính là chẳng có chuyện gì tốt sau này phải nới rộng khoảng cách mới được chứ không lại vô tình đi làm nền cho nam nữ chính nữa thì khổ. tuy nhiên bây giờ tâm trạng của ngôn sơ âm rất tốt so với vận may chó ngáp phải rùi lần trước lần này là chúng số độc đắc phương tín mời cô làm người đại diện nhãn hiệu khu vực trung quốc cũng như lần trước lần này phương tín muốn thay đổi người đại diện vì nghệ sĩ đang hợp tác vừa dính phải xì căng đan phương tín cực kỳ chú trọng hình tượng và danh tiếng của nghệ sĩ một khi nghệ sĩ có xì căng đan thì công ty sẽ lập tức thay đổi người đại diện mà không hề cho nghệ sĩ có cơ hội thương lượng Ngôn Sơ Âm không ngờ vận may này lại rơi trúng đầu mình, quả nhiên là đen tình đỏ bạc mà. Bây giờ cô đang rất vui, thái độ của Thẩm Gia Thụy lại tốt nên cô cũng lười so đo với anh, quan trọng là khó khăn lắm quan hệ hai người mới hòa hoãn, không cần thiết phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt nhau, cô cười thâu gật đầu, thuận miệng hỏi lại, về chứ còn anh? Thẩm Gia Thụy cũng gật đầu tự nhiên nói, cùng về đi. Ngôn Sơ Âm nhướng mày, về chung cư, hình như nhà anh đâu có ai nấu cơm. Gần khu trung cư có nhà hàng khá được ăn xong cũng tiện về nhà nghỉ ngơi. Thẩm gia Thụy hào phóng mời mọc ăn trực ở nhà em mấy bữa cơm rồi, chưa nay để tôi mời nhé. Thôi, tôi không có nhu cầu lên báo. Xin thứ cho ngôn sơ âm bất tài, dạo này thẩm gia Thụy đang là tâm điểm mọi sự chú ý. Anh đi ăn cơm cũng có nguy cơ cao bị người khác vây xem nên chắc anh chỉ mời cho có lệ thôi. Thẩm gia Thụy còn chưa đáp lời thì trợ lý tề đã đau khổ cho mày, nhưng Thụy ca không ăn cơm hộp ở nhà thì chưa tìm được người giúp việc hay là tới nhà tôi ăn cơm đi trong lúc thẩm gia thụy định mời thêm lần nữa thì bỗng nhiên ngôn sơ âm lên tiếng mời ngược lại vì vậy thẩm gia thụy tiếp tục ăn trực cơm nhà ngôn sơ âm lần này còn mang thêm cả trợ lý chương 56 hồi ước tuổi trẻ thẩm gia thụy và trợ lý thể ăn trực bữa cơm ở nhà ngôn sơ âm xong thì rút về căn hộ đối diện Ngôn sơ âm sảng khoái ngủ một trưa một giấc xế chiều phấn chấn đi đến đài truyền hình vừa thấy triệu tử phi đã lập tức đi tới gần nói công ty cậu có hợp tác với công ty luật nào không giới thiệu cho tớ một người với triệu tử phi tỏ ra sao cậu điên vậy chớ cao ngạo từ chối mơ đi bổn cục cưng không bao giờ làm mai ngôn sơ âm lườm anh ta nếu không phải có việc cần nhờ cô đã lấy cây thước gõ lên đầu anh ta rồi. Tớ nghiêm túc đó, cậu hỏi quản lý của cậu giúp tớ với, xem có quen luật sư nào am hiểu thương lượng hợp đồng làm đại diện không. Lúc trước ngôn sơ âm chỉ quay quảng cáo, điều kiện đã nói qua điện thoại, cô cũng không sợ doanh nghiệp lớn lại lừa mình, nhưng bây giờ là làm người đại diện, chắc là phải ký hợp đồng hai bên. ngôn sơ âm không dành quy trình lắm nên cần có luật sư giỏi để mình không chịu thiệt. triệu từ phi là tiểu sinh đang nổi tiếng, đại diện không ít nhãn hàng, quản lý của anh ta hẳn phải quen biết mấy luật sư am hiểu lĩnh vực này. Đại diện, Triệu Tử Phi biết cô nói nghiêm túc nên thay đổi thái độ nghiêm túc hỏi công ty nào. Có uy tín không, mấy ngày trước Triệu Tử Phi còn nghe ngôn sơ âm than thở rằng tại sao tất cả công ty tìm cô làm đại diện đều là nhãn hiệu vô danh, vậy nên bây giờ anh ta e ngại cô không kiềm lòng được mà nhận bừa. Ngôn sơ âm gật đầu trả lời tên công ty. Mẹ, Triệu Tử Phi trừ thề. Gần đây đang dần dần vụ Phương Tín thay đổi người đại diện không biết bao nhiêu người giò ngó như hổ đói rình mồi ấy thế mà nó lại âm thầm rơi xuống đầu cậu. Ngôn sơ âm chậm rãi nói, chắc là do lần trước hợp tác boss bên đó đã nhận ra tài năng thiên phú của tớ nên quyết không bỏ lỡ một hạt mầm tốt như tớ. Sự thật thì có lẽ là vì gần đây cô năm lần bảy lượt lên hot search nếu không thì doanh nghiệp lớn không có gì ngoài tiền như Phương Tín sẽ chẳng tìm một người chả có tên tuổi làm người đại diện. Triệu tử phi thầm thừa nhận, gật đầu, suýt thì quên cách đây không lâu cậu có hợp tác với họ chắc là do có ấn tượng tốt thật Bao giờ ký hợp đồng? Thư thư tuần này, ừ tớ sẽ hỏi giúp cậu Triệu tử phi dặn dò, hiện tại phương tín vẫn chưa công bố tin tức đã chọn người đại diện mới Cho nên trước khi chính thức ký hợp đồng, cậu đừng nói cho ai biết kẻo có kẻ phá đáng Tớ mới nói cho một mình cậu thôi Ngôn sơ âm gật đầu, cô không ngu ngốc đến mức đó, hồi chưa mặc dù rất vui nhưng cũng không chia sẻ với thẩm gia thủy. Không phải ngôn Sơ âm không tin thẩm gia thủy mà là bên cạnh anh có trợ lý thể quá nhiều chuyện trước khi chắc chắn cô sẽ không nói gì. Hơn nữa thẩm gia thủy cũng không hỏi, cô đâu thể chạy tới nói á nè nè tôi được công ty phương tín mời làm người đại diện đó, vui quá a hi hi, quá kỳ cục già cả rồi cô không làm vậy được. Ngôn sơ âm và triệu tử phi bàn bạc xong, nhân viên thông báo cho triệu tử phi chuẩn bị đi đón khách mời, ngôn sơ âm nhìn đồng hồ đoán thẩm gia thủy cũng sắp tới nên đi vào phòng vệ sinh sửa sang lại một chút. Trong buổi ghi hình hôm nay, từ đạo diễn cho tới nhân viên, ai cũng vui vẻ. Số đầu tiên phát sóng đã thu về tỷ suất người xem rất cao, lập kỷ lục rating khởi đầu cả ekip đều được ban lãnh đạo tuyên dương. Hơn nữa, Đài Bắc Kinh không có kênh truyền hình trực tuyến, chương trình vừa phát sóng đã được nhiều kênh online tranh nhau mua bản quyền. ban lãnh đạo vui vì kiếm được nhiều tiền, nhân viên vui vì có thêm tiền thưởng, ai ai cũng vui nên làm việc càng hăng say. Không riêng gì ekip chương trình phấn khởi mà các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng hào hứng. tuy đã đoán trước với format mới lạ, chắc chắn khi phát sóng chương trình sẽ thu được tỷ suất người xem khá khẩm nhưng không ai ngờ chỉ với tập đầu tiên mà đã tạo tiếng vang lớn. Thời gian sắp tới e rằng không phải chương trình cần khách mời mà là khách mời cần chương trình, vốn dĩ tính tình của các nghệ sĩ không tồi thì nay lại càng hòa nhã với ekip chương trình. Format chương trình là cách gọi của một chương trình truyền hình, mỗi chương trình truyền hình trước khi đưa vào sản xuất số đầu tiên đều đã được chuẩn bị rất kỹ về thể loại, hình thức, thời lượng tất cả những yếu tố đó sẽ giúp cho chương trình trở nên riêng biệt và được gọi chung là format chương trình. Không khí trường quay hôm nay còn vui vẻ hơn cả hôm tổ chức sinh nhật cho thầy hứa áp lực của cuộc thi cũng giảm đi nhiều. Mỗi vòng thi sẽ có sự thay đổi nho nhỏ. Tại vòng thi trước đó ca sĩ nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại và vòng sau sẽ có ca sĩ khác gia nhập chương trình để thay thế. Ca sĩ thay thế số này là một chú ngựa ô thực thụ, không biết đạo diễn tìm ở đâu ra vì người đó không có danh tiếng gì cả nhưng rất tài năng, giành được vị trí thứ nhất dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhân viên đều nói vị khách mời này sắp nổi tiếng rồi. Bởi vì chú ngựa ô này mà dù thắng áp đảo ở hai vòng đầu tiên, ở vòng thứ ba thẩm gia thủy chỉ đứng vị trí thứ hai. Cũng có thể đây là ý đồ của tổ chế tác chữ cho một người thắng hoài thì đâu có gì đáng xem, phải có thắng có thua, có kinh có hiểm thì mới gợi lên sự hứng thú của khán giả, như vậy tỷ suất người xem mới tăng được. Hôm nay thẩm gia Thụy biểu diễn ở vị trí thứ hai ca sĩ biểu diễn đầu tiên vừa lên sân khấu, ngôn sơ âm lập tức đi theo thẩm gia Thụy ra cánh gà để chuẩn bị. Vị ca sĩ thay thế đó chính là Vương Quân An. Không hổ danh các khách mời gọi anh ta là người ngoài hành tinh, ngôn sơ âm còn ở trên hành lang cách xa sân khấu mà vẫn nghe rõ nốt cao đầy nội lực của anh ta truyền từ giọng thật qua giọng giả rất mượt tiếng vỗ tay của khán giả vang lên nhiệt liệt. Ngôn sơ âm nhìn thẩm gia thụy cười nói, người ngoài hành tinh hoàn toàn phô diễn tài năng rồi thụy ca có căng thẳng không? Thẩm gia thụy phối hợp gật đầu trước đối thủ mạnh như vậy áp lực là không thể tránh khỏi. Có cầu núi cao còn có núi khác cao hơn, người ngoài hành tinh có lợi hại đến đâu thì thụy ca vẫn là đại ma vương. Ngôn sơ âm làm động tác cổ vũ, cười nói mấy câu, sau khi vào tới cánh gà, mọi người không nói gì nữa im lặng xem màn trình diễn trên sân khấu, nếu cần thiết thì ghé vào tay nhau nói nhỏ. vương quân an nhanh chóng biểu diễn xong, mỗi khách mời có trách nhiệm giới thiệu tiết mục tiếp theo, vương quân an giới thiệu xong thì lập tức xuống sân khấu, lúc đi ngang qua thẩm gia thủy. hai người lịch sự bắt tay và vỗ vai nhau thẩm gia thụy khen màn trình diễn của vương quân an còn vương quân an cổ vũ thẩm gia thụy đúng lúc đó nhân viên đã chuẩn bị và ra hiệu cho thẩm gia thụy lên sân khấu trong lúc ngôn sơ âm nở nụ cười giơ tay định cổ vũ cho anh thì anh bất ngờ xoay người tựa như vô tình kéo ngôn sơ âm lại hơn một ngàn khán giả đang chờ thẩm gia thụy không chỉ hoãn lâu chỉ vừa chạm vào cô hít sâu một hơi như lấy vận may rồi bước lên sân khấu để lại ngôn sơ âm sửng sốt đứng yên hồi lâu Cảnh tượng trợ lý ôm khách mời để cổ vũ đã xuất hiện rất nhiều ở những vòng trước nên khi đến lượt thẩm gia thụy và ngôn sơ âm, nhân viên đều cảm thấy bình thường, chỉ có người trong cuộc và trợ lý thể ngỡ ngàng. Mãi đến khi tiếng hát trên sân khấu vang lên, ngôn sơ âm mới sực tỉnh nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Lắng nghe lời bài hát ánh mắt ngôn sơ âm dần mơ hồ trước mắt như hiện lên những hình ảnh trong quá khứ. Lá vàng rơi phụ kín con đường, tiếng chuông tan trường kéo dài theo năm tháng nhớ về mối tình đầu, nhớ về giấc mộng thùa ban đầu đã trôi xa, nhớ về tuổi trẻ đã từng không sợ hãi, không e ngại thất bại. Bài hát này ngôn sơ âm ngắm người đàn ông đang chìm đắm vào bài hát trên sân khấu mà lòng dối rắm, không biết anh chọn bài hát này là cố tình hay chỉ là trùng hợp. Mấy vòng đầu thể lệ chương trình là bốc thăm bài hát nhưng ở những vòng sau đã thay đổi thành ca sĩ tự chọn bài cho nên ngôn sơ âm hoàn toàn không biết anh chọn bài này. Mối tình đầu mãi là giấc mộng đẹp nhất nhớ về tuổi trẻ đã từng không sợ hãi, không e ngại thất bại. Tuổi trẻ của ai cũng giống nhau, tiếng chuông tan trường, đùa nghịch ngoài sân thể dục những phút giây lén ngắm cậu bạn mình thương, và cả giấc mộng tương lai. Trên sân khấu, người nghệ sĩ đắm chìm vào bài hát dưới khán đài, toàn bộ khán giả đều yên tĩnh, trong ống kính, vành mắt của nhiều cô gái ửng đỏ. nhìn người đàn ông trên sân khấu ngôn sơ âm như trông thấy cậu thiếu niên dắt cô qua đường thùa xa xưa đôi mắt bất giác ẩm ướt cho đến khi giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống gò má cô mới sực tỉnh giơ tay lau nước mắt người trên sân khấu dường như cảm nhận được điều gì anh quay đầu dưới ánh đèn mờ ngôn sơ âm thấy một đôi mắt còn sáng hơn cả ánh đèn gấp bội đang chăm chú nhìn cô Thẳng thốt trước suy nghĩ của bản thân ngôn sơ âm cụp mắt cúi đầu nhắc nhở mình không được nghĩ ngợi lung tung Anh hát bài gì chưa chắc là do anh tự quyết định anh có quản lý, có ê tiếp, chắc hẳn cả đội đã bàn bạc cùng nhau. Hơn nữa cho dù đúng là anh tự chọn thì sao? Dẫu anh hát tặng cô thì thế nào? Mối tình đầu đẹp đẽ bởi vì nó xảy đến trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Cái mà con người ta tiếc nuối và hoài niệm chỉ là những cảm giác tốt đẹp ở lần rung động đầu đời mà thôi. Dẫu sau này có gặp bao nhiêu người đi chăng nữa cũng chẳng có ai mang lại được cảm giác đó. Nhưng dù thế, họ đã không còn là họ của năm đó. Anh đã gặp được người hợp với anh hơn cô, cô cũng không mất niềm tin vào tình yêu và vẫn có thể yêu người khác. Mối tình đầu dấu có đẹp nhưng nó đã kết thúc từ lâu. mươi 57 chúc mừng. Các khách mời biểu diễn xong thì ngồi ở phòng nghỉ chung chờ kết quả, nhà sản xuất và đạo diễn giản tự cười đi vào, nói đã đặt nhà hàng, ghi hình xong đừng vội về mà cùng nhau ăn mừng chương trình ra mắt thành công. vì bây giờ nói mở tiệc ăn mừng có hơi sớm nhưng chương trình hót hòn họt là chuyện vui nên cả khách mời và nhân viên đều không bài xích tổ chức liên hoan, do đó ghi hình xong cả đám lái xe đến nhà hàng. Vì là ăn mừng nên ngôn sơ âm không thể không uống rượu, sau đó không biết ai dẫn đầu mà các MC thay nhau mời rượu khách mời, ngôn sơ âm không có chí cầu tiến nên ngồi trong góc nói chuyện phím cùng tần viên viên. Tần Viên Viên là người nhảy từ đài khác qua đài Bắc Kinh, mặc dù có nhiều kinh nghiệm và năng lực nhưng vì vừa tới nên không được quá coi trọng tuy được tham gia dự án giọng ca đẹp nhất nhưng ca sĩ mà cô ấy phụ trách đã bị loại từ vòng hay nói cách khác là bây giờ cô ấy không còn liên quan gì tới chương trình nữa. Cô ấy lười xã giao nên mới kéo ngôn sơ âm trò chuyện. Tần viên viên bảo ngôn sơ âm nhìn tiêu vi vừa mời rượu cho vương quân an xong là chạy tới nũng nịu với thẩm gia thụy cô ấy bĩu môi, nói, nhìn kìa vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng cơ đấy, tự nhận có vài phần nhan sắc là nghĩ toàn bộ đàn ông trên thế giới đều xoay quanh cô ta mà không biết trong mắt người khác cô ta nực cười đến mức nào. Ngôn sơ âm nhìn lướt qua rồi lập tức rời mắt nhún vai cười nói, mỗi người có một chí hướng. Tần viên viên cười khẽ, nói đầy ẩn ý, chỉ sợ có người xem cô là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thôi. Ngôn sơ âm nhấn mày. Vì thầy thầm, không đến nỗi chứ, thầy thầm chẳng qua là hận cũ thôi. Tần viên viên vừa nhìn về nơi xa xa vừa nói bâng quơ, trước khi quay chương trình, tôi nhận được tin tiêu vi sẽ phụ trách thẩm gia thủy, chẳng biết tại sao sau đó lại biến thành bốc thăm Tiêu vi làm loạn một trận nhưng vẫn không thành công, vậy là đòi phụ trách thầy hứa. Kết quả quản lý của thầy hứa cũng chính là vợ thầy ấy thấy cô ta không điềm đạm, mà bản thân thầy hứa cũng chấm anh Kim nên rốt cuộc tiêu vi mới trung đội với thầy Thanh, mà nghe nói hai tuần nữa thầy ấy sẽ rút khỏi chương trình. Lượng tin tức mà tần viên viên truyền tải quá lớn, ngôn sơ âm sừng sốt khó mà không nghĩ sâu xa. ban đầu ngôn sơ âm cũng cho rằng bốc thăm chỉ là ngụy trang mà thôi nhưng đối chiếu với phản ứng của tổ đạo diễn chắc hẳn trước đó họ không biết mối quan hệ giữa cô và thẩm gia thủy hoặc bơ ninh nên mới loại bỏ khả năng tổ chế tác tự ý sắp xếp trên nhóm nhưng nếu phía thẩm gia thủy yêu cầu ngôn sơ âm lại cảm thấy anh không có động cơ để làm vậy cho nên cuối cùng cô mới cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp Xong, hiện tại tần viên viên đã xác nhận bốc thăm chẳng qua chỉ là chiêu trò, sự thật là chương trình đã lên kế hoạch ngay từ đầu, vì thế cho dù có khó tin đến đâu, ngôn sơ âm không thể không hoài nghĩ ý đồ của thẩm gia thủy. Kết hợp với các hành động gần đây của anh lẫn ca khúc hôm nay, ngôn sơ âm khó mà không liên tưởng, chẳng lẽ anh muốn nối lại tình xưa với cô? Ngôn Sơ Âm bất giác ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Thẩm Gia Thụy đang nghiêng đầu nói chuyện với thầy Hứa, chiếc cằm khẽ nâng làm tăng thêm sự góc cạnh trên khuôn mặt, anh đã không còn là cậu thiếu niên trong trí nhớ của cô từ lâu rồi. Anh còn hoài niệm điều gì, hay vẫn còn canh cánh trong lòng quyết định chia tay của cô? Ngôn Sơ Âm rời tầm mắt cúi đầu cười khẽ, cô cười vì mình đã nghĩ quá nhiều. Cô không tin mình có sức hấp dẫn đến mức có thể phá vỡ cốt truyện, nếu không Mộc Phỉ đã chẳng xuất hiện, thậm chí còn in dấu trong lòng anh. Nếu bây giờ anh còn vương vấn cô có lẽ chỉ xuất phát từ sự cao ngạo và lòng tự trọng. Trong nguyên tác cô đá anh đang là lúc anh yêu cô say đắm, nhưng đến khi gặp nữ chính cô quay lại níu kéo thì anh chẳng thèm ngó ngàng. Có thể thấy chuyện tình cảm của anh chỉ nên đứng ngoài thưởng thức nếu tham gia vào e rằng cô sẽ có kết cục thê thảm như trong nguyên tác. Việc gì cô phải trở thành kẻ ti tiện tần viên viên tiếp tục nói với ngôn sơ âm còn thù mới nữa. Nghe nói cô sắp dẫn chương trình phụ nữ hoàn hảo. Ngôn sơ âm lấy lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi, ai đồn. Tôi chỉ tham gia một số với vai trò khách mời thôi. Xem ra cô vẫn chưa biết nhỉ. Tần viên viên cười nói. Nội bộ đài mình phong thanh mấy hôm nay, chương trình này phải thay đổi MC, chẳng qua bây giờ chưa tới lúc công bố thôi. Ban lãnh đạo đột nhiên bảo cô đi tham gia chương trình có lẽ là muốn xem thử hiệu quả thế nào. Cô chỉ cần thể hiện thật tốt thì chương trình chắc chắn rơi vào tay cô. Ngôn sơ âm không tỏ thái độ gì trước lời khuyên của tần viên viên, cô nhớn mày nhìn cô ấy. Nếu cô đã biết tin thì sao không chấp lấy cơ hội. Đã nắm bắt cơ hội rồi, nhưng ban lãnh đạo nói hình tượng của tôi không phù hợp. Tần viên viên nhún vai, nhìn tiêu vi rồi mới nói với ngôn sơ âm. So với những người khác, tôi thấy cô thích hợp nhất. Cảm ơn đã khích lệ. Ngôn sơ âm cười. Quan hệ giữa cô và tần viên viên không quá thân thiết, tần viên viên thuộc thuyết người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, gặp ai trong đài cũng nhiệt tình chào hỏi, bình thường thấy cô ấy cũng cười nói vui vẻ với tiêu vi, không ngờ hóa ra lại ghét tiêu vi. MC đài Bắc Kinh Nam nhiều nữ ít nhưng MC nữ được khán giả nhớ tới không nhiều, trừ nhất tỷ trịnh tuyết có thâm niên và đang dần lên hàng ngũ lãnh đạo thì chỉ còn lại bọn cô. Hiện tại tiêu vi luôn nhằm vào ngôn sơ âm, mà ngôn sơ âm thì đặt lợi ích chung lên hàng đầu nên tạm thời không so đo với cô ta. Còn việc tần viên viên tốt bụng nhắc nhở ngôn sơ âm thì chỉ đơn giản là vì cô ấy muốn cô và thiếu vi cạnh tranh nhau một sống một chết mà thôi. Chờ đến lúc hai người ầm ý thì cho dù chương trình đang quay có hot đến đâu, ban lãnh đạo đài cũng sẽ không đánh giá cao họ sẽ cho rằng người an phận như tần viên viên mới tốt. Tần viên viên là người thông minh, thấy ngôn sơ âm không mắc bẫy và vẫn tỏ ra bình thường, cô ấy lập tức chuyển đề tài. Tuy ngôn sơ âm và tần viên viên trốn vào góc phòng nói chuyện nhưng vẫn không tránh khỏi việc uống nhiều rượu. Ngôn sơ âm uống rượu vang, ban đầu không thấy gì nhưng sau đó bị thấm rượu, đầu óc bắt đầu chuyến choáng. Hôm nay triệu tử phi có việc chơi được một nửa thì bị quản lý đưa đi, ngôn sơ âm mơ mơ màng màng, mãi tới khi bữa tiệc kết thúc đứng hứng gió bên ngoài nhà hàng, cô mới nhớ ra mình chưa đặt tài xế lái dùng xe. Hiện tại đã quá muộn, đặt tài xế hay gọi gì lâm tới giấc thì cô cũng phải chờ hơn nửa tiếng, hơn nữa thì hơi đau đầu nhưng cô vẫn chưa say đến nỗi không nhận thức được gì, suy nghĩ một chút cô quyết định ném chìa khóa vào túi, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài bắt xe. Nhưng vừa đi được vài bước ngôn sơ âm nghe trợ lý tề nhiệt tình gọi mình cô ngôn ơi. Trợ lý tề và tài xế đang ngồi trên xe thấy ngôn sơ âm đi ra trợ lý tề xuống xe đi tới gần cô cô ngôn có thấy thủy ca của chúng tôi đâu không? Chắc là đi đằng sau, ngôn sơ âm nhớ lúc họ đi ra, hình như thẩm gia thụy bị đạo diễn giản và nhà sản xuất kéo lại. Ngôn sơ âm vừa dứt lời thì thẩm gia Thụy bước ra khỏi nhà hàng Trợ lý tề vẫy tay về phía xa Sau đó mới vừa cười vừa nói với ngôn sơ âm Thụy ca ra rồi Cô ngôn uống rượu à Có ai tới đón không Tôi bắt xe về Ngôn sơ âm cười Muộn rồi đi trước đây Hơn nửa đêm rồi cô ngôn đi taxi một mình nguy hiểm lắm Hay là đi xe chúng tôi đi Đằng nào cũng tiện đường Trợ lý tề nhiệt tình nói Thấy thẩm gia Thụy đã tới gần họ Anh ta còn hỏi ý sếp. Thủy ca cô ngôn uống rượu chúng ta đưa cô ấy về nhé. Thẩm gia Thụy gật đầu tựa như chuyện này do hai người đàn ông quyết định còn ý kiến của ngôn sơ âm không quan trọng. Ngôn sơ âm vẫn muốn từ chối. Không cần phiền hà vậy đâu tôi đi taxi là được. Lúc trước cô muốn làm bạn với thẩm gia Thụy là vì cho rằng anh đã buông bỏ quá khứ thân thiết một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ khi nghi ngờ thẩm gia Thụy có ý định khác cô chỉ muốn tránh xa anh. Cô không phải nữ chính, nếu chơi trò mập mờ với nam chính thì chính là tự chui đầu vào giỏ. Thẩm ra Thụy nhìn cô thản nhiên nói, đừng khách sáo, đi thôi. Sau đó lại nói với trợ lý, cậu lấy chìa khóa xe của cô ấy rồi lái về đi. Vâng, trợ lý tề gật đầu cười với ngôn sơ âm, cô ngôn đừng khách sao cô và Thụy ca từng là bạn học, bây giờ lại là hàng xóm của nhau, đưa cô về là phải phép mà. Ngôn sơ âm rất muốn nói không phải là cô khách sáo mà là thực sự không muốn đi xe anh, nhưng cách đó không xa đạo diễn giản đang nhìn về phía họ, nếu còn lằng nhằng thì e sẽ càng gây chú ý, do đó sau khi cân nhắc cô quyết định đưa chìa khóa xe cho trợ lý tề rồi lên xe cùng thẩm gia thủy. Tài xế đưa đón thẩm gia thủy lái chiếc xe chuyên dụng, ngôn sơ âm lên xe cảm ơn tài xế rồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm gia thủy cũng không nói gì mà chỉ lén quan sát người bên cạnh trong bóng tối. Anh cố ý chọn bài hát đó vì nó rất giống với quá khứ của hai người Anh cho rằng cô sẽ cảm động ít nhất là sẽ hoài niệm quá khứ Nhưng khi xuống sân khấu cái mà anh nhìn thấy là vẻ mặt chuyên nghiệp Trong thời gian ghi hình tiếp theo và sự xa cách sau khi kết thúc Rõ ràng buổi trưa vẫn rất tốt Cô còn mời anh về nhà cô ăn cơm Ấy thế mà lại thay đổi chỉ trong phút chốc Qua bao nhiêu năm cô vẫn thất thường khiến anh không bao giờ đoán được suy nghĩ của cô Thẩm ra Thủy mệt mỏi nhắm mắt lại Không gian im ắng, mãi cho đến khi trợ lý thể đã đỗ xe và đi tới trả chìa khóa, ngôn sơ âm mới mở mắt ra, vừa nhận chìa khóa và cảm ơn anh ta vừa bước xuống xe. Thẩm ra Thủy cũng xuống xe theo, sau đó ngăn trợ lý đang định đưa họ lên nhà, không còn việc gì nữa đâu, các cậu về đi. Trợ lý thể thấy hai người vẫn còn tỉnh táo thì cũng không phản đối, vậy bọn em về trước đây tạm biệt thụy ca và cô ngôn, nhớ ngủ sớm nhé. Ngôn sơ âm cũng cười với trợ lý thể, tạm biệt đi đường cẩn thận đấy. Tài xế lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, ngôn sơ âm và thẩm gia thủy đi tới thang máy. Buổi tối ở khu chung cư rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giày lộc cộc trên sàn vang vọng giữa không gian trống trải. Cửa thang máy mở ra, thẩm gia thủy chủ động nhấn số tầng. Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, cuối cùng ngôn sơ âm cũng mở miệng, lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới gọi tên anh thẩm gia thủy. Thẩm gia Thụy giật thoát, hai tay đút trong túi quần, làm như không để ý, hửm. hình như chưa nói chúc mừng anh và mộc phỉ ngôn sờ âm hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của người đứng bên cạnh cô cười chân thành hai người rất xứng đôi sau này tu thành chính quả nhớ gửi thiệp mời cho tôi đó chương 58 trùng hợp nhiều năm mới lại được nghe cô gọi tên mình khiến thẩm gia thủy có sự cảm xấu nhưng không ngờ cô lại nói vậy với anh anh và mộc phỉ rất xứng đôi là cái quái gì chúc họ tu thành chính quả là quần què gì Hóa ra bao nhiêu việc anh làm cô chẳng hề nhận ra thậm chí còn muốn giao anh cho cô gái khác Giờ phút này thẩm gia Thụy thở hồn hển vì tức chỉ muốn giết chết người phụ nữ không biết tốt xấu trước mặt mình Anh hít sâu một hơi, nén cơn giận gương mặt không chút cảm xúc châm chọc từ bao giờ em cũng bắt đầu không hiểu tiếng người như đám phóng viên giải trí vậy Tôi đã nói rồi tôi và Mộc Phỉ không có quan hệ gì hết Là chưa xác định quan hệ đúng không Gương mặt ngôn sơ âm trở nên lạnh lùng, giọng nói khô khốc Còn có bản lĩnh nổi điên với cô cơ đấy Người chụp hình anh và Mộc Phỉ đâu phải cô Chẳng lẽ hơn nửa đêm anh không ngủ mà mượn bài hát tỏ tình với Mộc Phỉ Hết lần này tới lần khác có tin đồn hẹn hò với Mộc Phỉ đều là do cô Được coi như những việc đó chỉ là tin đồn không có chứng cứ đi Vậy việc cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở bãi đậu xe Xem trên mạng màn trình diễn nhìn nhau say đắng của anh và nữ chính trong buổi hòa nhạc là đều do cô bị mù Rõ ràng là anh đã rung động, hẹn hò với nữ chính chỉ là chuyện sớm muộn Hôm nay lại đứng trước mặt cô ra dáng đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Làm như tất cả mọi chuyện đều do cô đổ vấy cho anh vậy Cơn giận của ngôn sơ âm đến nhanh mà đi cũng nhanh trầm chọc thẩm gia thụy xong, nhìn gương mặt khó chịu của anh cô thấy hơi hối hận Mặc dù cô không có ý định tuyên cáo cho thiên hạ biết chuyện của nam nữ chính Nhưng nếu thẩm gia thụy muốn giấu cô không cần thiết hay đúng hơn là không có tư cách vạch trần anh suy cho cùng thẩm gia thụy có thừa nhận mối quan hệ của anh và mộc phỉ hay không chẳng liên quan gì tới cô cả cô tự biết cốt chuyện là được ngôn sơ âm mấp máy môi thoải mái xin lỗi xin lỗi tôi không có ý gì đâu coi như tôi nói sai đi tóm lại chúc anh hạnh phúc đinh cửa thang máy mở ra bên trong thang máy là khoảng không tĩnh lặng ngôn sơ âm xin lỗi thẩm gia thụy xong thì không nói gì nữa hôm nay cô không có ý định dỗ dành anh chuyện nên nói đã nói xong anh hiểu ý cô là được Ngôn sơ âm đi ra khỏi thang máy, lúc đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Cô không ngoảnh đầu lại, tra chìa khóa vào ổ, xoay chìa, sau lưng vang lên giọng nói như bị đè nén, ngôn sơ âm. Có việc gì, ngôn sơ âm quay đầu lại, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Thẩm gia thủy. Không biết em hiểu lầm cái gì, nhưng tôi và Mộc Phỉ chỉ là bạn bè thôi, trước kia là vậy, sau này cũng thế. ngôn sơ âm nhíu mày không ngờ có một ngày thẩm gia thụy lại đứng trước mặt cô giải thích về mối quan hệ của anh và nữ chính quả thực hoang đường đến mức nực cười. Vậy anh chưa từng rung động với cô ấy. Sắc mặt thẩm gia thụy thay đổi, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt thành lời. Anh phải nói với cô thế nào đây? Nói rằng mình thực sự từng rung động, nhưng kể từ giây phút gặp lại cô trừ cô ra không ai có thể bước vào trái tim anh nữa. Liệu cô có tin không? Hay anh phải van xin để cô tin anh? Thẩm gia thủy chỉ đành khổ sở mím môi, không nói gì. Anh không cần giải thích với tôi đâu thật đấy, mộc phỉ hay lý phỉ cũng vậy, thích ai, hẹn họ ai là quyền tự do của anh. Với tư cách là bạn, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Ngôn sơ âm nhấn mạnh thêm một câu, nhưng tuyệt đối đừng nói anh còn có tình cảm với tôi. Thẩm gia thủy nhìn cô chằm chằm, nếu tôi nói thế thì sao? Vậy thì tôi chỉ có thể nói anh là kẻ đứng núi này trông núi nọ khiến người ta khinh bỉ. Mặt thẩm gia thụy tái nhợt bật cười vì tức giận ha, hóa ra em nghĩ tôi là loại người đó. Tất nhiên không phải, ngôn sơ âm xoay người chăm chú mở cửa chậm rãi nói. Tôi chưa từng nghi ngờ mình nhìn nhầm anh, quen anh yêu anh là hạnh phúc trong đời tôi, bây giờ có thể làm bạn thỉnh thoảng nhớ lại tuổi trẻ còn gì để bất mãn chứ. Tôi biết anh đã bắt đầu cuộc sống mới tôi cũng vậy còn quá khứ có đẹp đến đâu cũng chẳng thể quay lại. Cho nên đừng nghĩ về tôi nữa, cũng đừng bỏ lỡ người thích hợp hơn tôi. vì tôi chưa từng chờ đợi anh. Đúng lúc này, rốt cuộc cửa cũng được mở ra, mãi mà không nghe thấy tiếng hồi đáp ở đằng sau, ngôn sơ âm cũng không để tâm lắm cười theo thói quen, quên chuyện không vui hôm nay đi tôi vào nhà đây, ngủ ngon. Vào nhà, đóng cửa, không hề ngoảnh đầu lại. Thay giày xong, ngôn sơ âm không nhúc nhích, cô tựa vào cánh cửa toàn thân không còn chút sức lực ngẩn ngơ nhìn bóng đèn trên trần nhà. Những lời đã nói với Thẩm Gia thủy trong thang máy là suy nghĩ suốt quãng đường về nhà. Cô tự thấy đó là cách biểu đạt nguyền truyền nhất cho thái độ và lập trường của cô để không làm anh khó chịu. Sao Thẩm Gia thủy lại khó chịu cơ chứ? Chính anh là người vừa có tình mới vừa muốn dây dưa với cô. Cô chẳng những không trách móc mà còn nói năng nhỏ nhẹ cẩn thận giữ thể diện cho anh. Người thực sự cảm thấy khó chịu phải là cô mới đúng. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Thẩm Gia thủy nỗi áy náy và hối hận bỗng trào dâng trong cô Buồn cười thật cô không hề sai, nhưng lại áy náy bởi ánh mắt bị tổn thương của anh. Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cô nhận ra mình có tấm lòng thánh mẫu. Ngôn sơ âm đứng vài phút rồi sách túi đi về phòng ngủ. Đã tỏ rõ thái độ xong xuôi, ngày mai còn phải làm việc cô không thể lãng phí thời gian vì những chuyện vô ích. Ngôn sơ âm chẳng để ý tới người hàng xóm đứng ngoài cửa tới tận sáng nữa. Sáng hôm sau. Bị chuông báo thức đánh thức ngôn sơ âm không còn nghĩ gì về chuyện hôm qua cô nhanh chóng sửa mặt ăn sáng rồi chạy ngay tới đài để ghi hình. Vì là tóc sâu nên chỉ cần nhớ rõ kịch bản là được tối qua ngôn sơ âm ngủ không đủ giấc cơ thể hơi huệ oài nhưng trí nhớ của cô rất tốt nên ghi hình vô cùng thuận lợi. Quay chương trình xong, ngôn sơ âm nhận được điện thoại của Triệu Tử Phi. Tìm được luật sư rồi đó, là nữ, giỏi lắm, thứ năm cô ấy sẽ đi Thượng Hải cùng cậu cho bảo đảm chi tiết thế nào thì hai người gặp nhau rồi thương lượng sau Cậu xem hôm nay gặp cô ấy được không, hay là hẹn ngày mai Ngôn sơ âm nghĩ ngợi, ngày mai có lịch ghi hình phụ nữ hoàn hảo vào buổi chiều tuy sáng mai rảnh nhưng cô không muốn dậy sớm, chẳng thà bây giờ gặp mặt, sau đó đến spa, buổi tối về nhà là có thể ngủ thẳng càng tới trưa mai Quan trọng là ngày mai xe cô bị cấm lưu thông, muốn đi đâu cũng phải bắt taxi, thật sự không tiện. Ở các thành phố lớn Trung Quốc, vì không khí bị ô nhiễm nặng nên nhiều nơi đã ban hành lệnh lưu thông dựa trên biển số xe chẵn lẻ, ví dụ như thứ 2, 4, 6 thì cho xe có biển số chẵn lưu thông, 3, 5, 7 thì cho xe có biển số lẻ lưu thông. Cậu hỏi giúp tớ xem bây giờ cô rảnh không, tớ mời cô ấy ăn chưa? Bàn công việc với luật sư xong, ngôn sơ âm đến spa, sầm tối mới về tới nhà, không đụng phải hàng xóm, cô mở cửa vào nhà. Dì Lâm đang rảnh nên tám chuyện với ngôn sơ âm, âm âm cả ngày nay không thấy cậu thẩm đâu cả, không biết cậu ấy đi đâu cơ mà có mấy người trẻ tuổi đến nhà cậu ấy, khoảng 2 tiếng sau là đi. Ngôn sơ âm ngạc nhiên cả ngày nay không thấy anh đâu là vì hôm nay anh không có lịch trình hay vì từ tối qua tới giờ anh chưa về nhà. Nhưng với tính cách của anh, hôm qua cô đã nói huyệt tuyệt như thế thì anh không ở nhà cũng là điều bình thường. Ngôn sơ âm lắc đầu cười, cháu không biết có thể là do anh ấy bận. Dì Lâm chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ không phải thực sự quan tâm, dì cười, đứng lên nói tối rồi, dì đi nấu cơm đây. Phụ nữ hoàn hảo bắt đầu ghi hình lúc 2 giờ chiều, gần 1 giờ, ngôn sơ âm đi làm cô vào thang máy, vừa nhấn đóng cửa thang máy thì nghe bên ngoài truyền đến giọng nam quen thuộc làm ơn chờ một chút. nhận ra giọng giang vân hạo ngôn sơ âm nhấn nút giữ cửa giúp anh giang vân hạo đi vào nhìn thấy ngôn sơ âm thì sững ra anh giang trùng hợp quá ngôn sơ âm cười chào hỏi tầng mấy cũng tầng một cảm ơn giang vân hạo nhìn bằng điều khiển thang máy rồi quay sang nhìn cô cảm thấy rất bất ngờ cô cũng ở đây à cùng tầng với thụy ca ngôn sơ âm gật đầu tôi cũng vừa mới biết mấy hôm trước thôi không ngờ nhà hàng xóm không có ai ở lại là nhà của thụy ca Anh ấy vừa chuyển tới đây không lâu, ngôn sơ âm cười cô có ấn tượng tốt với Giang Vân Hảo nên bây giờ thấy anh ra khỏi nhà thẩm gia thủy thì bắt chuyện gì giúp việc nói hôm qua thấy mấy người trẻ tuổi đến đây là các anh hà Cũng dọn qua đây, Giang Vân Hảo lắc đầu đáp anh ấy không thích đông người ồn ào nên mới chuyển qua đây mà tại hai hôm trước anh ấy đi nước ngoài tiểu tề nói bên này có phòng nhạc hiện đại lắm nên chúng tôi sang mượn dùng vài hôm. đúng lúc này thang máy xuống tới tầng một hai người cùng đi ra xe của giang vân hạo đã đậu sẵn ở bên ngoài giang vân hạo nhìn ngôn sơ âm hôm nay không lái xe ngày biển số bị cấm tôi đi taxi khu này phồn hoa taxi qua lại rất nhiều nên không sợ không bắt được xe giang vân hạo giơ chìa khóa xe lên ga lăng hỏi đi đâu tôi đưa cô đi không cần đầu Ngôn sơ âm nguyền truyền khước từ tôi đến cơ quan, đi xe cũng phải mất tầm 40-50 phút, anh đừng để trễ nãi công việc. Tôi đang rảnh, đưa cô đi làm được mà. Giang Vân Hảo cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của ngôn sơ âm cười nói, từ đây ra cổng khu chung cư phải hơn 10 phút đấy. Ngôn sơ âm rất muốn phản bác là lần trước chỉ là sự cố thôi chứ cô có thể mang giày cao gót đi như bay, đừng nói chỉ đi bộ 10 phút, có là 30 phút cũng không sao. có điều đối diện với ánh mắt nhiệt tình của anh ngôn sơ âm rất ngại từ chối đành lên xe nhấn mạnh cho tôi xuống ở cổng chung cư nhé giang vân hạo nhìn cô cười khẽ xem ra ngoại hình của tôi trông giống lưu manh lắm đây nên mới khiến cô lần nào cũng tránh như tránh tà ngôn sơ âm thấy hơi bi thương hình như tính cả hôm nay thì họ chỉ mới gặp nhau ba lần thôi thì phải từ đâu mà anh lại kết luận lần nào cũng vậy có câu lên xe thì dễ xuống xe mới khó mặc kệ ngôn sơ âm kháng nghị bao nhiêu lần Giang Vân Hảo vẫn đưa cô tới đài truyền hình. Chương 59 bí mật sâu bits. Ngôn Sơ Âm tương đối may mắn, mấy ngày nay đài truyền hình Bắc Kinh không có nhân vật lớn nào đến đài nên phóng viên và fan không cắm trại ở xung quanh đài, người ra người vô đều là nhân viên của đài, hơn nữa xe của Giang Vân Hảo là xe khá bình dân. Đồng nghiệp thấy Ngôn Sơ Âm xuống xe thì không để ý lắm mà chỉ lên tiếng chào hỏi rồi tiếp tục làm việc của họ. Ngôn sơ âm đứng chào tạm biệt Giang Vân Hảo, mặc dù không phải cô yêu cầu nhưng Giang Vân Hảo là ngôi sao lớn lại làm tài xế cho cô nên phải cảm ơn đàng hoàng. Ngôn sơ âm cười nói, hôm nay làm phiền anh quá, khi nào rảnh mời anh ăn bữa cơm. Giang Vân Hạo nhíu mày cười, một bữa hay hai bữa? Lần trước anh giúp cô ở sân bay, hình như cô đã nói sẽ mời cơm anh. Không ngờ anh vẫn còn nhớ, xem ra không thể hứa lung tung được. Ngôn sơ âm cười đáp vậy phải xem anh Giang có chịu nể mặt tôi hay không? Lúc nào cũng được, Giang Vân Hạo cười khẽ cô vào làm việc đi, tôi không làm phiền cô nữa, khi nào rảnh thì hẹn nhau. Ngôn sơ âm chào tạm biệt dõi mắt nhìn xe của Giang Vân Hạo khoát dạng mới xoay người đi vào tòa nhà. Vừa vào tới đại sảnh, ngôn sơ âm gặp Tiêu Vi, gần đây cô ta luôn kiếm chuyện với cô. Tiêu Vi làm như rất ngạc nhiên khi thấy ngôn sơ âm vào giờ này ở đài, mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ tiến lại gần cô. Chị âm âm, sao hôm nay chị tới đài? Có việc gì hả? Ngôn sơ âm nhớ tới lời của tần viên viên rằng Tiêu Vi rất muốn dẫn chương trình phụ nữ hoàn hảo. Nếu bây giờ cô nói mình đi ghi hình cho chương trình đó thì có lẽ cô ta sẽ không buông tha cho cô mất. Không muốn xảy ra xung đột trực diện với Tiêu Vi, ngôn sơ âm nói cấp trên gọi tôi đến. Tôi lên trước đây, nói chuyện sau nhé. tất nhiên ngôn sơ âm biết không thể giấu được tin cô ghi hình chỉ cần tiêu vi hỏi nhân viên trong đài là sẽ biết nhưng miễn cô ta không biết tin đó từ cô là được tuy cô không có ý khiêu khích nhưng nếu tiêu vi kéo cô gây chuyện và đến tai ban lãnh đạo tiêu vi còn có chỗ dựa cô thì không ngôn sơ âm nói xong phớt lờ sắc mặt khó coi của tiêu vi đi thẳng vào thang máy quả nhiên như dự đoán của ngôn sơ âm cô mới vào trường quay thì gặp chị lý chị ấy lập tức kéo cô nói âm âm hôm nay em quay phụ nữ hoàn hảo Ngôn sơ âm cười nói, đúng là không giấu được chị Lý chuyện gì mà. Chị Lý cười, em đoán coi vì sao chị biết. Ngôn sơ âm cực kỳ phối hợp hỏi lại, vì sao? Tiêu Vi hỏi đạo diễn Lâm hôm nay ai ghi hình, đạo diễn Lâm nói ngoài em si ra thì còn mỗi khách mời là em thôi, lúc đó chị ở phòng vệ sinh sát bên nên nghe thấy hết. Chị Lý vừa nói vừa lôi ngôn sơ âm đến cửa hông, nói nhỏ. Nghe bảo chương trình này sắp đổi MC, mấy hôm nay Tiêu Vi liên tục tiếp xúc với ekip chương trình, còn mời đạo diễn và nhà sản xuất ăn cơm nữa cơ. Bây giờ xem ra bên trên với ý em hơn, nhưng Tiêu Vi lại có quan hệ với ekip, em phải cẩn thận đấy, đừng để cô ta ngáng chân. Chị Lý cố ý nhắc tới đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch là để ám hiệu cho ngôn sơ âm biết cô nên cẩn thận với họ. Ngôn sơ âm gật đầu, em biết rồi, chị Lý còn làm gì không, đi ăn trưa với em nhé. So với tần viên viên, chị Lý mới là người thực lòng nhắc nhở ngôn sơ âm cô là người biết phân biệt phải trái ai tốt với cô cô sẽ báo đáp Chị Lý khoát tay, chị chưa xong việc hôm nay còn phải tăng ca nữa, để hôm khác đi chị đang muốn mua mấy bộ đồ Ngôn sơ âm gật đầu, dạ cũng lâu rồi em không đi shopping, tới lúc đó cùng đi với chị luôn Sáng thứ năm, ngôn sơ âm và luật sư bay tới Thượng Hải, cô và giám đốc nhậm coi như cũng có quen biết trước đó, còn Phương Tín là doanh nghiệp lớn nên các điều khoản trong hợp đồng tốt hơn trong dự tính của cô rất nhiều. Thuận lợi ký hợp đồng xong, đoàn người dẫn nhau đi ăn trưa. Trò chuyện với giám đốc nhậm, ngôn sơ âm mới biết giám đốc nhậm cũng tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh, mặc dù hơn cô mười mấy khóa nhưng cũng coi là đàn anh đàn em với nhau. Ngôn sơ âm thầm nghĩ thảo nào ở lần hợp tác trước cô thấy thái độ của giám đốc nhậm rất thân thiết lần này cũng vậy biết bao ngôi sao nhắm tới vai trò người đại diện cho phương tín nhưng cuối cùng cô mới là người may mắn, xem ra giám đốc nhậm muốn yêu ái đàn em cùng trường. Nói về trường cũ, đề tài trò chuyện càng rộng hơn, vừa khéo hồi tháng trước ngôn sơ âm và bạn bè có ghé qua trường nên biết rõ sự thay đổi của trường, do đó cô và giám đốc nhậm càng lúc càng có nhiều chuyện để nói. Lần này sẽ quay quảng cáo ở Bắc Kinh, Phương Tín sẽ cho người tới thủ đô bàn bạc với ngôn sơ âm sau, còn bây giờ ký hợp đồng xong thì ngôn sơ âm tạm thời không cần làm gì cả nên cô đặt vé máy quay về Bắc Kinh ngay trong ngày. Có thể là cuộc trò chuyện quá vui vẻ nên lúc ngôn sơ âm chuẩn bị ra sân bay, giám đốc nhậm đã sắp xếp xe chờ cô và luật sư đi. Trong lúc ngôn sơ âm vui vẻ vì gặp cơ hội ngàn năm có một nhà sản xuất phim thời gian bên nhau công bố danh sách diễn viên, nữ chính đúng là mộc phỉ. Lúc trước nhân vật nữ chính rất gây chú ý, vì thế khi nữ chính là Mộc Phỉ như cư dân mạng mong muốn cô ấy lập tức lên hot search hầu hết cư dân mạng đều ủng hộ và mong chờ Mộc Phỉ. Lúc nhìn thấy chủ đề này, ngôn sơ âm chỉ biết cảm thán quả nhiên hào quang của nữ chính quá lợi hại. Trải qua chuyện này, Mộc Phỉ được gắn mắc diễn xuất tốt, có tiềm năng, những ai từng nói cô ấy dựa vào thẩm gia thủy để lăng xê hoặc không xứng với thẩm gia thụy nhất thời không lên tiếng, không biết có phải là vì công nhận thực lực của Mộc Phỉ rồi hay không. Ngôn sơ âm không muốn chú ý quá nhiều tới chuyện của thẩm gia thủy và mộc phỉ nhưng trên mạng đột nhiên xuất hiện tin tức khiến cô không thể phớt lờ Tin tức là do một tài khoản lớn có tên vạch trần bí mật showbiz với hơn một triệu lượt theo dõi tung ra Mọi tin tức mà người này đăng đều liên quan tới làm giải trí tất cả ngôi sao lớn nhỏ đều từng bị người đó nhắc đến tin tức thật giả lẫn lộn nên có rất nhiều người tin và cũng vô số người không tin Nhưng có một điều mà ai cũng công nhận là vạch trần bí mật showbiz hoạt động trong giới giải trí, người quản lý tài khoản này có thể là nghệ sĩ hoặc cũng có thể là công ty nào đó. Hôm nay, vạch trần bí mật showbiz bóc phốt MC, nguyên văn như sau. Tôi nhận được thông tin về một người do nhiều bạn gửi đến. Nghe nói nữ em si trẻ của đài truyền hình Bắc Kinh trên TV thì vừa thân thiện vừa biết giữ khoảng cách với khách mời nên nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả Nhưng sau lưng lại quyến rũ trắng trợn tạo dựng vô số tình huống ngẫu nhiên gặp khách mời khiến ngay cả nhân viên cũng hiểu lầm cô ta có quan hệ thân thiết với khách mời Nếu vạch trần bí mật showbiz đưa ra tin tức mập mờ thì thần tám nói rất rõ ràng Gần đây có chương trình 4 chữ siêu hot Trong chương trình có vị nữ MC không đi làm diễn viên thật uổng phí, bề ngoài thì tỏ ra thanh cao chuyên nghiệp nhưng thực chất lại mập mờ với khách mời, thậm chí biết người ta đã có bạn gái nhưng vẫn sấn tới, vị mỹ nữ học giỏi kia định làm kẻ thứ ba đào tường nhà người khác sao? Trường danh giá đào tạo cô như thế hả? Chuyện liên quan đến đạo đức luôn bị cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt những tin tức như nghiện ma túy chảnh trẻ ngoại tình bao giờ cũng nằm trong danh sách tin tức có lượt xem cao nhất hơn nữa tin tức hôm nay còn được gắn mát trường danh giá. Mỹ nữ thanh cao lại không biết xấu hổ làm kẻ thứ ba, biết rõ người ta đã có bạn gái nhưng vẫn đục khoét tường nhà nên hai dòng trạng thái này vừa được đăng đã thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Miêu tả trong bài viết rất rõ ràng, tiết mục hot gần đây, nữ MC với hình tượng đặc thù, lên hot search nhiều lần chỉ cần chú ý tin tức trên mạng dạo này là sẽ đoán ra nhân vật chính được nói đến ngôn sơ âm của đài truyền hình Bắc Kinh. Về phần khách mời nam thì cư dân mạng hơi bất đồng ý kiến, đa số cho rằng đó là thẩm gia thụy vì hầu hết fan của thẩm gia thụy có ấn tượng tốt về ngôn sơ âm, lý do là vì cô không gây ra bất cứ tin đồn gì với thẩm gia thụy còn fan Trương nhiên lại khác. Tuy fan trương nhiên không nói nhưng kỳ thật là họ không thích ngôn sơ âm, mỗi lần có tin đồn về trương nhiên và ngôn sơ âm, fan đều giải thích là quan hệ MC và khách mời bình thường. Thần tượng của chúng tôi ga lăng chứ không chịu thừa nhận ngôn sơ âm và trương nhiên là bạn bè thân thiết, tóm lại là thái độ không muốn thần tượng và ngôn sơ âm có bất cứ quan hệ gì. Sau khi phân tích kỹ càng, cộng đồng mạng xác định nhân vật chính là ngôn sơ âm và thẩm gia thủy. Thời gian này Thẩm Gia Thụy liên tục lên hot shop cùng Mộc Phỉ, mặc dù công ty đã giải thích hai người chỉ là bạn bè bình thường nhưng quan điểm của cộng đồng mạng là giải thích là che giấu im lặng là thừa nhận nên không tin Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ không có gì với nhau. Như vậy, Mộc Phỉ ít nhất đã được công nhận là bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy, vì thế thông tin biết người ta đã có bạn gái nhưng vẫn sấn tới hoàn toàn phù hợp với ngôn sơ âm và Thẩm Gia Thụy. Cho nên lúc ngôn sơ âm chú ý tới đề tài này, cô đã bị hiểm nghi là kẻ thứ ba cư dân mạng điên cuồng gắn thẻ cô trong các bình luận yêu cầu cô giải thích chuyện xen vào mối quan hệ giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ. Tất nhiên người bị gắn thẻ không chỉ riêng ngôn sơ âm Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ cũng lên hot search, thậm chí còn có phóng viên có trí tưởng tượng phong phú, viết báo nói rằng kể từ khi tham gia tiết mục của Đài Bắc Kinh Thẩm Gia Thụy bỗng nhiên phủ nhận quan hệ giữa anh và Mộc Phỉ trong khi trước đó anh một mực im lặng liệu việc này có liên quan đến ngôn sơ âm? Sự thật là khi thẩm gia thụy vừa tới Bắc Kinh và xảy ra si căng đan với mộc phỉ, sau đó lên tiếng phủ nhận thì giọng ca đẹp nhất còn chưa bắt đầu quay nhưng quần chúng ăn dư hóng thì hoàn toàn mặc kệ Cộng đồng mạng gió chiều nào xoay chiều ấy, hôm trước còn khen ngôn sơ âm nhưng hôm nay đã hóa thân thành sứ giả chính nghĩa đi trinh phạt và chất vấn ngôn sơ âm tại sao lại muốn làm kẻ thứ ba. sáu 60 án binh bất động, hôm nay ngôn sơ âm mới thực sự cảm nhận được thẩm gia thụy nổi tiếng tới mức nào. Thời gian vạch trần bí mật showbiz và thần tám đăng tin rất gần, một người đăng bài lúc hơn 7 giờ, một người đăng bài lúc 9 giờ rưỡi sáng, cách nhau 2 tiếng rưỡi đã tạo ra sóng gió cuồng phong trên mạng, trong lúc ngôn sơ âm ăn chưa ai cũng biết cô bị tình nghi là kẻ thứ ba. Hôm qua ngôn sơ âm đến Thượng Hải để ký hợp đồng với Phương Tín, xong việc là cô về lại Bắc Kinh ngay, lúc về tới nhà đã 8-9 giờ tối, vì quá mệt nên cô ngủ li bì, điện thoại bị chuyển sang chế độ im lặng, chưa hôm nay thức dậy thì phát hiện điện thoại ngập đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Vì ngôn sơ âm không có ekip chuyên nghiệp mà tự xử lý tất cả công việc nên phóng viên không tốn nhiều thời gian để có số điện thoại của cô. Chỉ trong một buổi sáng đã có vô số người gọi điện phỏng vấn cô, hơn nữa vì cô không nghe máy nên họ đã cố tình viết phóng viên đã liên lạc với ngôn sơ âm nhưng đối phương không nghe máy. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới. Hành động không nghe điện thoại của ngôn sơ âm bị cộng đồng mạng hiểu là trốn tránh. Đối với sự việc lần này, ngôn sơ âm chỉ có một suy nghĩ, đúng là không thể phá vỡ cốt chuyện được mà cô đã cẩn thận giữ khoảng cách với thẩm gia thụy mà vẫn không tránh khỏi số phận biến thành kẻ thứ ba sen vào tình cảm của anh và nữ chính. Ngôn sơ âm thực sự đáng lòng. Cũng may thẩm gia thụy không ghét cô như trong nguyên tác. Ngôn sơ âm nhìn danh sách gọi nhỡ thì thấy có cả số điện thoại của thẩm gia thụy và trợ lý tề. Họ gọi rất sớm, khoảng 8 giờ, lúc đó tin tức mới được tung ra không bao lâu, có thể thấy họ nắm thông tin rất nhanh. Ngôn sơ âm nghi ngờ tin tức bôi nhọ này là có người cố ý nhắm vào mình vì hai lý do sau. Thứ nhất, trên mạng đều mắng cô là kẻ thứ ba chứ không ai trách móc thẩm gia thụy câu nào tin tức cũng ghi cô không biết xấu hổ quyến rũ người ta chứ không phải là thẩm gia thụy và cô mập mờ với nhau, việc nam chính không phối hợp nhưng một mình kẻ thứ ba cứ độc diễn cũng là bình thường. Nếu nhắm vào cô đối phương sẽ đắp nặn Thẩm Gia Thụy là người bị quấy rối Dù sao Thẩm Gia Thụy đâu phải là người mà ai cũng có thể đắc tội Thứ hai là thời gian Thẩm Gia Thụy và trợ lý thể gọi điện cho cô Thần tám đăng bài lúc 9 giờ rưỡi Khi đó ekip của Thẩm Gia Thụy đã nắm được thông tin Hẳn là cũng đã liên lạc với đối phương để thương lượng Chẳng hạn như mua lại chứng cứ gì đó Tập đoàn tinh ngu không có gì ngoài tiền Burning lại là con cưng của công ty nên không thể có chuyện không thương lượng được giá cả Nhưng kết quả thần tám vẫn đăng bày, khả năng lớn nhất là người đó đã nhận tiền của kẻ khác. Các blogger rất đề cao danh dự của mình, một khi đã nhận tiền thì sẽ làm đúng theo yêu cầu để tránh làm mất uy tín. Rút ra kết luận đó, ngôn sơ âm bắt đầu phân tích con người, gần đây người bất hòa với cô chỉ có tiêu vi mà thôi. Tiêu vì có đủ động cơ để làm việc này, việc ban lãnh đạo đài muốn cô làm MC chương trình phụ nữ hoàn hảo mới chỉ là suy đoán của mọi người chứ chưa có bổ nhiệm chính thức như vậy vẫn còn cơ hội thay đổi. Xã hội càng phát triển, đạo đức của con người càng thoái hóa, ngoại tình lăng nhăng như cơm bữa, mà càng như thế công chúng càng khó tha thứ cho những kẻ đó. Nếu tội danh kẻ thứ ba của ngôn sơ âm không được rửa sạch vì danh dự của đài truyền hình, ban lãnh đạo chắc sẽ cho cô tạm lánh mặt đừng nói đến dẫn chương trình khác ngay cả vị trí MC trong nào ta cùng cười cũng khó được bảo toàn cho tới ngày cô quay lại. Tất nhiên ngôn sơ âm cũng không hoàn toàn khẳng định Tiêu Vi là kẻ hại mình. Chỗ rửa của Tiêu Vi cũng chỉ gói gọn ở trong đài Bắc Kinh, nếu cô ta có thể mua được hai blogger lớn thì bây giờ cô ta đã không chỉ quanh quần ở đài Bắc Kinh rồi. Hơn nữa chủ đề càng ngày càng hot, ngay cả ekip của thẩm gia thủy cũng không kiểm soát được nếu không có ekip chuyên nghiệp đứng phía sau thì không thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn như vậy. ngôn sơ âm nghĩ tới việc hôm qua cô vừa ký hợp đồng với Phương Tín, hôm nay liền có tin tức bôi nhọ nghiêm trọng danh dự của cô, như vậy có thể là có người biết được tin tức và muốn dành với cô. Phương Tín rất quan tâm đến danh tiếng của người đại diện, nếu cô có vết nhơ thì cho dù hợp đồng đã được ký kết xong xuôi cũng sẽ biến thành giấy vụn. giới giải trí quá nguy hiểm. ngôn sơ âm thầm than thở. sau đó gọi điện thoại cho trợ lý tề. cô đoán phía thẩm gia thụy gọi điện cho mình là để thương lượng cách giải quyết. tuy bây giờ tin tức chưa nhắm vào thẩm gia thụy nhưng khó bảo đảm không có người đục nước béo cò. có câu cây to đón gió lớn đến lúc đó e rằng thẩm gia thụy còn bị mắng nhiều hơn cô. chuyện này bắt nguồn từ cô nên ngôn sơ âm sẽ hoàn toàn phối hợp hơn nữa chắc chắn phía thẩm gia thụy nắm nhiều thông tin hơn cô. cô muốn biết ai là kẻ đứng sau giật dây. Cô ngôn cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi. Cô đợi một lát nhé tôi gọi Thụy Ca ngay. Điện thoại vừa được kết nối, ngôn sơ âm liền nghe thấy tiếng hét toáng của trợ lý tề. Gần đây trợ lý tề không khách sáo với cô như lúc đầu nữa, hay nói đúng hơn là anh ta không nói chuyện khách sáo với cô nữa quả nhiên đi theo ninh lâu thì sẽ bị lây tính nhiệt tình của Giang Vân Hảo và Kỳ Thư tề. Trợ lý tề, đừng quấy dày anh ấy, tôi chỉ muốn hỏi hồi sáng anh gọi điện cho tôi có phải là vì chuyện trên mạng hay không thôi. Ngôn sơ âm gọi điện cho trợ lý tề là để tránh hiềm nghi. Hôm đó cô nói rõ mạnh miệng, thái độ rất kiên quyết thẩm ra Thụy cũng tránh mặt cô, nghe gì Lâm nói đã nhiều ngày anh không về nhà, có lẽ là chuyển sang chỗ khác rồi, nếu bây giờ vừa xảy ra chuyện mà cô đã chủ động tìm anh thì mất mặt quá. Trợ lý tề không hề ngạc nhiên, mấy ngày nay tâm trạng của Thụy ca rất tệ làm họ phải rè dặt cẩn thận, chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi là sẽ dẫm phải mìn. Mấy hôm trước Thủy ca còn rạng rỡ như ánh nắng, không thể vô duyên vô cớ giận dỗi được kết hợp với thái độ trốn tránh của cô ngôn, trợ lý tề đoán có thể nguyên nhân là cô. Quả nhiên hai vị này không phải là bạn học cũ bình thường mà. Trợ lý tề kìm nén con sâu nhiều chuyện trong lòng, cười trả lời cô ngôn đọc báo chưa ạ? Thủy ca cảm thấy rất có lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này. Có điều Thủy ca của chúng tôi đang ở nước ngoài Chủ nhật mới về, lúc đó sẽ mở buổi họp báo giải thích rõ ràng mọi chuyện trả lại danh dự cho cô. Ngôn sơ âm thoáng ngỡ ngàng phải mở họp báo luôn á Trợ lý tề nghiêm mặt thầm nghĩ phải nhân cơ hội này lấy lòng bà chủ tương lai Tất nhiên ngoài miệng vẫn tỏ ra không có gì cũng không hoàn toàn vì chuyện này Thủy ca và cô mộc rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường nhưng luôn bị truyền thông hiểu lầm khiến ai cũng sầu não Do đó nhân dịp này giải quyết sức điểm tránh sau này lại ảnh hưởng tới người vô tội Ngôn sơ âm mím môi lại làm sáng tỏ quan hệ chứ không phải là công khai tình cảm Cô chẳng hiểu nổi chuyện đang diễn biến thế nào nữa. Trợ lý tề không nghe ngôn sơ âm nói gì thì lại bắt đầu xin lỗi, tóm lại lần này là sơ suất của chúng tôi, khiến cô bị kéo vào việc này thật là không phải. Ngôn sơ âm hoàn hồn, nói, đừng xin lỗi nữa, còn chưa biết ai liên lụy ai đâu, tôi thấy hình như có người đang nhắm vào tôi. Trợ lý tề lăn lộn trong giới nhiều năm tuy chỉ là trợ lý nhưng tiếp xúc với mấy chuyện này nhiều hơn ngôn sơ âm, có thể nói anh ta cũng khá lão làng nên tất nhiên đoán ra được ai làm chuyện này, nhưng anh ta đang nói chuyện với người có khả năng là bà chủ tương lai đấy. Thủy ca giận nên người cũng không dám thể hiện trước mặt cô ngôn, hôm nay xảy ra chuyện Thủy ca còn hí hưởng lấy điện thoại gọi cho cô ngôn, nào ngờ cô ngôn không nghe máy, suýt nữa Thủy ca đập nát luôn cái điện thoại, một giây sau lại giật lấy điện thoại của anh ta gọi cho cô, thấy cô ngôn cũng không nghe máy thì tâm lý mới thăng bằng và trả điện thoại cho anh ta. Trợ lý thể cảm thấy trước mặt cô ngôn, Thủy ca của họ cũng chỉ có nước cúi đầu cầu xin tha thứ chứ đừng nói dạng lâu la như anh ta. vì thế không thể nói ngôn sơ âm sai trợ lý thề bèn cười nói bất kể thế nào cô ngôn vẫn là bạn của thụy ca nhưng lại vô cớ bị gán tội kẻ thứ ba tất cả là do mọi người hiểu lầm quan hệ giữa thụy ca và cô mộc mà ra vì thế chúng tôi có nghĩa vụ giải thích thay cô trợ lý thề quá khéo ăn khéo nói vừa chân thành vừa nhiệt tình làm ngôn sơ âm có cảm giác nếu mình khách sáo thêm một câu thôi thì quá giả tạo vì thế cô bèn cảm ơn vậy làm phiền các anh rồi Ngôn sơ âm thực sự không thể nói lời từ chối. Nếu thẩm gia Thụy ra mặt làm sáng tỏ quan hệ giữa anh và Mộc Phỉ thì tội danh kẻ thứ ba của cô sẽ tự nhiên được phá vỡ, hiệu quả gấp bội lần so với lời giải thích chúng tôi chỉ là bạn. Nhưng nếu như vậy, có vẻ như cốt truyện đã bị lệch hướng, ngôn sơ âm cảm thấy vô cùng bất an. Cô ngôn đừng khách sáo cô và Thụy ca có quan hệ gì chứ thật sự không cần khách sáo đâu. Trợ lý thề vừa như không biết thủy ca của họ và ngôn sơ âm đang giận nhau mà Trần An ngôn sơ âm một cách tự nhiên, vừa cười vừa nói, có điều mấy ngày nữa mới họp báo, sợ rằng cô ngôn phải tạm chịu ấm ức vài hôm, chúng tôi không biết đối phương còn tung ra tin gì nữa không, sợ giải thích sớm quá sẽ bị phản tác dụng. Cuối cùng ngôn sơ âm cũng nhớ ra mục đích cô gọi cú điện thoại này, các anh có biết ai làm không? Tổng giám đốc thiệu đã cho người điều tra rồi, cô ngôn đừng lo. Trợ lý tề không trả lời thẳng, suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Ý của Thủy ca cũng là cô ngôn đừng quan tâm tới chuyện này nữa cứ giao hết cho chúng tôi. Ngôn sơ âm mắt máy môi, muốn nói chuyện này không liên quan tới họ, họ không cần phí quá nhiều công sức để giải quyết. Chẳng qua nếu cô nói vậy thật thì rất giống như mình được lợi mà còn chảnh trẻ, không biết đối nhân xử thế. Sớm biết thế này thì tối đó đã không độc mồm, bây giờ còn mặt mũi đâu gặp thẩm gia Thủy nữa chứ. ngôn sơ âm che mặt đau đầu quá trợ lý tề hóng hớt không ngại to chuyện như biết cô khó xử anh ta cười tâu hỏi cô ngôn thụy ca của chúng tôi phải tăng ca làm việc mà vẫn lo lắng cho chuyện của cô đấy cô có muốn tôi truyền lời gì tới thụy ca không cô có thể nói gì ngôn sơ âm vừa chửi thầm trong bụng vừa nói mấy câu quan tâm giả dối dặn trợ lý tề chăm sóc anh an tâm làm việc không cần về nước sớm để giải quyết chuyện của cô Trợ lý thề cười hì hì đáp ứng thầm nghĩ chỉ cần vài câu này thôi là ngày mai cuộc sống của toàn bộ nhân viên sẽ trở nên tươi sáng. chương 61 vây xem, nghe lời của trợ lý thề, ngôn sơ âm hoàn toàn án binh bất động. Dư luận cũng không nghiêng hẳn về một phía. Một phần cư dân mạng bị dắt mũi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngôn sơ âm, nói cô không biết xấu hổ dụ dỗ bạn trai của người khác còn thẩm gia thủy chẳng qua không thể quá mức hà khắc với phụ nữ ngay trên sóng truyền hình nên mới tha thứ cho cô chứ anh không phải là kẻ đàn ông thối tha. Nhìn bên ngoài dường như sự việc ngôn sơ âm là kẻ thứ ba không liên quan tới thẩm gia thủy nhưng fan của anh vẫn không chấp nhận tin tức này vì trước giờ thần tượng của họ chưa bao giờ thừa nhận có bạn gái càng không thừa nhận mộc phỉ là bạn gái anh. Tuy qua chuyện này họ không còn ghét Mộc Phỉ như trước nữa mà có thể tiếp nhận cô ấy là bạn gái tin đồn của anh vì qua răm bữa nửa tháng nữa anh lại có bạn gái tin đồn khác ấy mà. Bây giờ Mộc Phỉ và ngôn sơ âm tranh dành tình cảm của anh thì cứ dành nhau đi cạnh tranh thôi mà tại sao mấy kẻ đạo đức giả lại giả vờ cao thượng cao thượng chỉ trích ngôn sơ âm dụ dỗ đàn ông của Mộc Phỉ. Thần tượng của họ có phải vật sở hữu của Mộc Phỉ đâu. Mà cứ cho là thật đi thì cũng là Mộc Phỉ cướp nam thần từ tay fan bạn gái, fan bà xã của anh mà đúng không? Theo tổng kết của fan thẩm gia Thủy thì ngôn sơ âm là ả đê tiện và Mộc Phỉ là loại con gái mặt dày, 49 gặp 50, fan còn xếp hàng trình tề bên dưới bài viết muốn cãi nhau thì tự đi mà cãi ôm Thủy bảo về Thủy bảo của bọn tôi không tham gia vào màn kịch của mấy cô đâu. Sau khi fan thẩm gia thụy ra mặt phản bác đầu tiên, một bộ phận nhỏ cư dân mạng lý trí cũng lên tiếng. Họ không bênh ai mà yêu cầu thần tám và vạch trần bí mật showbiz đưa ra chứng cứ. Mọi người đều chơi bua từ lâu, đã có kinh nghiệm hóng thị, dưới giải trí đầy dẫy tin đồn, cách hai ba bữa lại có một xì căng đan, đôi khi là thật, đôi khi là bôi nhọ Công chúng không quan tâm mục đích thực sự của kẻ tung tin đồn, cái họ cần là bằng chứng ngôn sơ âm quyến rũ thẩm gia thụy và thẩm gia thụy là bạn trai của mộc phỉ khi nói ngôn sơ âm là kẻ thứ ba. Nếu đầy đủ bằng chứng, cộng đồng mạng sẽ hợp sức đòi lại công bằng cho người bị hại Thật ra khi vừa có tin đồn cũng đã có người yêu cầu blogger đưa ra bằng chứng ngôn sơ âm quyến rũ thẩm gia thủy Ngôn sơ âm chiếm được ấn tượng khá tốt của công chúng, lại là con gái Mà đa số người sử dụng Weibo là con gái nên hiểu được danh dự quan trọng như thế nào đối với một cô gái Nếu một cô gái trong sạch bị vu oan giá họa thành kẻ thứ ba thì sẽ vô cùng ấm ức Cho nên muốn chửi thì tùy ý, miễn đưa ra chứng cứ trước là được Hơn nữa, fan của thẩm gia Thụy nói thần tượng của họ chưa từng thừa nhận thân phận của Mộc Phỉ Cho nên nếu thực sự có chứng cứ mà thẩm gia Thụy độc thân và ngôn sơ âm có tình cảm với anh Vậy thì đó không phải là ngôn sơ âm dụ dỗ mà là đường hoàng theo đuổi Trai chưa vợ gái chưa chồng, tại sao không thể yêu nhau Cộng đồng mạng nhanh chóng lật mặt yêu cầu blogger đưa ra chứng cứ, bạn bè của ngôn sơ âm cũng công khai đăng Weibo ủng hộ cô, do đó càng có nhiều người đòi chứng cứ. Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng là một trong những trụ cột của Đài Bắc Kinh, được công nhận là hiền lành và nhiệt tình, công chúng rất kính nể hai người, vì vậy khi thấy hai người lên tiếng, càng có nhiều cư dân mạng ủng hộ ngôn sơ âm. Còn Triệu Tử Phi và Trương Nhiên đều là tiểu sinh đang hot có lượng fan hùng hậu, vì vậy cho dù fan của họ có tin ngôn sơ âm hay không thì vẫn đứng về phía thần tượng của mình. Fan và thủy Quân cãi nhau, nhất thời không biết bên nào chiếm thế thượng phong. Thùy Quân, hay còn được gọi là đinh là người được thuê để điều hướng dư luận trên mạng. Đài truyền hình Bắc Kinh cũng tham gia vào câu chuyện trước hết là Weibo chính thức của chương trình giọng ca đẹp nhất đăng bài bênh vực ngôn sơ âm. Nguyễn Bùa chính thức giọng ca đẹp nhất âm âm là cô gái tốt chúng tôi rất yêu quý cô ấy. clip Clip đăng kèm là vào dịp sinh nhật thầy hứa, nhân lúc ngôn sơ âm không chú ý, triệu tử phi đã lén lút tập kích và bắn súng phun màu vào người cô, những người khác đều biết nhưng không ai cảnh báo ngôn sơ âm cả đám ăn ý im lặng chờ trò vui. Ý của ekip chương trình là các khách mời và MC rất vui vẻ hòa thuận nhằm rửa sạch nghi ngờ ngôn sơ âm là kẻ thứ ba, quan hệ của mọi người rất tốt vậy nên thân thiết một chút cũng không nói lên được điều gì. Nguyên của đài truyền hình Bắc Kinh tương đối nghiêm túc nhưng đã công khai khen ngợi ngôn sơ âm là MC ưu tú rất chuyên nghiệp và cố gắng học hỏi. Chương trình lên tiếng lập tức làm thay đổi tình thế. Thường minh thấy trên mạng chỉ tập trung bàn tán ngôn sơ âm có phải là kẻ thứ ba hay không và đòi blogger đưa ra bằng chứng chứ không mấy để ý nghệ sĩ của mình công khai bênh vực nhân vật chính trong vụ si căng đan thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn mắng trương nhiên một trận. Vào nghề bao nhiêu năm đổ sông đổ biển hết hả? Chuyện thế này người ta tránh còn không kịp vậy mà cậu lại chạy tới góp vui. Thường Minh thực sự đổ mồ hôi lạnh cây to đón gió lớn, có biết bao con mắt luôn nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ của mình, vốn dĩ cậu ấy và ngôn sơ âm đã từng có tin đồn tình cảm, lỡ đối thủ cạnh tranh phát điên, lấy tin đồn giữa ngôn sơ âm và trương nhiên làm chứng cứ cho việc cô ấy lẳng lơ thì phiền phức to. Hôm qua tới nửa đêm Trương Nhiên mới hoàn thành công việc nhân lúc rửa mặt xong, anh đang quê bua ủng hộ ngôn sơ âm rồi đi ngủ, kết quả là mới sáng sớm bị quản lý đánh thức. Trương Nhiên bực bội, vừa nhắm mắt chờ mình vừa nói lơ mơ, lâm ca với tử phi cũng đăng bài đấy thôi. Họ và ngôn sơ âm là quan hệ gì? Xảy ra chuyện lớn, nếu không ủng hộ bản thân thì sẽ bị mắng là hèn nhát nhưng cậu có giống vậy không? Cậu không đăng bài thì liệu có ai mắng cậu không? Giọng của thường minh làm tai trương nhiên như muốn thủng màng nhĩ anh chùm chăn kín đầu nhưng bị quản lý kéo ra. Anh buộc phải ngồi dậy, vẫn nhắm mắt thở dài, đăng cũng đã đăng rồi, anh giận thì xóa đi là được mà. Cậu là óc heo đó à? Bây giờ xóa bài là vì cậu sợ mình không được lên hot search đúng không? Thường minh bị nghệ sĩ của mình làm cho phát bực, hơn nữa bài đăng của cậu có đơn giản là ủng hộ không? Xong phim này là sẽ đóng chung phim với Mộc Phỉ, đến lúc đó báo chí sẽ viết về hai đứa như thế nào. Tình tay ba hai tay tư, nghe đến tên Mộc Phỉ Trương nhiên mở mắt nhìn Thường Minh đầy ẩn ý. Thường Minh cũng không mong anh sẽ nói được gì hay ho, xoa ấn đường, được rồi, cậu ngủ tiếp đi, tôi sẽ tạm thời quản lý tài khoản của cậu. Bây giờ tôi phải đi thương lượng với Lâm Thuyết Tĩnh cái đã. Lâm Tuyết Tĩnh là người khó đối phó, được mệnh danh là tam nương liều mạng, nếu rơi vào tay chị ta, không bị lột ra thì đừng mơ thoát khỏi. Thường Minh cho rằng hai bên không có liên quan gì tới nhau, cho dù hai nghệ sĩ chuẩn bị hợp tác trong phim mới cũng không sợ đắc tội với chị ta. Chẳng qua không ngờ nghệ sĩ của mình lại tự tìm đường chết, bây giờ họ đang ở thế giới, hy vọng Lâm Tuyết Tĩnh sẽ không nhân cơ hội này ép hai nghệ sĩ tạo tin đồn hẹn hò để lăng xê. mà chắc là sẽ không chỉ ta đã bắt được con cá lớn thẩm gia thủy sao thèm để mắt tới họ tam nương liều mạng ý chỉ những người cuồng công việc nghĩ thế thường minh dễ chịu hơn một chút định xoay người đi ra thì bị trương nhiên vốn trầm tư từ nãy giờ gọi lại trương nhiên nhíu mày nói thường ca chẳng lẽ chuyện này liên quan đến lâm tuyết tĩnh thường minh dừng chân sao bỗng dưng cậu lại hứng thú với chuyện này Gương mặt trương nhiên khá phức tạp, vừa nghĩ tới một chuyện, nếu quả thật do Lâm Tuyết Tĩnh làm có khả năng cơ hội hợp tác của chúng ta với bên đó sẽ còn lâu. Xảy ra chuyện gì, thường minh thoáng giật mình. Trong những kẻ nhắm vào ngôn sơ âm, Lâm Tuyết Tĩnh tương đối làm mạnh tay, không có ai muốn xua đuổi người quyến rũ thẩm gia thụy hơn chị ta. Đều là quản lý nghệ sĩ ở Bắc Kinh thường minh khá hiểu lâm tuyết tĩnh chị ta sẽ không làm gì nếu không chắc chắn Bây giờ dám làm lớn chuyện đến mức này chứng tỏ quan hệ giữa thẩm gia thủy và nghệ sĩ dưới chướng chị ta không hề tầm thường Nói cách khác phía chị ta có sự ủng hộ của thẩm gia thủy Còn ngôn sơ âm không có bất kỳ chỗ dựa nào thường minh vốn tưởng chuyện này đã có kết cục nhưng bây giờ nghĩ lại không lẽ còn có ẩn tình Tại sao an nhiên lại biết Thường Minh đầy bụng nghi vấn nhưng Trương Nhiên lại muốn anh ta giải thích trước nên bèn nói, nguyên nhân bắt nguồn từ một nữ MC của giọng ca đẹp nhất tên là Tiêu Vi, chắc là cậu không biết. Có tin cô ta là người khởi xướng vụ này, Lâm Tuyết Tĩnh đánh hơi được thì cũng góp sức làm to chuyện sự việc ồn ào như bây giờ hơn phân nửa là do chị ta làm. Tôi đoán có thể họ nắm được chứng cứ gì đó, chỉ chờ tới lúc mọi người đều đòi bằng chứng thì sẽ tung ra để vào mặt không chúng. Trương Nhiên khẽ cười, nói chưa biết ai vả mặt ai. A nhiên, cậu nói gì cơ? Giọng trương nhiên quá nhỏ, thường minh không nghe rõ. Không có gì, trương nhiên hỏi, thường ca biết vì sao Lâm Tuyết tĩnh nhắm vào âm âm không? Cũng biết chút ít có hai nguyên nhân. Thứ nhất là phim mới của cậu và Mộc Phỉ, rất nhiều cư dân mạng bình chọn cho ngôn sơ âm, nói ngoại hình của Mộc Phỉ kém quá xa so với nhân vật. Cậu cũng biết khán giả của dòng phim thanh xuân đó, hầu như đều nhỏ tuổi, mấy thứ như diễn xuất đâu so nổi với ngoại hình. Do đó thay vì thụ động chờ tới lúc chiếu phim mà khán giả toàn nghĩ đến phiên bản gốc đời thực thì trước đó chủ động đẩy ngã nữ thần xuống khỏi thần đàn còn hơn. Nguyên nhân thứ hai hình như liên quan đến người đại diện của Phương Tín. Thường Minh Hờ Hững nói, Lâm Tuyết Tĩnh bỏ ra rất nhiều công sức chạy vậy khắp nơi, không ngờ dám đốc nhậm lại chấm ngôn sơ âm. Chị ta không nuốt trôi hai cục tức này, nhân lúc Phương Tín còn chưa chính thức công bố người đại diện nên mới bôi nhỏ danh tiếng của ngôn sơ âm như vậy vị trí người đại diện của Phương Tín chắc chắn thuộc về nghệ sĩ của chị ta. Đúng là một mũi tên chúng hai đích, vì vậy tôi mới không thích qua lại với chị ta, chị ta quá tàn nhẫn, một khi đã ra tay là không chừa đường sống cho đối phương. Thường Minh cảm thán, sau đó nhìn Trương Nhiên. Mà Trương Nhiên nè, rốt cuộc cậu biết cái gì? Trường nhiên cúi đầu nhìn chăn, nói nhỏ thường ca nhớ hôm sinh nhật lâm ca rồi em uống say không. Tối đó em ngủ nhờ ở nhà âm âm, sáng hôm sau mượn xe cô ấy đi về thì trông thấy một chiếc xe thể thao đậu gần nhà cô ấy. Lúc đó không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại thì mới nhớ ra đó là chiếc xe mà thẩm gia thụy thường lái. Thường Minh biết xe của Thẩm Gia Thụy là dòng xe phiên bản giới hạn toàn cầu, số lượng mẫu xe đó ở trong nước đếm trên đầu ngón tay nên không muốn nhớ cũng khó, hơn nữa sáng hôm đó lại bùng nổ tin tức Thẩm Gia Thụy qua đêm tại nhà Mộc Phỉ, không thể trùng hợp như thế được. Thường Minh sốt sáng hỏi cậu xác định là dừng trước nhà ngôn sơ âm. Có khi nào ngôn sơ âm và Mộc Phỉ ở cùng một dãy không? khu nhà âm âm mỗi căn biệt thự tách biệt nhau hơn nữa còn cách hàng xóm một vườn hoa xe của thẩm gia thụy vẫn nằm trong vùng nhà của âm âm chương nhiên cẩn thận nhớ lại lúc đó em còn nhìn thoáng qua người trong xe mắt đỏ ngầu có vẻ như đã thức trắng đêm nếu thẩm gia thụy đi gặp ngôn sơ âm vậy tại sao cậu ta lại lấy danh nghĩa của mộc phỉ Thường Minh thấy rất khó tin nên hỏi lại, sau đó lắc đầu à không phải thẩm gia Thụy đâu gặp ngôn sơ âm theo lời cậu nói thì cậu ta đã ngồi trước cửa nhà ngôn sơ âm suốt đêm. trương nhiên mí môi, không nói gì. Thường Minh cũng không trông đợi anh sẽ trả lời anh ta biết nghệ sĩ của mình khó mà chấp nhận sự thật này. Thường Minh thản nhiên nói thôi tôi không liên lạc với ai nữa chờ kết quả xem sao. mươi 62 hoảng hốt, Thường Minh nhìn nhận sự việc rất sắc bén, hiếm khi nào phán đoán sai. Không bao lâu sau cuộc nói chuyện giữa anh ta và Trương Nhiên, khoảng 4 năm giờ chiều, sự việc có diễn biến mới. Lần này là blogger tên đừng hỏi tôi là ai có hơn một triệu lượt theo dõi. Người này không nói nhiều như hai blogger trước đó mà đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý, mấy ngày qua sụp sôi tin đồn một nữ MC là kẻ thứ ba. Tôi vừa nhận được thông tin từ một cư dân mạng, người gửi yêu cầu không công khai thông tin cá nhân nên tôi chỉ có thể đăng 3 tấm ảnh. Tôi không hiểu rõ chuyện này nên không tiện đánh giá, mọi người xem và đưa ra ý kiến riêng nhé hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Ba tấm hình đều khá mờ trừ tấm đầu tiên ngôn sơ âm và thẩm gia thụy cùng tiến vào một tòa nhà được chụp chính diện thì hai tấm còn lại đều được chụp ở góc nghiêng nhưng lại tạo ra sức chú ý nhiều hơn. trong hai tấm chụp nhưng, một tấm bị ngược sáng hình như là khu vực cánh gà sân khấu ngôn sơ âm và thẩm gia thụy nắm tay nhau một tấm được chụp ở bãi đậu xe ngôn sơ âm đang lên xe thẩm gia thụy chắn nóc xe phía trên đầu cô biển số xe được khoanh đỏ để chứng minh đây là xe của thẩm gia thụy từng được báo chí công khai nếu không tin có thể tự tìm báo kiểm chứng ba tấm hình quả thật đã chứng minh ngôn sơ âm và thẩm gia thụy không chỉ có mối quan hệ ngoài công việc mà còn khá thân mật cộng đồng mạng nhanh chóng đóng quân bên dưới bài đăng của đừng hỏi tôi là ai bàn tán xôn xao định mệnh không ngờ tin đồn là thật cứ tưởng ngôn sơ âm là nữ thần hóa ra lại là kỹ nữ đích thực đây là ví dụ cho cư dân mạng đầy phẫn nộ mới chạy từ chỗ hai blogger kia qua đây mị thấy là à nha sao ai cũng bảo ngôn sơ âm quyến rũ thẩm gia thụy còn thẩm gia thụy kiên cường giữ mình vậy nhìn mấy tấm ảnh này rõ ràng là hai người vô cùng ăn ý mà đây là cư dân mạng tương đối lý trí Ơn rồi chứng cứ đây rồi. Vậy là bây giờ chỉ có thể nói thẩm gia thụy và ngôn sơ âm gần gũi nhau thôi chứ chưa thể khẳng định ngôn sơ âm là kẻ thứ ba được. Lót dép hóng bằng chứng thẩm gia thụy đã có bồ. Đây là điển hình cho cư dân mạng sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà liên tục tiếp cận thẩm gia thụy chỉ mong kéo tất cả cùng xuống nước. Mẹ này mặt dày ghê, lúc ghi hình sâu, y quen biết burning nên cứ sáp sáp vô thẩm gia thụy, thẩm gia thụy tốt tính, không muốn các thành viên khó xử nên mới hòa nhã với cô ta, vậy mà cô ta tưởng mình thân thiết với burning lắm. Mặt đắp bao nhiêu lớp xi măng vậy trời. Đây là cư dân mạng đã ghét ngôn sơ âm từ lâu. quả cuối cùng cũng bị vả mặt đám thủy quân hôm qua kêu gào đâu mất rồi. Nhận tiền rồi thì mau ra rửa oan cho chủ nhân đi chứ. Đây là dân vừa ăn cướp vừa la làng. Hai, lúc trước tôi thích bà lắm, vừa đẹp vừa học giỏi, tôi tôn bà lên làm nữ thần luôn rồi, không ngờ đạo đức lại thoái hóa đến mức này, đâu thiếu đàn ông, cớ sao cứ làm kẻ thứ ba. Đây là kiểu người nhẹ dạ cả tin, lúc trước cộng đồng mạng còn chia ra hai luồng ý kiến, nhưng khi có bằng chứng, hầu hết đều tin blogger và nhận định ngôn sơ âm là kẻ thứ ba. Cuối cùng phương tín không ngồi yên được nữa. khi đang ở nhà tránh bão, ngôn sơ âm nhận được điện thoại của giám đốc nhậm có lẽ vì nể tình anh em cùng trường nên giám đốc nhậm rất khách sáo với ngôn sơ âm quyền truyền hỏi tiểu ngôn chuyện trên mạng em có biện pháp nào không? thật ra lúc chứng cứ được tung ra, ngôn sơ âm đã nhận được điện thoại của thiệu uyên minh. thiệu uyên minh bảo cô an tâm, nói rõ thứ ba sẽ tổ chức họp báo, bộ phận truyền thông đang sàng lọc danh sách các kênh báo và tòa soạn sẽ nhanh chóng công bố chính thức về buổi họp báo. Ngôn sơ âm biết khi tin tức thẩm gia thụy tổ chức họp báo được công bố, đề tài bàn tán sẽ không còn tập trung vào một mình cô nữa Vì vậy cô không giấu giếm giám đốc nhậm Giám đốc nhậm ạ, đó chỉ là hiểu lầm thôi Lúc nãy tổng giám đốc thiệu của tinh ngu đã gọi điện cho em, họ bảo thứ ba tuần sau sẽ tổ chức họp báo để giải thích rõ ràng Tinh ngu tổ chức họp báo Giám đốc nhậm giật mình, chợt cười nói, có thể giải thích là được Em cũng đừng lo quá, chờ qua đợt này chúng ta lại bàn bạc bà kế hoạch quay quảng cáo Nghe thì tưởng giám đốc nhậm an ủi ngôn sơ âm nhưng thật ra cũng là đang ngầm nói vụ việc này khiến anh ta phải chịu áp lực lớn, nếu an toàn vượt qua cơn bão này, ai cũng vui vẻ còn nếu không được vậy thì chỉ đành tạm thời ngừng hợp tác. Thực tế, giám đốc nhậm muốn tin tưởng đàn em của mình hơn, nếu không thì trong lúc công ty nghiêng về phương án chọn mộc phỉ anh ta đã không liệt kê những điểm mạnh của ngôn sơ âm mà mộc phỉ không có. Tuy nhiên, quản lý của mộc phỉ quá ghê gớm, lại dám gây sự trước. Thú thật, nếu buộc phải đổi người lần nữa, anh ta cũng không muốn chọn mộc phỉ quản lý của cô ấy quá tàn nhẫn, không dễ đối phó. Cúp điện thoại, ngôn sơ âm không có chuyện gì làm bèn lướt uây bua. Trên mạng đang hừng hực khí thế trinh phạt kẻ thứ ba là cô. Cô đã chuyển tài khoản về chế độ ẩn online vì sợ nếu bị bới ra thời gian online, cư dân mạng thấy cô vẫn im lặng thì lại bảo cô không dám nói gì. Ngôn sơ âm không đọc tin nhắn của cư dân mạng cũng biết chẳng có lời gì hay ho Càng không muốn đọc bình luận bên dưới các bài viết của mình Cô tìm các chủ đề liên quan còn chưa tìm ra tin tức tinh ngu công bố họp báo Thì thấy kỳ thư tề chia sẻ bài chứng cứ của blogger đừng hỏi tôi là ai Kỳ thư tề hở cái này mà cũng gọi là quyến rũ ớ hở Vậy tôi nhiều lần mời âm âm ăn cơm dù chưa lần nào thành công có phải cũng là quyến rũ người ta không Ha ha ha các bạn thật là vui tính Bài đăng của kỳ thư tề giống như một tín hiệu, lúc trước các kênh báo và blogger đều phối hợp với lâm tuyết tĩnh bôi nhọ ngôn sơ âm là kẻ thứ ba không chỉ vì tiền và thu được lượng tương tác lớn mà còn có một nguyên nhân rất quan trọng là họ cho rằng thẩm gia thụy sẽ đứng về phía mộc phỉ. Vừa có tiền vừa có tiếng, lại không sợ đắc tội với ai, dại gì không làm. Nhưng bây giờ thành viên của Burning là kỳ thư tề người có quan hệ rất tốt với mộc phỉ lại công khai ủng hộ ngôn sơ âm khiến ai nấy đều há hốc mồm. Burning được công nhận là ban nhạc đoàn kết kỳ thư tề nổi tiếng là em út ngoan ngoãn, vậy thái độ của anh có được xem là ý của thẩm gia thụy không? Lâm Thuyết Tĩnh ý thức được có thể mình đã phạm sai lầm thì lập tức ra lệnh cho bộ phận truyền thông rút khỏi các chủ đề chẳng qua hiện tại phản ứng của cộng đồng mạng đã bùng nổ, sự lên tiếng của kỳ thư tề thu hút một bộ phận lớn người qua đường. Tình thế bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Thuyết Tĩnh nữa. Tất nhiên Lâm Tuyết Tĩnh cũng không có hành động khác mà quyết định quan sát thái độ của Thẩm Gia Thuy cho đến khi Thiệu uyên Minh công khai đăng bua cảm ơn cộng đồng mạng và các bạn bè phóng viên đã quan tâm đến tình cảm của Thẩm Gia thủy Thứ ba tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo để giải đáp rõ ràng với mọi người. Chúng tôi đã gửi thư mời, hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thấy bài đăng này, rốt cuộc Lâm Tuyết Tĩnh cũng hoảng hốt tổ chức họp báo để làm gì. Giải thích quan hệ giữa nghệ sĩ của chị ta và thẩm gia thủy ư. Mặc dù lâm tuyết tĩnh nhận định thẩm gia thủy có tình cảm với nghệ sĩ của mình nhưng cũng biết cậu ta chưa tỏ tình với tiểu phỉ. Vì thế không thể nào mở họp báo để công khai thừa nhận tiểu phỉ là bạn gái của cậu ta được. Nếu không phải là thừa nhận thì có khả năng là phủ nhận. Mộc phỉ vừa quay phim xong, đang trên đường về phòng nghỉ thì bị lâm tuyết tình hớt hải níu lại. Tiểu phỉ, dạo này em có liên lạc với thẩm gia thủy không? mộc phì còn chưa kịp thầy trăng nghe quản lý hỏi thì bất giác hỏi ngược lại thẩm đại ca đang đi công tác ở nước ngoài mà em liên lạc với anh ấy làm gì vậy em gọi cho cậu ấy được không bây giờ thì không tiện lắm bên thẩm đại ca đang là buổi tối mộc Phỉ suy nghĩ một chút nói chưa mai thẩm đại ca về đấy chị tĩnh tìm anh ấy có việc gì ư lâm tuyết tĩnh thấy mộc Phỉ biết rõ lịch trình của thẩm gia thủy thì thờ phào nhẹ nhõm điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ rất tốt Lúc này, chị ta mới kể chuyện trên mạng cho Mộc Phỉ nghe. Tất nhiên Lâm tuyết tĩnh không nói trừ việc tung tin đầu tiên ra, những việc khác đều do một tay chị ta sắp đặt. Chị ta sợ nghệ sĩ nhà mình không chấp nhận nổi nên nói giảm nói tránh đi rất nhiều. Chị nghe nhân viên ở Đài Bắc Kinh nói cô ta luôn dây dưa với thẩm gia thụy đúng lúc có người đối phó với cô ta nên chị mới ngầm giúp đỡ một chút. Gương mặt Mộc Phỉ lập tức biến sắc chuyện trên mạng cũng có liên quan đến chị Thị Như. Lâm tuyết tĩnh khéo léo đánh chống làng, chị nghe ngóng thì được biết hình như chuyện đó là thật vậy nên mới muốn giúp em xả giận. Mộc phỉ đã xem những bức ảnh đó, mặc dù cô không biết chị tĩnh cũng có liên quan đến vụ xịt căng đan nhưng Si căng đan liên quan đến người thương, cô khó mà không chú ý được. Con gái cực kỳ nhạy cảm về người trong lòng mình, sẽ có thể nhận ra những chi tiết mà người khác không phát hiện. Lúc xem mấy tấm ảnh tim mộc phì thoáng lạnh giá, nếu nói tấm nắm tay chỉ vì hiệu ứng chương trình thì ở tấm ngôn sơ âm lên xe thẩm đại ca lấy tay che mui xe vì sợ đầu cô ấy đụng chúng thì là gì? Anh đã bao giờ cẩn thận và chu đáo như thế với ai chưa? Ngay cả khi tất cả mọi người đều nói thẩm đại ca đối xử đặc biệt với cô cô cũng chưa từng được anh đối xử dịu dàng. Mộc phì buồn bã, cho dù là thật thì cũng đâu liên quan gì tới em, em có là gì với thẩm đại ca đâu? Lâm tuyết tĩnh không nghĩ vậy. Nguyên nhân khiến chị ta đối phó với ngôn sơ âm xuất phát từ lợi ích nhưng cũng là vì muốn giúp Mộc Phỉ xả giận. Vốn dĩ giữa hai đứa em đang phát triển rất tốt nếu cô ta không chen vào thẩm gia thủy có lạnh nhạt với em không. Mộc Phỉ cười khổ thì ra chị tĩnh cũng nhận ra kể từ khi tham gia chương trình của Đài Bắc Kinh thẩm đại ca càng ngày càng tỏ ra xa cách với cô. Hôm trước tụ họp tuy thẩm đại ca không nói nhiều nhưng vẫn quan tâm tới cô cứ nghĩ quan hệ giữa hai người sẽ tốt hơn nhưng không ngờ từ đó về sau, cô chưa từng gặp lại anh, ngay cả lịch trình của anh cũng là nhờ kỳ thư tề tự nói cho cô biết. Lâm tuyết tĩnh thở dài, chị ta không muốn ép mộc phỉ nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Tổng giám đốc thiệu vừa đăng webua nói thứ ba tuần sau sẽ làm sáng tỏ quan hệ giữa hai đứa có khả năng là rửa sạch nghi ngờ kẻ thứ ba của ngôn sơ âm luôn. Bây giờ họ đang bảo vệ cô ta chuyện chị làm có thể đã đắc tội với họ. Mặt mộc phì tái mét lắc đầu nói, không đâu chị tĩnh chị chỉ muốn giúp em xả giận thôi mà nếu thực sự hết cách em sẽ thay mặt chị xin lỗi cô ngôn. Lâm tuyết tĩnh cười khổ, nếu tình hình thực sự đúng như chị ta nói với tiểu phì thì chẳng có gì phải lo lắng, bất kể thế nào thẩm gia thủy cũng sẽ nể mặt tiểu phì mà không quá so đo với chị ta. Nhưng với tình hình hiện nay chị ta không dám đảm bảo cậu ấy sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Suy nghĩ một chút, Lâm Thuyết Tĩnh sốt sáng nói, "Tiểu Phỉ, nhân lúc chưa họp báo, em tìm cơ hội gặp Thẩm Gia Thụy được không?" Cậu ấy trách chị thì không sao, chỉ sợ cậu ấy nói gì đó trong buổi họp báo lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của em thì chết. "Dạ, em sẽ xin lỗi Thẩm đại ca, chị Tĩnh đừng lo lắng quá." Mộc Phỉ gật đầu đồng ý, cô không đành lòng nhìn quản lý của mình bồn chồn, sợ hãi như thế này, suy cho cùng, chị Tĩnh làm vậy cũng là vì cô. Chương 63: Đối tượng yêu sớm Tại quê nhà tuy ông bà Ngôn không gọi điện thoại cho con gái cưng chỉ vì chút chuyện nhỏ này nhưng vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình trên mạng. Sao rồi, làm sáng tỏ chưa? Bà Ngôn sốt sắng khi thấy chồng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà không nói tiếng nào, bèn giơ tay đầy chồng. Không cần hỏi con gái về sự thật vụ việc bà Ngôn biết chắc chắn con gái bị oan. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà Ngôn là người hiểu rõ tính cách của ngôn sơ âm nhất. Trong lòng bà Ngôn, con gái bà rất thông minh, chưa bao giờ làm chuyện gì kỳ quặc Hồi con gái học lớp 12, là thời điểm mọi người thường nói là tuổi nổi loạn, nó lén yêu đương với cậu bạn cùng trường. Lúc phát hiện hai vợ chồng già buồn cả một hai tháng, thực sự không biết phải làm gì để con gái chia tay bạn trai mà không bị tổn thương. Sau đó chủ nhiệm lớp gọi con bé lên văn phòng nói chuyện, sau đó con bé toàn tâm toàn ý ôn thi cuối cùng là đậu trường đại học hàng đầu cả nước. ông bà ngôn vô cùng tự hào về con gái yêu sớm là việc gây ảnh hưởng cực kỳ lớn nhưng có con gái nhà ai mà tỉnh táo lý trí như con gái nhà họ bảo chia tay là chia tay ngay không vì vậy bà ngôn vô cùng tin tưởng rằng cho dù có là chàng trai xuất sắc tới đâu nhưng nếu đã có bạn gái con gái bà sẽ không thèm ngó chứ đừng nói là làm ra chuyện thất đức như phá hoại tình cảm của người khác điều mà bà ngôn quan tâm là bao giờ con gái mới được rửa oan Ông ngôn lắc đầu, sụ mặt nói, vẫn chưa làm sáng tỏ, phía có xịt căng đan với âm âm thông báo thứ ba tuần sau sẽ tổ chức họp báo để giải thích. Họp báo, bà ngôn yên tâm, vậy chắc là sắp làm sáng tỏ rồi. Mấy người này chả có đầu óc gì cả, con gái của chúng ta xinh đẹp, giỏi giang, từ nhỏ đã có không biết bao nhiêu anh chàng theo đuổi, nó vừa mắt người đã có bạn gái mới lạ. Thấy chồng nhìn chằm chằm máy tính bằng vẻ mặt nghiêm trọng, bà ngôn thắc mắc ông lại xem cái gì thế? Có tin mới hả? Ông ngôn đam chiêu nói, sao tôi cứ thấy cậu thẩm gia thụy này càng nhìn càng quen nhỉ? Tất nhiên là quen rồi, cậu ấy tham gia cùng chương trình cùng con gái chúng ta mà. Bà ngôn nhanh chóng trả lời. Không phải, ông ngôn lắc đầu, hôm bữa xem đoạn giới thiệu tôi đã thấy cậu ta quen rồi, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Bà ngôn trầm tư tán đồng, nghe ông nói tôi cũng thấy quen quen, gặp ở đâu nhỉ? Bà còn nhớ cậu bạn trai của con gái hồi cấp 3 không? Nhớ chứ. Nghĩ tới chuyện đó, bà ngôn như mở máy hát. Lúc biết con gái yêu sớm, chúng ta lo lắng muốn chết. Con gái đang ở tuổi nổi loạn nên đâu dám ép con bé chia tay, sợ con bé bị kích động ảnh hưởng học hành. Cuối cùng nhờ ông gian xảo, nhân lúc thằng bé đó không ở đây mà lén viết thư tố cáo nặc danh gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp con bé. Sau đó chủ nhiệm lớp mới nói chuyện với con bé ấy. Hình như lúc đó cả hai đứa nhỏ đều học lớp 12, thằng bé kia sau này làm gì nhỉ? Làm ngôi sao? À, đúng rồi. Nghe nói là được công ty nào đó lớn lắm chấm chúng rồi đào tạo làm ngôi sao đang nói Bà Ngôn chợt nhận ra một việc hãi hùng nhìn chồng Thằng bé đó không phải là thẩm gia thụy chứ Ông Ngôn gật đầu càng nhìn càng thấy giống Sao trùng hợp quá vậy Hai vợ chồng nhìn nhau Tính bà Ngôn tương đối hấp thấp Sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng tìm điện thoại Không được tôi phải nói chuyện với con gái ngay Chúng ta không phản đối con bé yêu người nổi tiếng Nhưng cũng phải tìm người đáng tin cậy mới được Thẩm gia Thụy nổi tiếng quá, vừa có nhiều tai tiếng vừa đã có bạn gái, nói sao thì nói con bé nhà mình không thể yêu cậu ta được. Bà vội gì chứ, ông ngôn ngăn vợ lại. Người ta đã bảo sẽ tổ chức họp báo giải thích thì chứng tỏ cậu ta và con gái mình không có gì. Bây giờ bà gọi điện cho con là muốn gây thêm phiền phức à? Bà ngôn nhíu mạch vậy chúng ta không được nói gì cả. Cứ đợi xem buổi họp báo ra sao đã, để bọn trẻ giải quyết sức điểm chuyện này trước đi. Ông ngôn suy tư một lát nói, chờ xong chuyện chúng ta chỉ cần nhắc nhở con gái vài câu thôi. Con gái của mình mà bà còn lo à, thì tại tôi sốt ruột quá mà con gái mình là đứa ngoan ngoãn nhưng cũng bị cậu ta dụ dỗ yêu sớm đấy thôi, ai biết bây giờ thế nào. Tuy miệng lầm bầm nhưng bà ngôn vẫn nghe lời chồng, buông điện thoại xuống. Chủ nhật thẩm gia thủy về nước, kể từ lần gọi điện trước mấy ngày qua trợ lý tề luôn giữ liên lạc với ngôn sơ âm, ngay cả số hiệu chuyến bay cũng báo cho ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm nhận sự giúp đỡ của người ta nên không thể quá lạnh lùng. Nhận được tin nhắn của trợ lý, thề cô nhắn trả lời bảo họ chú ý an toàn. Hôm nay cô phải ghi hình nên không thể ra sân bay đón họ được. Chiều chủ nhật là ngày định kỳ quay nào ta cùng cười. Hôm nay là lần đầu tiên ngôn sơ âm bước chân ra khỏi nhà suốt mấy ngày qua cô sợ trong đài có nội gián nên không lái xe để tránh trường hợp còn chưa tới đài truyền hình đã bị phóng viên bám đuôi. Triệu Tử Phi xung phong tới dứt cô. Rốt cuộc cậu và thẩm gia thủy có quan hệ gì? Xảy ra chuyện lớn thế này, Triệu Tử Phi không thể không hiếu kỳ. Trong ba tấm ảnh được tung ra trừ tấm ở khu vực cánh gà sân khấu, hai tấm còn lại đều không phải được chụp trong lúc ghi hình, hơn nữa khi nhìn thấy tấm ảnh ngôn sơ âm lên xe Thẩm Gia Thụy Triệu Tử Phi hơi giật mình. Anh ta luôn nghĩ chỉ có các thành viên khác của Burning mới nhiệt tình với ngôn sơ âm chứ thái độ của Thẩm Gia Thụy vẫn hơi xa cách nhưng không ngờ ngày ăn mừng thành công cho buổi phát sóng đầu tiên Thẩm Gia Thụy lại đưa âm âm về Triệu Tử Phi không tin là giữa họ không có gì. Cậu biết tớ và anh ấy học cùng trường cấp 3 rồi mà. Tớ có ngu đâu mà tin cậu. Triệu từ phi lườm, lúc trước bảo hai người học cùng trường, thấy cậu và thẩm gia thụy khá xa cách nhưng cũng tin vì dù sao cũng khác lớp tuy có quen biết nhau nhưng chắc cùng lắm là chỉ ở mức xã giao thôi. Sau đó hôm đi liên hoan, thẩm gia thụy lại đưa cậu về, thẩm gia thụy nào phải người nhiệt tình, nếu trước khi hai người không có quan hệ gì, liệu anh ta có quan tâm cậu như vậy không? Rồi cậu có an tâm leo lên xe anh ta không? Triệu tử phi không hổ là bạn thân của ngôn sơ âm hỏi ngay chúng tim đen. Ngôn sơ âm mấp máy môi, định nói thẩm gia thụy là hàng xóm của cô chỉ tiện đường đưa cô về thôi chứ không cố ý. Nhưng cô còn chưa kịp há mồm đã nghe triệu tử phi tiếp tục phân tích đầy sắc bén. Hơn nữa tin đồn hẹn hò giữa thẩm gia thụy và mộc phỉ đâu phải mới chỉ một hai ngày. Sao lúc trước không họp báo giải thích đi, bây giờ cậu bị liên lụy mới tổ chức họp báo, nhìn là biết ngay vì ai. 2. Ngôn sơ âm thở dài, nhìn Triệu Tử Phi bằng gương mặt phức tạp. Mấy ngày không gặp cậu thông minh lên nhỉ. Triệu Tử Phi liếc mắt quả thật anh ta không nghĩ được sâu xa như vậy. Hôm qua nói chuyện qua mạng với A Nhiên mới chợt nghĩ tới vấn đề này. Có điều nếu nói thật thì chẳng phải anh ta tự thừa nhận mình không thông minh ư. Triệu Tử Phi nghẹn họng, sau đó ngạo nghễ nói với ngôn sơ âm thẳng thắn được khoan hồng. Ngôn sơ âm không muốn nói, nhưng nếu bản thân ép hỏi thì cô cũng không muốn nói dối. Cô im lặng một lát quyết định thẳng thắn ư thì anh ấy là đối tượng yêu sớm của tớ. Ô xít, si, triệu tử phi không ngờ sự thật lại có sức công phá như vậy, đằng trước có đèn đỏ, suýt thì anh ta đã nhấn chân ga tăng tốc rồi. Triệu tử phi dừng xe lại quay đầu nhìn ngôn sơ âm. Cậu không đùa đó chứ? Ngôn sơ âm xòe tay. Không tin thì thôi, tin tin tin. Triệu tử phi gật đầu cảm thán cậu đúng là có số hưởng, đại sứ Chu vừa đi thì thiên vương thẩm đã tới. Vậy thì sao? Gương mặt ngôn sơ âm không chút cảm xúc, đều là hoa đào đã héo thôi. Cũng phải, nghĩ tới thẩm gia thụy và mộc phỉ triệu từ phi lắc đầu. Y như một bể máu chó. Mình cậu biết thôi, đừng đi nói lung tung. Tớ đang sớt đầu mẻ chán lắm rồi, nếu bị phát hiện từng hẹn hò với thẩm gia thụy thì không biết còn phiền phức hơn bây giờ gấp bao nhiêu lần nữa. Triệu từ phi gật đầu, vô cùng thông cảm cho ngôn sơ âm chứ sao, người yêu cũ của thiên vương đâu dễ làm phen mà biết chắc xé xác cậu luôn quá. ngôn sơ âm đỡ chắn sầu não dựa lưng vào thành ghế bây giờ cô không tài nào lạc quan nổi chắc chắn thẩm gia thụy sẽ giải thích họ là bạn học cũ tại buổi họp báo không biết đám phóng viên và cư dân mạng có rảnh rỗi đến mức đi đào bới chuyện hồi đi học của họ hay không vừa nghĩ tới việc bị phen thẩm gia thụy phát hiện mình là cô y đáng chém ngàn đao ngôn sơ âm bỗng thấy trước mắt tối sầm. Thứ hai quay giọng ca đẹp nhất Triệu Tử Phi vẫn nhiệt tình làm tài xế cho ngôn sơ âm chấp nhận đi đường vòng để ghé qua nhà cô đón cô cùng tới đài Lúc hai người đi vào phòng nghỉ vẫn còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu quay kim ca luôn là người đến sớm nhất Thấy ngôn sơ âm và Triệu Tử Phi tới anh ấy thông báo cho họ một tin tức anh nghe nói thầy thẩm đến rồi Đang ở trong phòng làm việc của trưởng đài, đạo diễn giản và nhà sản xuất cũng lên đó Ngôn sơ âm và triệu tử phi nhìn nhau trong lòng đều có suy đoán riêng nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên, thầy thầm tới sớm thế, đã xảy ra chuyện gì ạ? Kim ca lắc đầu, giống như chỉ sẵn miệng nói với họ thế thôi, không biết chắc là thương lượng gì đó, không liên quan tới chúng ta đâu. Chắc vậy, triệu tử phi gật đầu cười. Mà cho dù xảy ra chuyện gì thật thì cũng đã có ban lãnh đạo chịu trách nhiệm rồi. Tuy thẩm gia Thụy là người đến đài truyền hình sớm nhất nhưng chờ đến khi các khách mời khác đến đông đủ, anh mới xuất hiện tại nơi tập họp. Tất cả đều đã có mặt, chỉ thiếu mỗi Tiêu Vi. Mọi người hỏi cô ấy đâu, trợ lý của Vương Quân An tức MCT Vũ Khê, người mới gia nhập chương trình nói lúc cô ấy tới đây còn gặp Tiêu Vi ở dưới bãi đậu xe. Sau đó đạo diễn giản nói, hôm nay Vi Vi xin nghỉ ốm, các bạn phải giúp cô ấy quan tâm tới thầy đàm đó. chương 64 họp báo Làm việc cùng cơ quan lại chung chương trình Vì thế không thể có chuyện tiêu vi bị ốm đến mức không thể ghi hình mà mọi người không biết Thay vì nói tiêu vi xin nghỉ ốm chẳng thà nói cô ta đắc tội với người khác nên bị đóng băng còn hơn Không nói chi đâu xa, ngay cả nội bộ đài truyền hình chuyện này xảy ra như cơm bữa Còn về phần tiêu vi đắc tội với ai thì chỉ cần liên tưởng tới si căng đan gần đây Kết hợp với việc hôm nay thẩm gia thụy vào phòng làm việc của trưởng đài nửa tiếng là biết Có lẽ xin nghỉ ốm chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo sẽ là đài thông báo Tiêu Vi bị ốm nặng cần nghỉ ngơi trong thời gian dài, chương trình do cô ta dẫn dắt sẽ được giao cho người khác. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ nhưng không ai thương xót cho Tiêu Vi vì thứ nhất là do cô ta tự làm tự chịu, thứ hai, mọi người đều là đối thủ của nhau, bây giờ vị trí của Tiêu Vi bị để chống có nghĩa là cơ hội lên sóng của họ sẽ nhiều hơn, chuyện tốt thế này thì ai lại tiếc nuối thương cảm cho Tiêu Vi chứ? Mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng trước ống kính vẫn tỏ ra quan tâm Tiêu Vi, hy vọng cô ấy sớm bình phục. Sau đó, không ai nhắc tới Tiêu Vi nữa, mọi người tàn ra thảo luận vòng thi sắp diễn ra với khách mời của mình. Ghi hình xong, có khách mời dù mọi người đi ăn nhưng Thiệu Uyên Minh nói nghệ sĩ của mình mới về nước vẫn chưa thích nghi giờ giấc sáng mai lại có công việc nên không thể đi ăn cùng mọi người, đành tiếc nuối vắng mặt hôm khác họ sẽ mời lại mọi người. Chưa nói tới địa vị của thẩm gia thủy trong làng giải trí, chỉ riêng việc thiệu uyên minh là tổng giám đốc tập đoàn tinh ngu nên nào có ai dám lên tiếng phản bác đương nhiên ai cũng cười nói vui vẻ tiễn hai người họ ra về các khách mời khác thấy không có gì đáng để liên hoan nên cũng quyết định ra về. Ngôn sơ âm vẫn đi nhờ xe triệu tử phi. Cả ngày hôm nay triệu tử phi vô cùng hả hê, lúc trước họ chỉ mới suy đoán người khởi nguồn xịt căng đan là tiêu vi mà thôi, việc cô ta vắng mặt hôm nay đã xác nhận suy đoán đó. Vừa lên xe triệu từ phi liền giễu cực tiêu vi trộm gà không được còn mất nắm gạo Một khi bị thẩm gia thụy đóng băng cho dù có quen mấy người bố nuôi cũng không thể vực dậy nổi Ngôn sơ âm không nói gì Cô không thánh mẫu đến mức thương xót cho tiêu vi Bất kể tiêu vi nhận phải kết cục gì đều không đáng để cô rủ lòng thương Thực tế là nếu cô dây dưa thẩm gia thụy như trong chuyện khiến chút tình cảm còn sót lại trong anh bay biến sạch sẽ Thì e rằng giờ phút này người bị đóng băng chính là cô Cô nên cảm ơn thẩm gia thủy đã ra tay giúp đỡ. Triệu tử phi cũng nghĩ đến thẩm gia thủy, nhanh chóng đổi đề tài thẩm gia thủy cũng phong độ quá chứ, bận rộn thế mà còn mở họp báo giải thích giúp cậu. Ngôn sơ âm gật đầu, đúng là nên cảm ơn anh ấy tử tế, nhưng phải đợi một thời gian nữa đã. Người được họ nhắc đến kể từ lúc lên xe liền nhắm mắt lại, gương mặt dưới ánh đèn mờ không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Thiệu uyên Minh nhìn anh, nhớ mày hỏi còn muốn đi gặp Mộc Phỉ nữa không? Thẩm gia Thụy nhéo ấn đường, không trả lời. Bây giờ cô ấy tìm cậu thì còn chuyện gì ngoài việc nói đỡ cho quản lý của cô ấy nữa chứ. Thôi, muốn gặp thì gặp đi. Tuy thiệu Uyên minh rất bao che cho người của mình nhưng cũng không phải là không biết lý lẽ. Trong chuyện này, Lâm Tuyết Tĩnh làm sai nhưng không liên quan tới Mộc Phỉ, huống hồ dù chị ta muốn lợi dụng mọi thứ nhưng không phải là người ngu dốt. nếu không ỉ vào sự đối xử đặc biệt mà thẩm gia Thụy dành cho Mộc Phỉ, chắc chắn chị ta sẽ không dám làm những việc vừa rồi. Suy cho cùng, một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, cho nên Thiệu Uyên Minh không phản đối thẩm gia Thụy đi gặp Mộc Phỉ. Đã đến lúc gặp mặt nói rõ những hiểu lầm trước đây của họ, xét trên phương diện của cô bé Mộc Phỉ A Thụy thực sự có lỗi. Nghĩ thế, Thiệu Uyên Minh nói, tới nhà tôi đi, bên ngoài không an toàn. Rốt cuộc thẩm gia Thụy cũng mở miệng, giọng hơi khàn cô ấy đâu. Vài chữ không đầu không đuôi nhưng Thiệu uyên Minh biết anh đang hỏi ai, lòng thầm thấy buồn cười, nghệ sĩ nhà mình là điển hình cho kiểu người miệng hùng gan thỏ, mấy ngày qua như phát điên đến khi ghi hình, trước mặt con gái nhà người ta thì tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, vừa quay đầu một cái là lại tìm người ta. Phen mà biết bản chất thật của cậu ta thì không biết có còn thích cậu ta không nữa. Thiệu uyên Minh hả hê nói cậu hỏi âm âm hà Hình như con bé lên xe của anh chàng nào đó rồi, họ chịu thì phải. Thẩm gia Thụy nhíu mày, không nói gì nữa. Họp báo bắt đầu lúc 10 giờ sáng, phía Tinh Ngu mời mấy chục tòa soạn, kênh báo có cả trực tiếp trên mạng. Tuy diễn ra vào giờ làm việc nhưng buổi họp báo vừa chính thức bắt đầu đã có tới mấy chục triệu lượt xem, chứng tỏ rất nhiều người quan tâm tới buổi họp báo này. Ngôn sơ âm cũng cống hiến một lượt xem. Thật ra hôm qua Thiệu uyên Minh đã mời cô đến nơi tổ chức họp báo nhưng cô từ chối. Tuy tới đó sẽ càng nói rõ quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Thụy thực sự rất tốt, cô cũng có thể mượn cơ hội này truyền xịt căng đan thành tiêu điểm chú ý tích cực nhưng cô nghĩ nếu làm thế sẽ càng dây dưa với Thẩm Gia Thụy nên bèn khéo léo từ chối ý tốt của Thiệu uyên Minh. Thẩm Gia Thụy có thể tổ chức họp báo giải thích giúp cô đã là niềm vui bất ngờ rồi còn cơ hội làm bạn tốt với anh thì quả thực cô không có phúc phận để nhận. Buổi họp báo không có MC Thiệu Uyên Minh ngồi trên sân khấu cùng Thẩm Gia Thụy xem như tự dẫn dắt họp báo, mặc dù đã duyệt câu hỏi từ phía phóng viên nhưng nếu lỡ có người không sợ chết hỏi vấn đề không nên hỏi Thiệu Uyên Minh sẽ kiểm soát ngay được. Vì chỉ có nửa tiếng nên phóng viên đi thẳng vào vấn đề, vừa bắt đầu đã hỏi ngay Thẩm Gia Thụy có suy nghĩ gì về việc trên mạng đồn đãi ngôn sơ âm quyến rũ anh chen chân vào tình cảm giữa anh và Mộc Phỉ. Thẩm Gia thủy cầm micro, gương mặt cực kỳ nghiêm túc đầu tiên tôi và cô Mộc chỉ là bạn bè bình thường, không tồn tại tình cảm đặc biệt nào. Tôi không biết vì sao trên mạng lại bùng lên tin đồn như thế, hy vọng chuyện này chấm dứt ở đây, đừng làm tổn thương người vô tội. Phóng viên thứ hai hỏi, thưa thầy Thẩm, anh nói anh và cô Mộc chỉ là bạn bè bình thường, vậy anh giải thích thế nào về việc anh ngủ lại nhà cô Mộc viết tình ca tỏ tình cô Mộc và cả buổi hẹn hò sau đó nữa? Thiệu Uyên Minh cầm micro lên, như cười như không. Tôi nhớ công ty đã giải thích rồi mà các vị ở đây không đọc được à? Nữ phóng viên đã hỏi câu đó hơi xấu hổ nhưng vẫn phản bác. Nếu thầy Thẩm và cô Mộc không có gì, tại sao không tổ chức họp báo từ sớm mà phải chờ đến khi nổ ra chuyện của cô Ngôn mới giải thích? Câu hỏi của nữ phóng viên tương đối huyền truyền nhưng ý tứ rất sắc bén, như đang ám chỉ Thẩm Gia Thụy thay lòng đổi dạ phản bội Mộc Phỉ để yêu Ngôn Sơ Âm rồi mới vội vã làm sáng tỏ quan hệ của anh và Mộc Phỉ. Gương mặt Thẩm Gia Thụy không có chút cảm xúc cười lạnh lùng, nếu lúc đó tôi tổ chức họp báo có phải các cô sẽ tiếp tục phân tích tôi đối xử vô cùng đặc biệt với cô Mộc đúng không? Một trong những lý do phóng viên và công chúng không tin lời giải thích Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ chỉ là bạn bè bình thường của tinh ngu lúc trước là vì Thẩm Gia Thụy chưa từng lên tiếng về si căng đan của mình nhưng lại nhiều lần giải thích quan hệ giữa mình và Mộc Phỉ, điều này càng chứng tỏ quan hệ của họ không tầm thường. Nữ phóng viên bị châm chọc thoáng bối rối nhưng vẫn cố chấp hỏi Thưa thầy thẩm anh vẫn chưa trả lời tại sao khi nổ ra chuyện của cô ngôn anh mới tổ chức họp báo Tất nhiên là vì bây giờ đã liên lụy tới người vô tội Không bàn tới việc âm âm là bản thân của A Thủy Cho dù cô ấy có là người xa lạ thì khi bỗng dưng bị cuốn vào chuyện này Chúng tôi cũng cần phải làm sáng tỏ sự thật Người trả lời là Thiệu uyên Minh Anh ta nói xong thì nhìn xuống khán đài, gần giọng Mời người tiếp theo Phóng viên sau đó hỏi câu tương đối dễ thở, thầy Thẩm nói anh và cô Mộc chỉ là bạn bè bình thường, vậy ca khúc mới người con gái ấy được viết tặng ai? Là mối tình đầu mà anh đã từng nhắc đến. Thiệu Uyên Minh nhìn Thẩm Gia Thụy, Thẩm Gia Thụy im lặng trong chốc lát mới nói, không viết về ai cả, đột nhiên có linh cảm thôi. Trong 30 phút hơn một nửa câu hỏi là về Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ. Thẩm Gia Thụy giải thích anh và ngôn sơ âm là bạn học, vì cả hai đều không thích ồn ào nên không có nhiều người biết. Phóng viên tại hiện trường tương đối ngạc nhiên trước câu trả lời này, cũng biết thẩm gia thụy không cần thiết phải lừa họ vì chuyện này có thể tìm hiểu dễ dàng. Trường cấp 3 của thẩm gia thụy đúng là tọa lạc ở quê quán của ngôn sơ âm chỉ là trước kia chưa có ai từng gộp hai người lại một chỗ, bây giờ có si căng đan mọi người cũng chỉ lo trinh phạt chứ không ai tỉ mỉ tìm hiểu điểm chung của hai người nên mới bỏ qua điều này. Mọi người ngẫm nghĩ cảm thấy có thể hiểu được. Bạn bè thời đi học khác với bạn bè bây giờ, tình bạn khi đó không liên quan đến lợi ích của người trưởng thành, thông thường ai cũng nhớ nhung hoặc có chút tình nghĩa với bạn học cũ, vì thế thẩm gia thụy quan tâm tới ngôn sơ âm cũng dễ hiểu. Nhưng cái mà phóng viên để ý hơn cả đó là thái độ kiên quyết của thẩm gia thụy Hôm nay, anh gần như phủi sạch sẽ quan hệ giữa mình và Mộc Phỉ, trước kia phía công ty tinh ngu còn nói hai người họ là bạn tốt tuy nhiên hôm nay Thẩm Gia Thụy lại gọi thẳng tên ngôn sơ âm nhưng lại gọi Mộc Phỉ là cô Mộc thể hiện rõ ràng quan hệ thân sơ. Phát hiện này rất thú vị, có vài phóng viên thử dò xét thầy Thẩm, ban nãy anh nói không muốn làm tổn thương người vô tội, xin hỏi ý anh là cô Mộc hay cô ngôn Ở đây cũng có vài kênh báo theo dõi sự kiện ngôn sơ âm là kẻ thứ ba nên rất rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cái họ cần bây giờ là thái độ của thẩm gia thủy Nếu thẩm gia thủy không chút do dự trả lời là ngôn sơ âm, họ sẽ không cần nể mặt mộc phỉ mà có thể chọn rất nhiều tiêu đề nóng hổi như mộc phỉ bị vả mặt thẩm gia thủy đính chính không có quan hệ gì với cô Xem lại những bạn gái tin đồn của thiên vương để biết lý do vì sao mộc phỉ thất bại Mối tình đầu quốc dân vỡ mộng làm thiên vương tẩu Nhưng cánh phóng viên đã phải thất vọng vì thẩm gia thủy không trả lời câu hỏi này. Thiệu uyên Minh cầm micro cười nói tôi cảm thấy cả hai cô gái đều là người bị hại. Âm âm bị cộng đồng mạng mắng như thế nào chắc ai cũng biết. Còn cô Mộc rõ ràng là cô gái độc thân, đời sống tình cảm trong sạch nhưng lại bị báo chí viết thành là bạn gái của người này người kia. Nếu do vậy mà cô ấy không kiếm được bạn trai, mọi người có thấy như thế là tạo nghiệp chướng rồi không? mươi 65 chất vấn Mộc Phỉ và Lâm Tuyết Tĩnh cũng xem trực tuyến buổi họp báo trên mạng. Mặc dù tối qua Tiểu Phỉ đã gặp Thẩm Gia Thụy, nhưng Lâm Tuyết Tĩnh vẫn hơi lo lắng. Mãi đến khi buổi họp báo kết thúc, chị ta mới thực sự an tâm. Lâm Tuyết Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, hồ hởi nói: May mà Thẩm Gia Thụy nể tình không lôi chúng ta ra cảm ơn trời đất. Lâm Tuyết Tĩnh thật lòng cảm thấy anh đã cứu họ thoát khỏi một kiếp nạn. Những chuyện mà chị ta đã làm có thể lừa được Tiểu Phỉ, nhưng không đời nào qua mắt được Thẩm Gia Thụy và Thiệu Uyên Minh. lần này chị ta đắc tội với Tinh ngu, Bảo Tiểu Phỉ đi nhờ và cũng chỉ hy vọng Thẩm Gia Thụy nể tình mà xử lý nhẹ tay hoặc hai bên sẽ thương lượng riêng về việc xin lỗi như thế nào, chứ nếu làm to chuyện, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Phỉ, nhưng không ngờ Thẩm Gia Thụy lại dễ tính tới mức này, thậm chí ở trước mặt truyền thông còn nói đỡ cho họ, giúp họ thoát khỏi xịt căng đan mà không xây sát miếng nào, thật quá may mắn. Trong khi Lâm Tuyết Tĩnh cảm thấy may mắn, Mộc Phỉ lại nhuyến môi để lộ nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chị Tĩnh chỉ biết thẩm gia thủy không so đo việc chị ấy nhúng tay vào xịt căng đan chứ không hề biết hôm qua thẩm đại ca đã nói gì với mình. Cô đồng ý với chị Tĩnh là sẽ đi gặp thẩm đại ca không phải chỉ để nhờ vả mà còn vì trong lòng cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Ai cũng nói anh quan tâm cô, đối xử đặc biệt với cô, cô là con gái nên cũng cảm nhận được điều đó. Mỗi lần được anh nhìn chăm chú tim cô đập thình thịch cô không thể nào không rung động khi được một người đàn ông yêu tú như anh để ý. Nhưng anh quá tốt quá tài hoa, người bình thường như cô sao có thể xứng với anh Cô muốn phấn đấu hơn nữa quay phim thật tốt nghe lời chị Thĩnh chăm chỉ làm việc cố gắng ngày càng giỏi giang Muốn mình trở nên xuất sắc hơn, như vậy mới có thể xứng đôi với anh Nhưng tại sao khi cô vẫn chưa kịp trở nên xuất sắc ánh mắt anh đã không còn dừng lại trên người cô nữa Trên mạng đầy rẫy tin tức nói thẩm đại ca phong lưu đa tình, một phỉ chưa bao giờ tin Anh có một trái tim nhạy cảm và cô độc chỉ cần chút ánh nắng và ấm áp cũng đủ để anh quyến luyến, người như vậy sao có thể phong lưu đa tình. Mộc phỉ không tin ánh mắt anh rời từ cô sang người khác một cách nhanh chóng giường ấy, nhưng khi nổ ra xì căng đan giữa anh và ngôn sơ âm cô chợt nhận ra kể từ khi anh đến Bắc Kinh thái độ của anh dành cho cô đã thay đổi. Không, có lẽ sự thay đổi đó đã diễn ra còn sớm hơn thế. Thật ra cô từng cảm nhận được sự thay đổi của anh. Trong buổi hòa nhạc tại sân vận động Mercedes-Benz ở Thượng Hải cô mượn xe anh về khách sạn lấy đồ trong thời gian tổng duyệt khi quay lại anh đã tỏ ra hơi xa cách với cô. Chẳng qua sau đó không lâu anh tới Bắc Kinh thậm chí vào tối hôm đó còn tới khu dân cư cô sống, sau đó nữa là tin đồn chấn động từ đó về sau ai cũng nói cô chắc chắn là tình yêu đích thực của anh. Họ nói nhiều đến mức khiến cô dần dần dao động rồi cũng tự cho đó là sự thật mà quên mất rằng anh và cô càng ngày càng ít tiếp xúc. Cho đến khi ngôn sơ âm bị cuốn vào xịt căng đan kẻ thứ ba, vì cô ấy lần đầu tiên anh tổ chức họp báo chỉ để làm sáng tỏ tin đồn, chẳng những giúp cô ấy lấy lại danh dự mà còn giới hạn rõ rệt quan hệ giữa anh với mình, Mộc Phì mới tỉnh khỏi cơn mơ. Hóa ra ngoài tin đồn hẹn hò ra, anh và cô chẳng có quan hệ gì cả. Nhưng những quan tâm và dịu dàng mà anh dành cho cô chẳng lẽ đều là giấc mơ. Mộc Phì không hiểu cũng không cam tâm trực giác mách bảo nếu lần này không gặp anh cô sẽ hối hận cả đời. Vì thế cô đã gọi điện cho anh rất nhiều lần, ban đầu là trợ lý thể nghe máy, nói anh tạm thời không rảnh, thế là cô kiên trì gọi cho đến khi anh rảnh mới thôi. Cuối cùng cũng hẹn được anh vào tối thứ hai, ngay hôm anh về nước nhưng thực tế lại chẳng giống như cô tưởng tượng Anh nói cô và chị Tĩnh không nên làm hại cô ấy. Mộc phi biết anh đang nói đến môn sơ âm, cô bỗng nghĩ quả nhiên là thế. Trước mặt người thương, phụ nữ con ngốc nghếch đến đâu cũng sẽ trở nên nhạy cảm, trái tim không bao giờ nói dối, ngoài miệng thì cô nói không sao nhưng khi nhìn những tấm ảnh chụp chung của hai người họ tấm nào cũng làm cô chướng mắt, tấm nào cũng làm lòng cô chua sót, bởi vì bất kể là nhìn theo góc độ nào cũng đều nhìn thấy tình cảm cố kiềm nén của anh dành cho cô gái đó. Nhưng Mộc Phỉ không ngờ anh lại trách móc cô thậm chí còn không cho cô cơ hội giải thích mà đã nhận định cô hãm hại người con gái anh quan tâm. Chưa từng bị người thương đối xử như vậy. Lòng mộc phỉ vừa đau đớn vừa tủi thân, nhưng suy nghĩ lại chưa bao giờ rõ ràng như lúc này Cô chợt nhớ tới sự việc khiến cô canh cánh trong lòng Ngày hôm đó, chính anh nói sẽ đến nhà cô thăm cô, không ai biết cô đã đợi anh cả đêm, nhưng anh không đến Sau đó chị Tĩnh giúp cô nghe ngóng thì biết chỉ có một nữ MC sống cùng khu với cô Chị Tĩnh bảo cô không cần để ý, vậy là cô cũng chưa từng nghĩ nhiều Sâu chuỗi hai chuyện này với nhau, Mộc Phỉ không khỏi hoài nghi, bật thốt hôm đó anh đã đến nhà cô ấy ư. Mộc Phỉ chỉ muốn anh cho mình đáp án rõ chính xác, cô không muốn bị tuyên bố thua cuộc một cách mờ mịt nhưng không ngờ anh lại đề phòng cô và buông ra lời chất vấn em đang uy hiếp. Uy hiếp, hóa ra trong lòng anh cô là loại con gái ti tiện không biết xấu hổ. Bây giờ nhớ lại trái tim Mộc Phỉ vẫn đau nhói từng cơn, nỗi tủi thân và khổ sở bao trùm lấy cô. Cô không làm gì cả nhưng người cô thương lại cảnh giác phòng bị cô, sợ cô xúc phạm tới người con gái trong lòng anh. Có lẽ đây mới thực sự là con người anh. Cô cảm nhận rõ dệt sự thay đổi của anh khi nhắc tới cô gái đó. Không còn là dáng vẻ vô tâm mặc kệ sự đời, thậm chí cũng mất luôn khi phách trước giờ anh trở nên cẩn thận cảnh giác tựa như mãnh thú đang canh giữ vùng lãnh địa của mình. Chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng khiến anh nhen anh múa vuốt. Có lẽ sẽ không ai tin thẩm gia thủy mà cũng có lúc như vậy ư. Nhớ lại những lời anh nói trong buổi họp báo, lòng Mộc Phì càng nặng trĩu bây giờ ngay cả cảm giác tuổi thân của cô cũng là thừa thãi Hóa ra hai người họ đã quen biết từ lâu còn cô luôn tự cho mình là người đến trước nhưng thực tế lại là kẻ dư thừa Lâm tuyết tĩnh thấy mặt mũi Mộc Phì tái nhợt lòng thầm lo lắng, hỏi nhỏ, hôm qua thẩm gia thụy trách móc em hả Mộc Phì lắc đầu, nặng nề nói anh ấy chỉ bảo sau này em đừng tìm anh ấy nữa Lâm Tuyết Tĩnh sững sờ thấy nghệ sĩ nhà mình buồn bã, bèn an ủi, đừng buồn, chắc là do cậu ấy đang giận nên mới nói thế. Lâm Tuyết Tĩnh thấy hơi hối hận, không phải vì góp tay vào xì căng đan lần này dù thật sự là chị ta hành động không đủ cẩn thận mà là vì chị ta ra tay quá muộn làm mất thời cơ tốt nhất. Bây giờ hứng thú của thẩm gia Thụy dành cho tiểu phỉ đã phai nhạt hành động của chị ta quả thật hơi mạo hiểm. Cũng may thẩm gia thụy rộng lượng, mặc dù không thích tiểu phỉ nhưng cũng không trở mặt nếu không họ đã chẳng dễ dàng thoát thân như bây giờ rồi. Thẩm gia thụy vừa về nước tiêu vi đã nhanh chóng về nhà dưỡng bệnh, nghe nói tất cả chương trình do cô ta dẫn dắt đều đã cho người khác thay thế, không ai biết bao giờ cô ta mới khỏi bệnh. Kết cục của tiêu vi thê thảm là thế, vậy mà thẩm gia thụy lại không truy cứu chị ta nửa lời, chứng tỏ cậu ta rất nề mặt tiểu phỉ. Đến khi nghe cậu ta bảo tiểu phỉ sau này đừng tìm cậu ta nữa, so sánh với các bạn gái tin đồn trước kia của cậu ta, Lâm Tuyết Tĩnh càng khẳng định thẩm gia thụy rất rộng lượng đối với tiểu phỉ. Chẳng qua lòng rộng lượng này không kéo dài lâu thêm được nữa, hoặc là nên nói ban đầu chị ta không nên quá để tâm tới suy nghĩ của tiểu phỉ mà không làm gì nhiều, lẽ ra phải nhân lúc quan hệ của hai bên đang tốt mà kiếm thêm vài tài nguyên mới phải. Tất cả là do chị ta là quan quá, cứ nghĩ thẩm gia thụy đối xử đặc biệt với tiểu phì thì sẽ hẹn hò với con bé, ngầm đợi đến khi hai đứa chính thức thành người yêu của nhau, chị ta có mượn danh tiếng của thẩm gia thụy thì cũng là mượn một cách quang minh chính đại, thẩm gia thụy sẽ không cảm thấy tiểu phì đang lợi dụng mình. Tuy thầm tiếc nuối sâu sắc nhưng lâm tuyết tĩnh không phải là người luôn tự oán trách bản thân, chị ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nghĩ theo hướng tích cực kết quả này khiến tất cả đều vui vẻ. Dù lúc xem trực tiếp họp báo, rất nhiều cư dân mạng giễu cợt như lúc nào cũng nghĩ mình là bạn gái của thẩm gia thụy bây giờ bị vả mặt đôm đốp Không biết thiên vương tàu có tâm trạng gì khi xem họp báo nhỉ 233.333? Mẹ ơi gió đổi chiều thật kìa! Nam thần nói ngôn sơ âm là bạn học lâu năm còn Mộc Phỉ chỉ là bạn bình thường đó. Con dân hóng thị được mở rộng tầm mắt ha ha ha ha. Mặc dù ngôn sơ âm rất vô tội nhưng vẫn đau lòng cho Mộc Phỉ một giây tỏ vẻ ấm ức cho đã rồi bây giờ bị vả mặt trước toàn dân quá bi kịch 233. Lâm Tuyết Tĩnh đang bị nắm thóp nên không thể sắp xếp bộ phận truyền thông định hướng dư luận trên mạng, nhưng chuyện đã được làm sáng tỏ, đề tài sẽ nhanh chóng lắng xuống. Bây giờ cho dù cộng đồng mạng có mỉa mai tiểu phỉ đến đâu đi nữa thì chờ khi sóng gió qua đi tiểu phỉ lại là cô gái trong sạch vẫn tốt hơn nhiều so với việc công chúng gán mắc bị đá lên người tiểu phỉ. Trong lúc Lâm Tuyết Tĩnh an ủi mộc phỉ, ngôn sơ âm bị oanh tạc lần này là từ người quen. Từ khi nổ ra căng đan, ngôn sơ âm nhận được vô số lời hỏi thăm từ bốn phương tám hướng, nhưng khi đó là vì mọi người lo lắng cho cô nên chỉ an ủi cô thôi chứ không hỏi quan hệ giữa cô và thẩm gia thủy. Đến khi thẩm gia thủy công khai giải thích ngôn sơ âm và anh là bạn học cấp 3, bạn bè của ngôn sơ âm thực sự nổ tung ai cũng trách cứ ngôn sơ âm giấu giếm chuyện này, trong đó người kích động nhất là fan não tàn của thẩm gia thủy viên lộ cũng may là cô nàng không ở Bắc Kinh nếu không e rằng cô nàng sẽ tới nhà giết cô mất. Hai người là bạn học cấp 3, vậy mày có biết mối tình đầu của nam thần là ai không? Phen não tàn vô cùng quan tâm tới đời sống tình cảm của thần tượng hơn nữa lại là phen nữ não tàn nên càng nhạy cảm viên lộ hỏi sắc bén, hay mày chính là cô y trong truyền thuyết? mươi 66 lòng đầy phẫn nộ trước đây ngôn sơ âm đã tìm hiểu đánh giá của phen thẩm gia thụy về cô y thì biết tất cả mọi người đều khinh bỉ cô y. hơn nữa còn tin chắc rằng hồi đó thẩm gia thụy còn trẻ dại nên bị cô ta mê hoặc bây giờ anh đã thoát khỏi u mê nên vô cùng khinh khi mối tình đầu dễ thay lòng đổi giả của mình biết cô bạn tương đối dễ lừa ngôn sơ âm bình tĩnh hỏi ngược lại nếu tao là cô y mày nghĩ thẩm gia thụy sẽ tốt bụng giải thích giúp tao à cũng đúng viên lộ nửa tin nửa ngờ nếu mày là con mắm đó anh ấy không lấy dao chém mày đã là lương thiện lắm rồi Ngôn sơ âm âm thầm rơi lệ, không ngờ có ngày cô phải tự mắng bản thân để rửa sạch nghi ngờ. Sau đó viên lộ lại thả quả bom, nói nghe cưng có thể cô chiếm lấy anh ấy được đấy, cô y hay cô mọc gì đó là mây khói cả rồi, bây giờ mọi người đang dồn mắt vào cưng đó. Mọi người, một mình mày thích hóng hớt không có nghĩa là ai cũng nhiều chuyện như mày nhá. Ngôn sơ âm thẳng thừng mỉa mai bạn. Có phải mình tao đâu, mày lên bua mà xem, ai cũng nói mày và Thụy Bảo xứng đôi, trai tài gái sắc gì gì đó, phen bọn tao cũng thấy mày đẹp đôi với anh ấy hơn mộc phỉ, ít nhất là mày và anh ấy đứng cạnh nhau bổ mắt hơn nhiều, bảo đảm con cái của hai người vừa đẹp vừa giỏi, chắc chắn đứa bé sẽ được nuôi dạy tốt. ngôn sơ âm câm nín, phen bọn mày lo xa thật đấy. Hai, biết sao giờ. Viên lộ than thở. Ngày nào anh ấy còn chưa yên bề ra thất là ngày đó vẫn còn xịt căng đan bay đầy trời, chẳng tha tìm một cô gái tốt rồi ổn định, bọn tao rảnh rỗi đi gặm thức ăn cho cún cũng sướng lắm. Cảm ơn đã yêu ái cơ mà bọn mày tìm nhầm người rồi, tao không phải cô gái tốt. Ngôn sơ âm thầm nghĩ đợi đến khi họ biết cô chính là cô y lẳng lơ mà họ ghét cay ghét đắng, có lẽ sẽ hối hận vì bây giờ mắt bị mù. Viên lộ còn định trêu thêm mấy câu thì điện thoại của ngôn sơ âm thông báo có người khác đang gọi đến Cô nhìn màn hình thấy mẹ gọi đến thì vội vàng chào tạm biệt viên lộ rồi lập tức nghe điện thoại của mẹ Ông bà ngôn có điểm chung là mỗi khi họ trột dạ thì sẽ vòng vo quanh co đủ mọi vấn đề rồi mới vào chủ đề chính Hoàn toàn không có chút nguy nghiêm nào của bậc phụ huynh cả Bây giờ khi muốn hỏi quan hệ của ngôn sơ âm và thẩm gia thủy, họ cũng vòng vo như trước đây ngôn sơ âm cũng đoán được bố mẹ muốn hỏi gì tán gẫu một lúc lâu bố mẹ mới vào chủ đề chính có thể là thái độ của ngôn sơ âm khiến bà ngôn yên tâm nói chàng trai này không ổn lúc trước bố con trông thấy cậu ấy thì về nhà nói cậu ấy đẹp trai quá không đáng tin cậy quả nhiên đúng như thế còn coi đi cứ hai ba ngày là lại có tin đồn hẹn hò mấy ngôi sao khác đâu có vậy ngôn sơ âm nhớn mày nắm được trọng điểm lúc trước Ông ngôn thấy vợ lỡ lời thì vội dành điện thoại, đưa tôi nói chuyện với con gái, bà mà nói là không bao giờ ngừng. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Bà ngôn đang cao hứng nên nắm chặt điện thoại, nói với ngôn sơ âm, lúc con học cấp ba đó con nhớ. Này, bà nói lung tung cái gì đó. Ông ngôn sốt ruột giật lấy điện thoại. Con gái lớn rồi, nói luôn đi, lo gì chứ. Ngôn sơ âm gật đầu, đúng rồi đó bố con lớn ngần này rồi, bố mẹ đừng dỗ con như con nít nữa. Thật ra bà ngôn đã nói tới nước này thì ngôn sơ âm cũng đoán được phần nào có lẽ chuyện yêu sớm mà cô nghĩ mình đã giấu rất kỹ nhưng thật ra lại bị bố mẹ phát hiện từ lâu. Đến chuyện cô hẹn hò với chu Cần Xuyên mà bố mẹ còn biết thì việc yêu đương cùng thẩm gia thụy ngay ở quê nhà càng dễ phát hiện. Bố con sở con biết thì hình tượng người bố hoàn hảo của ông ấy trong lòng con sẽ tan vỡ. Thật tình, một lão già thì lấy đâu ra hình tượng hoàn hảo chứ, bố con ảo tưởng quá. Bà ngôn không thèm quan tâm tới ánh mắt cam thức của chồng mà kể cho con gái nghe chuyện vì sao họ phát hiện ra con gái yêu sớm, lo lắng thế nào, giật dây giáo viên chủ nhiệm ra sao. Lúc kể tới đoạn phát hiện ra con gái yêu sớm, bà Ngôn trêu con tưởng hai đứa thông minh lắm mà, bày đặt bảo thằng bé tới nhà mình thì gọi tên nó, sao lúc đó không nghĩ ra lô trung cư nhà mình chỉ có hai đứa con gái chạc tuổi thằng bé là con và con gái của chị Lý ở tầng trên, mà con gái của chị Lý lúc đó nặng tới gần 100 kg, thằng bé đẹp trai sáng sủa như thế sẽ theo đuổi con bé đó à? Ngôn Sơ âm thực sự thấy họ quá sơ suất, lúc đó đâu nghĩ đẹp quá cũng là khuyết điểm đâu. Ông Ngôn đệm thêm vào, cái gì mà chỉ lô nhà mình Bố nghe cả khu dân cư nói thường xuyên trông thấy một cậu bé đẹp trai đến dưới lô nhà chúng ta, có lần người ta còn chỉ cho bố xem nữa. Chỉ cần nhìn một cái là bố biết ngay thằng nhóc đó tới tìm con gái của bố rồi. Thằng nhóc đẹp trai ghê gớm, trừ con gái của bố ra, nó còn thích ai được. Ngôn sơ âm, có lẽ chỉ có bố ruột mới tự tin một cách mù quáng về con gái mình như thế. Nói chuyện với bố mẹ xong, ngôn sơ âm ngả người ra sofa, ngần ngơ nhìn đèn trần. Nếu vậy thì lý do ban đầu cô chia tay thẩm gia Thủy cũng một phần vì bố mẹ rồi. Không phải ngôn sơ âm oán trách bố mẹ chia tay là quyết định của cô chứ không là trách nhiệm của ai cả. Chẳng qua cô bất giác nghĩ nếu khi đó bố mẹ không phát hiện thì giáo viên chủ nhiệm sẽ không tìm cô nói chuyện. Nếu vậy ắt hẳn cô cũng không gấp gáp chia tay anh. Có khi cô còn chờ anh rảnh rỗi, hai người sẽ nói hết hút mắt trong lòng. Biết đâu quan hệ của họ có thể kéo dài thêm mấy năm. Nhưng bất kể thế nào, ngôn sơ âm tin rằng họ chia tay không phải là ngẫu nhiên, cho dù không chia tay lúc thi đại học thì sau này khi gặp được nhiều người, họ cũng sẽ có lựa chọn khác. Hai người không hợp nhau, sớm muộn cũng sẽ chia tay. Cho nên rốt cuộc thẩm gia thủy và mộc phỉ có quan hệ thế nào thì liên quan gì tới cô chứ? Năm đó họ chia tay không liên quan tới cốt truyện cũng không liên quan tới bất cứ ai khác, chỉ là cô và anh không hợp nhau. Không có Mộc Phỉ thì sẽ có Lý Phỉ, Vương Phỉ, dù sao cũng không phải là cô. Ngôn Sơ Âm nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình. Báo động được gỡ bỏ, Ngôn Sơ Âm có thể thoải mái ra ngoài. Hiếm khi Triệu Tử Phi không tới nhà cô ăn trực mà hẹn cô ra ngoài ăn. Tớ phát hiện có một nhà hàng mới mở ngon lắm, mau tới đây đi. Ngôn Sơ Âm lái xe tới nhà hàng mà Triệu Tử Phi nói, chỉ có một mình anh ta ở đó. Hai anh Vũ Thường, anh Viễn Hàng và Tống Ca đều bận a nhiên cũng bù đầu quay phim, tớ không muốn ăn cơm một mình, thê thảm lắm, chỉ còn cách tìm cậu ăn cùng thôi. Thì ra tớ chỉ là bánh xe dự phòng. Triệu từ phi ân cần đỡ cô ngồi xuống. Cậu là ai chứ? Là máy hốt nam thần đó, sao tớ dám xem cậu là bánh xe dự phòng được? Kể từ khi biết môn sơ âm là mối tình đầu đã đá bay thẩm gia thụy nhưng lại khiến thẩm gia thụy nhớ mãi không quên, lòng triệu từ phi tràn đầy sự kính ngưỡng dành cho người bản thân. Tình sự của cô quá huy hoàng, vừa là mối tình đầu của thủ lĩnh Bơ ninh nổi danh thiên hạ vừa là người yêu cũ của đại sứ chu được đông đảo chị em mến mộ. Ngoài ra anh ta nhớ cô từng hẹn hò với một anh chàng doanh nhân trẻ tuổi tài cao. À đúng rồi, còn có nam thần A nhiên dành tình cảm đặc biệt cho cô nữa. Triệu từ phi cảm thấy cô bạn thân của anh quá châu bò. Nhớ tới thẩm gia thủy, chờ nhân viên phục vụ đi xuống. Triệu Tử phi thần bí bảo ngôn sơ âm lại gần ghé vào tay cô nói nhỏ âm âm cậu phải giữ khoảng cách với thẩm gia thủy đó Tính tình triệu tử phi hơi cầu thả, mặc dù quan tâm ngôn sơ âm nhưng anh ta rất ít khi để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Ngôn sơ âm hơi ngạc nhiên, nhớn mày hỏi, sao thế? Hôm trước cậu còn khen anh ấy phong độ mà. Tại lúc đó tớ chưa biết người chủ mưu bôi nhỏ cậu là quản lý của mộc phỉ. Triệu tử phi bĩu môi, nói, nghĩ cũng đúng, loại óc heo như tiêu vi sao làm ra chuyện ồn ào như thế này được. Tất cả đều là do quản lý của Mộc Phỉ đứng sau giật dây, mấy blogger hay báo chí gì đó đều do chị ta liên hệ. Thiết nghĩ phải được thẩm gia Thụy đồng ý thì chị ta mới dám làm vậy mà không kiên kỵ gì. Ngôn sơ âm nhíu mày tất nhiên cô biết Tiêu Vi không đủ trình độ để làm ra chuyện này, nhưng quản lý của Mộc Phỉ nhắm vào cô thì được lợi gì. triệu tử phi vô cùng phẫn nộ uổng công tớ cứ nghĩ thẩm gia thụy là người tốt không ngờ là vì anh ta trột dạ nên mới giải oan giúp cậu nhưng chuyện ồn ào tới mức này mà người khởi xướng không những bị tổn hại lấy một cọng tóc mà còn biến thành người bị hại rốt cuộc mặt có bao nhiêu lớp xi măng thế? Nếu ngôn sơ âm và thẩm gia thủy chỉ là bạn học cũ không thân thiết thì hành động của thẩm gia thủy có thể được xem rất nghĩa khí, vì giữa hai người không thân quen thẩm gia thủy không có nghĩa vụ phải lấy lại công bằng cho ngôn sơ âm, nhưng bây giờ triệu tử phi đã biết hai người họ từng yêu nhau, hơn nữa vì thẩm gia thủy mà ngôn sơ âm mới dính vào xịt căng đan nên anh ta không thể chấp nhận hành động bao che cho lâm tuyết tĩnh của thẩm gia thủy. Mà cho dù thẩm gia thủy bao che mộc phì thì ít nhất cũng phải giải thích với ngôn sơ âm và xin lỗi cô chứ. Nếu A Nhiên không nhắc nhở, họ sẽ không biết gì mà mù quáng cho rằng Thẩm Gia Thụy là người tốt đó. Lòng ngôn sơ âm trùn xuống nhưng vẫn bình thản hỏi tớ và Mộc Phỉ chưa từng va chạm quản lý của cô ấy đối phó tớ để được gì. Vì vai trò người đại diện của Phương Tín, Triệu Tử Phi cũng đã nghe Trương Nhiên kể, quản lý của A Nhiên quen biết rộng nên mới biết. Kể từ khi tin tức phương tín thay đổi người đại diện bị tuồn ra, phía Mộc Phỉ đã cố gắng giành lấy, vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng nửa đường lại nhảy ra cậu cộng thêm chuyện bình chọn nữ chính cho phim truyền thể nữa. Cơ mà tớ thấy nếu chỉ dựa vào hai việc này, họ ra tay như thế là quá ác độc có khi nào Mộc Phỉ biết cậu và thẩm gia Thụy từng yêu nhau, sợ tình cũ không dù cũng đến không. mươi 67 anh phải làm gì mới được đây? Nhìn ông bạn đang để trí tưởng tượng bay ca bay xa, ngôn sơ âm thầm thở dài trong lòng. cốt truyện quá mạnh mẽ có vẻ như nhiệt duyên giữa cô và nữ chính không thể nào bị cắt đứt ngôn sơ âm tự thấy mình không phải loại người như mối tình đầu đê thiện trong chuyện ít nhất là cô chưa dây dưa với thẩm gia thủy nhưng cô không dành đàn ông với nữ chính thì lại vô tình cướp mất tài nguyên của nữ chính Với cả bộ phim điện ảnh thời gian bên nhau cũng vậy, giới giải trí thiếu gì nữ diễn viên thích hợp vậy mà cũng thành ra cuộc chiến tranh đoạt của cô và Mộc Phỉ, lúc đó cô thực sự không muốn đóng phim chứ nếu đồng ý lời mời của nhà sản xuất chưa biết quản lý của Mộc Phỉ sẽ hận cô đến mức nào nữa. Không bàn tới chuyện khác thì quản lý của Mộc Phỉ quá ghê gớm chỉ vì một tài nguyên mà lại ra tay độc ác tới mức đó, suýt thì phá hủy cả sự nghiệp của cô. tượng đất còn có ba phần tính chất của đất Mộc Phỉ là nữ chính của thế giới này thì sao chứ? Cô đâu thể bị người ta ức hiếp mà còn phải đi xin lỗi người ta. Tượng đất còn có ba phần tính chất của đất tượng đất không chỉ là tượng mà còn mang tính chất của đất có nghĩa là dù con người có hiền như tượng thì cũng biết tức giận. Nữ phụ cướp tài nguyên, giành đàn ông với nữ chính sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp nhưng ngôn sơ âm không thể vì sợ hãi mà trả lại vai trò người đại diện nhãn hàng được hơn nữa vốn dĩ họ cạnh tranh công bằng, phương tín không lựa chọn mộc phỉ quản lý của cô ấy không xem xét lại bản thân thì thôi còn trách cô cướp tài nguyên của mộc phỉ. Làm người không thể để thua khí thế quản lý của Mộc Phỉ càng không muốn để cô làm người đại diện của Phương Tín thì cô càng muốn làm tốt công việc này. Tuy nhiên, ngôn sơ âm cũng hiểu rõ không thể vì việc này mà giận cá chém thớt lên người Mộc Phỉ được. Trong nguyên tắc ban đầu thẩm gia Thụy ân cần với Mộc Phỉ là vì phẩm chất đặc biệt của cô ấy. Mộc Phỉ tựa như mảng màu xanh trong lành giữa bức tường xám xịt u ám khiến thẩm gia Thụy, người đã nhìn thấu những thứ dơ bẩn trong giới giải trí, muốn bảo vệ sự đơn thuần ấy. Trên thực tế thẩm gia Thủy cũng đã có chút xung động với Mộc Phỉ chứng tỏ cô ấy vẫn có phẩm chất đặc biệt như trong nguyên tác đã nhắc đến. Một cô gái trong sáng là thế thì sao có thể bảo quản lý hãm hại cô dù cho cô là tình địch của cô ấy. Trong vụ việc vừa rồi hơn phân nửa là do Lâm Tuyết tĩnh lén làm sau lưng Mộc Phỉ. Trong chuyện sự nghiệp của Mộc Phỉ thuận buồm xuôi gió một phần là nhờ có người quản lý lợi hại. lúc mộc phỉ mới vào nghề lâm tuyết tĩnh luôn sắp xếp chu toàn mọi thứ cho cô ấy sau đó cô ấy liên tục gặp được những người sẵn sàng giúp đỡ mình nên mới có thể bước lên đỉnh vinh quang trở thành nữ diễn viên hoa ngữ đầu tiên đạt giải thưởng oscar một người đạt được thành công tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên cho dù mộc phỉ may mắn được quý nhân phù trợ thì những quý nhân đó phải tán thưởng đặc điểm gì của cô ấy nên mới sẵn lòng giúp đỡ chẳng hạn như đơn thuần lương thiện chăm chỉ vân vân ngôn sơ âm tin mộc phỉ sẽ không làm ra những việc xấu xa nên dù trong lòng thấy hơi khó chịu cô vẫn nói giúp mộc phỉ mấy câu thôi cậu hiểu rõ mọi chuyện là được triệu từ phi cũng không muốn nói nhiều tới chuyện này nữa mà chuyển sang nói tốt cho người anh em của mình A nhiên đang uây bua ủng hộ cậu còn bị thường ca mắng đó nói gì thì nói cậu cũng nên cảm ơn người ta chứ nhỉ được ông bạn nhắc nhở ngôn sơ âm chợt nhớ ra một vấn đề sao Trương nhiên lại nói cho cậu chuyện này Như Triệu Tử Phi đã nói lúc trước Thẩm Gia Thủy và Ngôn Sơ Âm là bạn học, vì thế hành động công khai làm sáng tỏ quan hệ giữa anh và Mộc Phỉ chỉ vì một người bạn bình thường của anh là rất nghĩa khí, trừ khi sau này anh tự vào mặt mình thì coi như anh và Mộc Phỉ không có khả năng yêu nhau. Dù sao Thẩm Gia Thủy và Mộc Phỉ tuy chưa từng công khai nhưng mối quan hệ khá mập mờ, nên hành động lần này của anh có phần đại nghĩa diệt thân. Đồng thời, người ta luôn cố giữ gìn các mối quan hệ dù gần hay xa Vì thế việc thẩm gia thụy phủi sạch trách nhiệm giúp mộc phì cũng không có gì đáng trách Triệu tử phi biết vút mắc giữa cô và thẩm gia thụy nên mới đứng về phía bạn bè Mới có thể bất bình thay cô, mới khuyên cô giữ khoảng cách với thẩm gia thụy Để cô không phải rơi vào chuyện tình tay ba Nhưng trương nhiên không biết rõ nội tình, vậy vì sao anh ta lại nhắc nhở triệu tử phi Anh ta muốn thông qua triệu tử phi để nói cho cô biết những chuyện này ư a nhiên cũng không phải cố tình nói ra đâu. Sau khi cậu ấy đang quê bua ủng hộ cậu thì không có trạng thái mới nữa. Tớ mới hỏi cậu ấy là đã xảy ra chuyện gì thì cậu ấy bảo thường ca cảm thấy việc cậu ấy đang quê bua đã đắc tội với quản lý của Mộc Phỉ nên mới thu hồi tài khoản quê bua của cậu ấy. Sau đó tớ mới biết quản lý của Mộc Phỉ làm ra đống chuyện đó chớ. Triệu từ phi hiệu ý ngôn sơ âm anh ta lường cô nói. a nhiên đâu biết quan hệ thực sự của cậu và thẩm gia Thủy sao cố tình nói với tớ mấy chuyện này được. Cũng đúng, ngôn sơ âm cười, xem ra lần này gây phiền phức cho cậu ấy rồi. Chứ sao nữa, a nhiên nói tháng sau là đóng máy rồi, chờ cậu ấy về cậu lo mà cảm ơn đi. Ngôn sơ âm gật đầu, vậy chờ cậu ấy đóng máy, tớ sẽ mời cậu ấy ăn cơm. Trong khi Trương Nhiên vẫn còn đang đóng phim ở Hoành Điếm, ngôn sơ âm vô tình chạm mặt thẩm gia thủy ở bãi đậu xe khu chung cư của mình, anh cũng mới vừa về. Có vẻ như thẩm gia thụy vừa dự sự kiện về, anh mặc Âu phục tóc được tạo kiểu, nhìn anh xuống xe, mắt ngôn sơ âm như phát sáng. Mà thôi, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng không liên quan tới cô. Ngôn sơ âm rời mắt tắt máy xuống xe. Trợ lý thể lái xe đưa thẩm gia thụy về, anh ta cũng xuống xe nói gì đó với thẩm gia thụy, thấy ngôn sơ âm thì vui mừng vẫy tay cô ngôn vừa về đó à. Khéo quá. ngôn sơ âm nhìn sang bên cạnh trợ lý thầy nhiệt tình là gương mặt tuấn tú lạnh lùng tạo thành cảnh tượng đối lập kể từ buổi tối không vui đó tuy thẩm gia thụy vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo nhưng mấy hôm trước quay chương trình khi cô cảm ơn anh thì anh cũng tỏ ra hòa nhã ngôn sơ âm hài lòng với tình trạng hiện giờ lập tức cười với hai người họ khéo thật tôi lên trước nhé tạm biệt thủy ca và cô ngôn chưa làm hòa à trợ lý Tề vừa vẫy tay tạm biệt ngôn sơ âm vừa suy đoán tình hình Nghĩ cũng phải Thụy Ca mới về nước trong nước còn một đống việc phải xử lý Lại phải ghi hình chương trình và tổ chức họp báo Những việc này cũng chưa tính là gì Tô diễn của Thụy Ca đã được xác định Ekip đã bắt tay vào làm việc đạo diễn và giám đốc âm nhạc đều là những người nổi danh trong nghề Vấn đề duy nhất chính là Thụy Ca Không biết có phải anh nghiện làm chế tác âm nhạc rồi hay không Mà cũng tham gia vào đội chế tác từ ban nhạc cho đến vũ công Thậm chí thiết kế sân khấu cũng nhúng tay vô Giám đốc âm nhạc là Thầy Cung, người vô cùng có tên tuổi trong ngành và nổi tiếng là cố chấp gặp phải ca sĩ không yên phận làm ca sĩ lại đi hô tay múa chân, Thầy Cung nào chịu thua, vậy là hai người họ lập tức kình cự nhau. Mấy ngày qua, mọi người làm việc không được thuận lợi cho lắm, không ai khuyên được thụy Ca và Thầy Cung, còn hai người họ thì chẳng ai chịu nhường ai. Tuy trong quá trình làm việc chung khó tránh khỏi bất đồng ý kiến nhưng trợ lý thể nghĩ đây chỉ là mới bắt đầu, mà Thụy ca hễ dính tới công việc là cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp, dạo này cứ lu bu hết cả lên, e rằng không có thời gian gặp cô ngôn chứ đừng nói là làm hòa. hai Đổ mồ hôi dùng Thụy ca luôn á. Mình có nên nói cho Thụy ca biết là cô ngôn rất được phái nam yêu mến không? Không nói đâu xa trước mắt là ai cũng nhận ra tình cảm của Trương Nhiên dành cho cô Ngôn, trong lúc nhạy cảm mà Trương Nhiên vẫn đang quê bua ủng hộ cô Ngôn, nhất là trong tình trạng 2 tháng sau Trương Nhiên sẽ hợp tác với cô Mộc trong phim mới. Kể ra Trương Nhiên khá là may mắn, anh ta vừa đăng webua thì Tổng Giám Đốc Hiệu lập tức công bố tổ chức họp báo, nhờ vậy cư dân mạng mới rời sự chú ý, nếu không e rằng anh ta và cô Ngôn lại lên hot search một lần nữa mất. Fan CP của Trương Nhiên và cô Ngôn không ít chắc Thụy Ca đáng lòng lắm đây. từ góc độ của trợ lý tề trương nhiên rất có khả năng trở thành kình địch của thụy ca nhà họ lúc nổ ra tin đồn giữa thụy ca và cô mộc trương nhiên và cô ngôn cũng đã lên hot shirt chẳng qua sau đó trương nhiên phải đi quay phim thôi điểm bất lợi của diễn viên chính là điều này mỗi lần tham gia một bộ phim là quay liền tù tì mấy tháng có khi cả năm lúc thì đi khắp thế giới để quay ngoại cảnh lúc lại lấy bối cảnh ở nơi khỉ ho cò gáy xa cách mấy tháng làm kế hoạch tán gái liên tục bị gián đoạn nhưng bây giờ nguy cơ sắp ập đến rồi Anh ta hỏi thăm thì được biết bộ phim sắp tới của Trương Nhiên và cô một quay chủ yếu ở trường Đại học Bắc Kinh Như vậy Trương Nhiên không cần phải đi xa, có khi còn có thời gian hẹn cô ngôn đi ăn nữa, quả thực quá nguy hiểm Vậy mà Thụy ca chẳng nôn nóng gì cả Trong khi trợ lý bận lo nghĩ cho sếp thì thẩm gia Thụy vốn dĩ đang dặn dò trợ lý sở trừng bỗng đút hai tay vào túi quần Thờ ơ nói, xong rồi, về đi Nói xong, thẩm gia Thụy nhấc chân bước đi Trợ lý tề định gọi anh lại nhưng khi nhìn sang ngôn sơ âm ở cách đó không xa bèn nuốt lời đã lên tới cổ họng xuống, gật đầu, dạ thụy ca có việc gì cứ gọi cho em ạ Thẩm gia thụy hờ hững gật đầu, lập tức tận dụng ưu thế chân dài, đi một bước bằng ngôn sơ âm đi ba bước. Ngôn sơ âm nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nhưng không ngoảnh đầu lại, mãi đến khi thang máy mở cửa cô bước vào trước xoay người lại, buộc phải nhìn thẳng thẩm gia thụy cô mới mỉm cười. Thẩm gia thụy bất ngờ chủ động lên tiếng em có xem họ báo không? Ngôn sơ âm ngạc nhiên nhìn thẩm gia thủy, gật đầu, khách sáo nói có cảm ơn anh đã giải thích giúp. Thẩm gia thủy chăm chú nhìn cô gái đối diện để tìm đáp án mình muốn trên gương mặt cô, nhưng vẻ mặt cô rất lạnh nhạt ánh mắt xa cách không khác nào thái độ của cô vào đêm đó. Anh hoàn toàn không biết hiện tại cô hài lòng hay không vui, hay vẫn kiên trì với quyết định tối đó. Thẩm gia thủy cảm thấy bản thân quá thất bại, nhưng vẫn không kìm được mà nói tôi và Mộc Phì thực sự không có quan hệ gì hết kể cả riêng tư hay báo chí đưa tin thế nào, sau này cũng sẽ không có. Ngôn sơ âm nhớn mày cuối cùng gương mặt cô cũng đã có biểu cảm nhưng lại là nụ cười làm như chuyện không liên quan tới cô à vậy hả? Có điều anh không cần phải giải thích với tôi đâu. Đúng lúc đó thang máy tới nơi, ngôn sơ âm gật đầu với thẩm gia thủy, không chờ anh nói tiếp mà thản nhiên đi ra khỏi thang máy. Thẩm gia Thụy vẫn không cam lòng, ở đằng sau hét lên với cô, rốt cuộc anh phải làm gì mới được đây? Anh phải làm gì liên quan gì tới cô? ngôn sơ âm mí môi, rất muốn trả lời anh như vậy nhưng lời ra khỏi miệng lại là tôi hỏi anh một câu, anh có biết chuyện này ngoài tiêu vi ra, còn có ai nhắm vào tôi nữa không? chương 68 tranh thư pháp Vì đưa lưng về phía thẩm gia thụy nên ngôn sơ âm không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh. Còn cô thì đang rất hối hận khi đã hỏi thế vì ngay từ giây phút bật thốt ra câu hỏi cô đã rơi vào vị trí mà mình luôn tránh né. Có rất nhiều thời điểm phụ nữ không cam lòng từ đó bắt đầu dây dưa không dứt tất cả đều vì sự so sánh. Cứ tưởng bản thân là dấu ấn tồn tại mãi mãi trong cuộc đời anh, là người mà cả đời này anh không thể nào quên được nhưng lại phát hiện hóa ra anh đã đặt người phụ nữ khác vào tim cẩn thận chờ che cho cô ấy điều mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Sau đó trong lòng bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng, bắt đầu làm trời làm đất. Chưa hẳn là yêu chẳng qua từ tận đáy lòng mỗi người phụ nữ đều mong muốn mình là sự tồn tại duy nhất của ai đó mà không có bất kỳ kẻ nào vượt qua được cho dù người ấy ở bên ai khác vui vẻ hơn khi ở bên bạn thì đó cũng chỉ là giả vờ tất cả đều là ngụy trang, bạn phải vạch trần đối phương chứng minh mình luôn tốt hơn cô ấy. Dần dần bạn sẽ trở thành người đàn bà điên từ lúc nào không hay. Ví dụ điển hình là cô trong truyện tranh từ một cô gái xuất chúng dần biến thành người mà ai cũng căm ghét chỉ vì sự đố kỵ ấy. Ngôn sơ âm không muốn tự biến mình trở thành người như vậy Tại sao cô phải so sánh mình với Mộc Phỉ Chẳng lẽ Mộc Phỉ là người đặc biệt đối với Thẩm Gia Thủy thì có nghĩa là cô ấy tốt hơn cô Chẳng lẽ anh có thể đại diện cho toàn thế giới Cho dù Thẩm Gia Thủy là nam chính của thế giới này Cho dù anh đẹp trai và tài giỏi khó ai sánh bằng Nhưng cùng lắm anh cũng chỉ là một cái cây trong rừng Dẫu cao nhất, to nhất, quý nhất thì vẫn chỉ là một cái cây mà thôi Mà cứ cho là cả khu rừng đều cảm thấy Mộc Phỉ tốt hơn cô thì có sao Cô sống vì bản thân chứ không phải tồn tại để chứng minh mình xuất sắc hơn Mộc Phỉ. Nghĩ thông suốt, Ngôn Sơ Âm không còn mong đợi gì vào câu trả lời của Thẩm Gia Thụy nữa, hơn nữa người đằng sau cô mãi không lên tiếng, có lẽ là đang khó xử, điều này càng khiến cô mất hy vọng. Ngôn Sơ Âm ngoảnh đầu nhìn anh cười, không biết thì nói là không biết cần gì phải tỏ thái độ đó. Nói xong, ngôn sơ âm nhún vai tỏ ra không quan tâm, sau đó mở cửa nhà, lúc cô chuẩn bị vào nhà thẩm gia thụy đột nhiên lên tiếng, xin lỗi em, chuyện đó do lâm tuyết tĩnh làm, mộc phỉ xin anh tha thứ anh. Ngôn sơ âm ngạc nhiên quay đầu lại, cô cứ tưởng thẩm gia thụy đắn đo lâu như vậy là vì không muốn nói ra chuyện quản lý của mộc phỉ đứng đằng sau si căng đan, không ngờ anh lại nói ra hết mà không che giấu giúp họ. Thì ra là vậy. Ngôn sơ âm gật đầu tuy không có hứng thú nghe anh giải thích nhưng tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều Đây mới là thẩm gia thụy mà cô biết mặc dù anh kêu căng phách lối thường xuyên làm người khác khó xử nhưng có một ưu điểm khiến cô không thể nào bỏ qua đó chính là thẳng thắn Trong ấn tượng của cô chỉ cần cô hỏi bất kể đáp án ra sao cũng bất kể kết quả tốt xấu anh đều luôn thành thật trả lời không chút giấu giếm Không ngờ sau nhiều năm, dẫu khó xử, dẫu ai náy với mộc phỉ, dẫu biết cô sẽ khó chịu, nhưng khi cô hỏi, anh vẫn trả lời. Thật ra ngôn sơ âm không có gì để khó chịu, lúc nghe triệu từ phi nói, đúng là cô rất tức giận nhưng bây giờ đã tiếp nhận thông tin ấy, cô hỏi thẩm gia Thụy không phải để tính sổ anh, tất nhiên cô cũng không có tư cách tính sổ anh. Sự thật là ngôn sơ âm hoàn toàn không muốn hỏi thẩm gia thụy nhưng chẳng biết sao mà trong khoảnh khắc đó câu hỏi ấy lại bật thốt ra khỏi miệng cô Đến khi nhận được câu trả lời ngoài dự tính cô chợt nhận ra người đàn ông cao lớn trước mặt mình dường như vẫn là chàng thiếu niên năm nào trong trí nhớ của cô Thậm chí ngôn sơ âm còn hơi hoài niệm về những ngày xưa cũ Cô cười với anh, nụ cười này không khách sao xa cách như trước đó mà là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng không vương một bóng mây Ngôn sơ âm không hề biết rằng nụ cười chân thành của cô lại khiến thẩm gia thủy trột dạ Anh càng ra sức giải thích ngày đầu tiên tới Bắc Kinh Anh không hề ghé nhà mộc phỉ Không biết vì sao cô ấy dò hỏi được thông tin em cũng sống ở đó Cô ấy cho rằng anh mượn danh của cô ấy để đi gặp em Anh đồng ý bỏ qua cho lâm thuyết tĩnh là vì không muốn cô ấy nói chuyện đó cho ai biết Hóa ra vụ ồn ào trước kia thẩm gia thủy không hề đến nhà mộc phỉ Ngôn Sơ âm sừng sốt, cả thế giới đều cho rằng Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ yêu nhau thì giữa họ không thể không có chuyện gì được, nếu không chẳng lẽ là vì sức mạnh của cốt truyện quá lớn. Ngôn Sơ âm nheo mắt nhìn gương mặt Thẩm Gia Thụy, hỏi vấn đề không quá quan trọng nhưng tương đối nhạy cảm, Mộc Phỉ cho rằng anh đến nhà tôi vậy sự thực có phải thế không? Ánh mắt Thẩm Gia Thụy thoáng dao động nhưng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, không phải Làm sao anh có thể thừa nhận anh ngồi trước cửa nhà cô cả đêm, nhìn cô đưa người đàn ông khác về rồi lại nhìn kẻ đó lái xe của cô rời đi. Thẩm gia thủy đút hai tay vào túi quần, anh đã tìm được lý do, định nói là hôm đó anh không đến nhà mộc phỉ nhưng lại bị bảo vệ khu biệt thự thêm mắm dặm muối, dù sao người bảo vệ đó đã bị đuổi việc rồi, chẳng ai đối chất được nữa. Nhưng không ngờ ngôn sơ âm lại không thèm muốn biết anh đi gặp ai, hờ hững gật đầu ừm. Nói xong, ngôn sơ âm đi vào nhà trước khi đóng cửa còn chào tạm biệt anh Ai muốn chào tạm biệt với cô chứ Cho đến khi cánh cửa nhà đối diện khép chặt vẻ mặt nghiêm túc của thẩm gia Thụy mới bị phá vỡ Anh há hốc mồm, anh dối dám hồi lâu Kết quả là cô nghe xong liền bỏ về thậm chí còn không thèm hỏi câu nào Phản ứng gì đây, ngôn sơ âm không biết người khác phản ứng thế nào Còn cô thì không muốn năm lần bảy lượt vô tình chạm mặt người hàng xóm của mình nữa Ngoài ra ngôn sơ âm cũng thấy lòng nhẹ nhõm hy vọng mình sẽ luôn như vậy. Mặc dù cô hiểu lý do thẩm gia thụy che giấu giúp mộc phỉ cũng hiểu đối với anh vào lúc này cô quan trọng hơn mộc phỉ nhưng vẫn không làm cô thay đổi suy nghĩ tránh xa anh. Không bàn tới việc mộc phỉ có nắm thoát được thẩm gia thụy hay không nhưng anh không phải là người sẽ bị uy hiếp bởi vì anh và mộc phỉ không cùng đẳng cấp. Cứ cho thế lực của hai bên ngang nhau nhưng với mạng lưới quan hệ của thẩm gia thủy và thủ đoạn của thiệu uyên minh không cần nhà họ thẩm ra mặt cũng đủ khiến Mộc Phỉ và Lâm Tuyết Tĩnh lao đao. Mộc Phỉ có thể dựa vào chuyện này để lăng xê thì không sao nhưng nếu cô ấy lỡ đắc tội anh thì chắc chắn sẽ không có đất dung thân trong giới. Giữa hai người họ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá trong thực tế ai lại có can đảm đến mức không sợ vỡ đầu. Thay vì nói Thẩm Gia Thụy bị Mộc Phỉ uy hiếp chi bằng thừa nhận anh tình nguyện làm thế, bởi vì anh có thể vừa lấy lại công bằng cho cô vừa giúp Mộc Phỉ không phải đối mặt với sự đen tối và bất công trong showbiz, vẹn cả đôi đường. Điều này chứng tỏ Mộc Phỉ thực sự có vị trí đặc biệt trong lòng Thẩm Gia Thụy. Hiện tại tình cảm giữa hai người họ chưa rõ ràng có thể là vì không có sự dây dưa của mối tình đầu đê tiện khiến Thẩm Gia Thụy chưa hoàn toàn quên mối tình đầu. Xét ở khía cạnh nào đó Thẩm Gia Thụy là người có trách nhiệm Anh có thể là người gặp dịp thì chơi nhưng trước khi quên hẳn người yêu cũ Anh sẽ không tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc Lương duyên được gọi là lương duyên bởi vì không ai có thể chia rẽ được những khó khăn Có khi lại là chất xúc tác xúc hai người đến gần nhau hơn Hiện tại chưa ở bên nhau nhưng sớm muộn cũng sẽ yêu nhau thôi Ngôn sơ âm không muốn mình là chất xúc tác xúc Thẩm Gia Thụy nhận ra tình cảm của mình Họ thích giày vò nhau thế nào thì mặc xác họ Thứ sáu, rốt cuộc ngôn sơ âm cũng có thời gian đi lấy tranh. Đáng nhẽ cô phải lấy tranh vào nửa tháng trước nhưng ban đầu do quá bận, sau đó lại vì vụ lùm xùm trên mạng làm cô không dám ra khỏi nhà nên mới kéo dài tới bây giờ. Ngôn sơ âm đi vào cửa tiệm, bức tranh của cô được treo ngay giữa tiệm, bên cạnh còn có thân hình thẳng tắp như đang chiêm ngưỡng tác phẩm của cô. Thầy Lâm không có ở tiệm, học trò của thầy nhận ra ngôn sơ âm, vui vẻ tiến tới chỗ cô, cô ngôn tới lấy tranh ạ. Ngôn sơ âm tích quốc họa vì bận biệu nên một hai tháng mới vẽ xong một bức tất nhiên không phải bức nào cũng đáng để đóng khung treo nhưng cứ cách vài tháng là cô đến cửa tiệm một lần. Ngôn sơ âm xinh đẹp lại nổi tiếng nên cậu học trò của tiệm nhớ cô rất kỹ. Cậu ta hất cằm cười nói bức tranh của cô ngôn treo ở tiệm hơn nửa tháng có tới mấy vị khách hỏi mua lận đó à vị khách kia cũng vừa hỏi mua nè thật không. Ngôn sơ âm nhìn cậu học trò đi tới chỗ bức tranh cậu ta nhanh chóng tháo tranh xuống. Cô nhìn sang người đứng gần đó, thấy trong người này quen quen. Cho đến khi người đó xoay người lại, trông thấy ngôn sơ âm thì ngạc nhiên cười nói, hóa ra bức tranh này là của cô. Sao anh Giang lại ở đây? Ngôn sơ âm cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Vân Hảo, không ngờ là người quen thật. Cậu học trò của thầy Lâm nhanh nhào trả lời giúp Giang Vân Hảo, anh Giang tới lấy tranh thư pháp nhưng thầy tôi để ở nhà, đang chờ thầy về nhà lấy. Trường 69 nữ thần là như thế nào? Trong lúc chờ học trò của thầy Lâm đóng gói, ngôn sơ âm tán gẫu với Giang Vân Hảo để giết thời gian. Ngôn sơ âm và Giang Vân Hảo cũng được xem là chỗ quen biết tuy không tiếp xúc nhiều nhưng họ khá có duyên với nhau, không những tình cờ gặp nhau mấy lần mà Giang Vân Hảo còn giúp đỡ cô hai lần. Chịu ơn vài bận ngôn sơ âm không thể lạnh nhạt với người ta. Hôm nay lại thêm một lần tình cờ gặp nhau ở tiệm tranh, ngôn sơ âm không thể không cảm thán cô và Giang Vân Hảo rất có duyên, hơn nữa Giang Vân Hảo lại vô cùng tán thưởng tài vẽ tranh của cô, thậm chí ban nãy còn hỏi mua, bây giờ chủ nhân của bức tranh đã đến, Giang Vân Hảo lại hỏi thêm lần nữa. Tất nhiên Giang Vân Hảo không hỏi thằng ngôn sơ âm có bán tranh không. Các thành viên ban nhạc burning đều giàu có, nổi tiếng suốt nhiều năm, giá trị thương mại của họ rất cao, nhưng Giang Vân Hảo không giàu đến mức cho rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền, không bàn tới việc anh có hào cảm với ngôn sơ âm, cho dù là người xa lạ, anh cũng không hành xử như vậy bởi vì anh thật sự rất thích bức tranh, không muốn dùng tiền để định giá nó. Giang Vân Hảo thẳng thắn tán dương bức tranh của ngôn sơ âm, nói lúc nãy anh còn tò mò không biết tác giả của bức tranh đậm chất phóng khoáng nhưng không mất sự tinh tế là người như thế nào, không ngờ cô chính là tác giả khiến anh phải nhìn cô bằng con mắt khác. Ngôn sơ âm tự nhận mặt dày nhưng cũng phải đỏ mặt trước lời ca ngợi của Giang Vân Hảo, cô biết anh nói thật lòng chứ không phải nịnh cô. Giang Vân Hảo không cần thiết phải nịnh ngôn sơ âm, anh cũng không phải kiểu đàn ông dùng cách đó để gây ấn tượng với mỹ nữ. Anh thực sự rất thích bức tranh, muốn đem về nhà thưởng thức hơn nữa khi biết ngôn sơ âm là tác giả, suy nghĩ đó càng mãnh liệt. Lúc mới nhìn thấy bức tranh, Giang Vân Hảo rất muốn làm quen với tác giả vẽ ra nó nhưng thầy Lâm nghĩ ngôn sơ âm là người nổi tiếng, lại là khách quen, rất có thể cô không thích bị lộ thông tin cá nhân nên đã uyển chuyển từ chối yêu cầu của Giang Vân Hảo, nói phải hỏi ý kiến khách hàng rồi mới trả lời anh được. Giang Vân Hảo không muốn làm khó người khác, thấy thầy Lâm trần trừ thì cũng đoán được có lẽ tác giả của bức tranh ít nhiều cũng có tiếng thăng. Nghĩ cũng đúng, có câu nét vẽ nét người, anh nhận ra sự phóng khoáng và sắc bén trong từng nét vẽ, những chỗ gấp khúc được hoàn thành một cách mượt mà trông rất tự nhiên, người vẽ được như vậy không chỉ có bản lĩnh mà còn thông minh. Giang Vân Hảo đoán tác giả của bức vẽ chắc là một chàng trai trẻ tuổi chín chắn, trẻ tuổi là vì trong nét vẽ có sự phấn khởi chỉ có ở người trẻ, còn về giới tính thì càng dễ đoán. Giang Vân Hảo không phải là thằng nam ung thư khinh thường phụ nữ mà trên thực tế, anh đã từng gặp những cô gái trẻ phóng khoáng nhưng chưa bao giờ gặp cô gái trẻ nào trải qua nhiều biến cố hay dông tố cuộc đời mà lại phóng khoáng cả. Không ngờ sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của anh tác giả chẳng những là cô gái trẻ xinh đẹp mà đến tính cách cũng khác với những gì anh nghĩ. Trong ấn tượng của Giang Vân Hảo, ngôn sơ âm là người khôn khéo dịu dàng, thoạt nhìn rất tự lập nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghĩ cô yếu đuối, vì thế mỗi lần gặp cô, anh sẽ ga lăng giúp đỡ cô hết mức có thể. Bây ngờ ngẫm lại từ tận xương tùy, cô không hề yếu đuối, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đấng mày râu Giang Vân Hảo quả thật đã nhìn cô bằng con mắt khác. Đáng tiếc dù anh chân thành, ngôn sơ âm cũng xúc động trước lời nói của anh nhưng vẫn từ chối thỉnh cầu mong cô từ bỏ món đồ yêu quý để tặng anh. ngôn sơ âm thấy học trò của thầy lâm đã đóng gói tranh xong ánh mắt hơi phức tạp xin lỗi bức tranh này có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi khó để gặp được tri âm biết thưởng thức tác phẩm của mình nên ngôn sơ âm rất vui nếu là bức tranh khác chắc chắn cô sẽ tặng anh ngay nhưng bức tranh này thì không được đây là bức tranh được cô vẽ sau lần đầu tiên bình tâm trò chuyện với thẩm gia thụy bao nhiêu tâm sự cô muốn che giấu đều được giải bày trong bức họa Ngôn sơ âm hy vọng nó có thể nhắc nhở cô phải nhớ tâm trạng của mình ngay lúc vẽ tranh, rằng lựa chọn ban đầu của cô không sai, bất kể lúc nào cũng đừng hành xử theo cảm tính. Giang Vân Hạo rất phong độ thấy cô từ chối thì mỉm cười. Xem ra tôi không có duyên với bức họa rồi. Đúng lúc này, thầy Lâm đã quay lại, thấy hai vị khách trò chuyện với nhau thì cười cô ngôn, cậu Giang, hóa ra hai người quen nhau à, tốt quá. Hai người nhận đồ của mình rồi ra khỏi cửa tiệm Giang Vân Hảo giơ tay nhìn đồng hồ cười nói với ngôn sơ âm, đang giờ cơm trưa cùng ăn bữa cơm chứ. Ngôn sơ âm nhớ tới lời mời anh ăn cơm trước kia của mình, gật đầu, hiếm khi có thời gian, để tôi mời, hai hôm trước tôi và bạn mới phát hiện ra quán ngon. Với thân phận của Giang Vân Hảo, ngôn sơ âm sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp đi ăn riêng cùng anh nhưng cô không thể mời người ta về nhà mình ăn cơm được cho dù ở nhà có gì lâm cũng không được. Ngôn sơ âm suy nghĩ cảm thấy nhà hàng mà triệu tử phi dẫn cô tới vào hai ngày trước khá ổn, vừa ngon vừa có phòng riêng. Tôi mới đến, nghe theo cô hết. Giang Vân Hảo cười, đi xe tôi. Chiều phải đi gặp bạn, không tiện lắm. Gặp bạn chỉ là cái cớ. Ngôn sơ âm lái xe. Bây giờ mà đi xe Giang Vân Hạo thì ăn cơm xong anh lại phải chờ cô về đây lấy xe phiền phức. Giang Vân Hạo lái xe theo sau Ngôn sơ âm, hai người tách ra lần lượt đi vào phòng ăn. Chờ si căng đàn, người thứ ba được giải quyết ổn thỏa, Phương Tín đưa ra thông báo chính thức về người đại diện mới, đăng kèm là tấm ảnh giám đốc nhậm bắt tay ngôn sơ âm trong buổi ký kết hợp đồng, ngoài ra còn gắn thẻ Weibo ngôn sơ âm. Phương Tín thay đổi người đại diện không phải là bí mật tuy không công khai hủy bỏ hợp tác với người đại diện cũ nhưng kể từ khi người đại diện cũ dính xịt căng đan, một số cư dân mạng tình ý phát hiện Phương Tín đã nhanh chóng gỡ toàn bộ hình ảnh và áp phích của người đó, lúc ấy cộng đồng mạng còn tấm tắc khen Phương Tín không hổ là doanh nghiệp lớn, nhân sinh quan đứng đắn. Nếu đã hủy bỏ quảng báo của người đại diện, vậy thì chắc chắn sẽ có người đại diện khác thay thế. Có điều việc ngôn sơ âm trở thành người đại diện mới của Phương tín khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Trước giờ người đại diện của Phương Tính đều rất nổi tiếng, cho dù không phải là diễn viên hạng A thì ít nhất cũng là sao hạng B, hạng C. Mặc dù gần đây ngôn sơ âm có khá nhiều đề tài thảo luận nhưng vẫn còn thua xa diễn viên nổi tiếng nhiều lắm. Bây giờ miếng mồi béo bở rơi vào miệng cô thêm việc sự kiện người thứ ba và chương trình giọng ca đẹp nhất đang hot nên hiển nhiên việc này được bàn tán rôm giả. Có người bất ngờ cũng có người phổ cập giáo dục mấy tháng trước ngôn sơ âm quay quảng cáo cho Phương Tín, mặc dù đã phát nhưng không nhận được nhiều sự chú ý, chủ yếu là vì giới trẻ ngày nay không thường xem TV, lên mạng nếu thấy quảng cáo là bấm bỏ qua ngay nên mặc dù clip quảng cáo được một bộ phận fan của Phương Tín khen ngợi nhưng cũng không tạo được sự chú ý lớn. Mãi đến bây giờ khi có thông báo về người đại diện mới, Phương Tín đăng lại clip quảng cáo lên mạng lần nữa và được các blogger chia sẻ, nhiều người mới xem quảng cáo, hơn nữa còn khen ngợi không dứt. Hôm bữa còn không hiểu vì sao Phương Tín lại chọn môn sơ âm làm người đại diện, bây giờ xem xong quảng cáo này thì đã hiểu. Thần thái quá đỉnh, siêu hợp với định vị sản phẩm của Phương Tín. a ước gì em là chiếc điện thoại được nữ thần nâng niu trong lòng bàn tay ư ư. Xem quảng cáo xong tự dưng muốn xài trung hiệu điện thoại với nữ thần ghê ta ơi Chỉ mình tôi thấy diễn xuất của ngôn sơ âm rất được hả Xem quảng cáo mà tim tôi loạn nhịp luôn á Lầu trên cộng một, nữ thần vừa xinh đẹp vừa thông minh, đây mới là hình tượng mối tình đầu của các quý ông nè mị hối hận quá, sao hồi bình chọn nữ chính phim thời gian bên nhau mị không chọn ngôn sơ âm cơ chứ Bên dưới bình luận này, Weibo Phương Tín trả lời admin không biết hình tượng mối tình đầu trong lòng phần lớn đàn ông là gì. s chỉ biết kể từ khi nữ thần trở thành người đại diện của công ty, các nam thần của bộ phận kỹ thuật và nghiên cứu phát điên hết rồi, lần đầu tiên thấy họ hào hứng xin chữ ký của người nổi tiếng đó. Sau khi câu trả lời của admin Weibo Phương Tín được chụp lại và lan truyền rộng rãi, bỗng nhiên có rất nhiều người tự xưng là nhân viên Phương Tín hoặc là có người quen làm việc ở Phương Tín chứng thực. Anh của bản thân mị làm ở bộ phận nghiên cứu trong phương tín nè, ảnh là ví dụ điển hình cho mẫu đàn ông cuồng công việc cuộc sống về đêm trừ tăng ca cũng chỉ có tăng ca. Vậy mà bản thân mị lại phát hiện điện thoại và máy tính của ảnh toàn là hình ngôn sơ âm, ghê hơn nữa là ảnh lại bỏ thời gian nói chuyện với con bạn mị mà toàn là ca ngợi nữ thần không hà, nào là nữ thần giỏi đàn ca múa nhạc ra sao tài năng thế nào. Đúng chuẩn fanboy luôn quý gì ạ. Lúc đầu con bạn thân của mị còn thấy ảnh làm lố, sau đó thì a ha ha, nó bị anh nó tẩy não thành công cmn luôn, giờ thành fan não tàn của nữ thần rồi. Bạn thân Mỹ học ở Bắc Kinh chủ nhật mà rảnh là sách váy đi xem nữ thần ghi hình, sau đó sẽ về nhà lôi kéo điểm thù hận với anh nó. Quý vị hãy tưởng tượng cảnh nam thần cắn khăn tay gato với em gái ha ha ha. Tôi có đứa bạn học trung hồi cấp hai, nó học giỏi lắm, nằm top đầu vào đại học Bắc Kinh năm tuổi tôi thi nữa cơ, bây giờ cũng là nhân viên gương mẫu của phương tín đó. Hôm họp lớp đợt Tết vừa rồi, trong khi tụi con trai bàn về cổ phiếu các kiểu thì nó lại tám với đám con gái về showbiz hơn nữa còn nói dai nói rằng khoe nữ thần của nó ABCD Z. Vâng, vị nữ thần đó chính là ngôn sơ âm đấy ạ mỉm cười. Ha ha ha, mấy cô bé này dễ thương ghê. Thật ra không phải ai trong công ty cũng vậy, chẳng qua bộ phận nghiên cứu với kỹ thuật tương đối gây chú ý thôi. Hai bộ phận này toàn tập trung đại thần, trong đó hơn một nửa là tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh, mà ngôn sơ âm lại là hoa khôi của trường Bắc Kinh, hơn nữa còn tài sắc vẹn toàn nên mới thế ai thích thì lên diễn đàn trường Đại học Bắc Kinh tìm thử, bây giờ vẫn còn mấy topic liên quan đấy. Vì vậy việc cô ấy được tôn làm nữ thần chẳng có gì lạ. chương 70 mở mang đầu óc. Hết tin hot này đến tin hot khác đã thành công khơi gợi lòng tò mò của cộng đồng mạng dành cho môn sơ âm. Mọi người luôn biết môn sơ âm tốt nghiệp trường đại học danh giá nhưng hầu như chẳng ai quan tâm vì giới giải trí là nơi tồn tại của những hình tượng được đắp nặn. Từ người cái gì cũng biết cho đến con nhà giàu đều có thể là giả dối, có không ít nghệ sĩ được tuyên truyền học rất giỏi nhưng bằng cấp đều là bỏ tiền mua, vì vậy công chúng không thấy học sinh mẫu mực ngôn sơ âm có gì khác biệt với các nghệ sĩ khác dù sao cũng chỉ hóng hớt cho vui thôi mà quan tâm nhiều làm gì. Vì vậy khi cô được công bố làm người đại diện của Phương Tín, đồng thời có rất nhiều nhân tài công khai bày tỏ sự sùng bái với ngôn sơ âm cộng đồng mạng mới tò mò đi tìm hiểu quá khứ của cô, kết quả là cuối cùng họ đã biết được thế nào là mở mang đầu óc. Cô gái này quả là học siêu giỏi, gọi là thiên tài cũng không quá. Là thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong thời gian học Đại học Bắc Kinh chuyên ngành kiến trúc không hề lơ là mà thành tích năm nào cũng vừa trội, nhận được nhiều giải thưởng chuyên ngành, năm ba đại học được tham gia vào các hạng mục thiết kế, nhận được sự tán thưởng của toàn bộ giảng viên. Trong ấn tượng của nhiều người, kiểu thiên tài thế này thường không quan tâm tới chuyện gì ngoài việc học và dốc lòng nghiên cứu khoa học còn ngôn sơ âm không những học giỏi mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa. tây thuyết trình, biện luận văn nghệ đều đạt giải, ngoài ra còn biết ca hát, đánh đàn, múa am hiểu thư pháp và quốc họa. không biết cô học nhiều tài nghệ như vậy thì lấy đâu ra thời gian học văn hóa nữa. những ai có thể cân bằng được giữa học và chơi đều sẽ khiến người người bội phục. sau đó ngôn sơ âm được gắn danh hiệu nữ thần toàn năng. các clip hoạt động ngoại khóa ở trường của cô được đào lên triệt để truyền thông cũng rất hứng khởi vào cuộc rối rít liên lạc với ngôn sơ âm để mời cô phỏng vấn độc quyền. Ngôn sơ âm không muốn nhận lời phỏng vấn của bất cứ đơn vị truyền thông nào nhưng vì kênh báo Phượng Hoàng liên lạc với Phương Tín để mời cô phỏng vấn trực tuyến trên mạng Mà hiện giờ cô là người đại diện của Phương Tín, độ nổi tiếng của cô ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiêu thụ sản phẩm của Phương Tín nên sau khi suy nghĩ Phương Tín đã thuyết phục ngôn sơ âm Cuối cùng ngôn sơ âm cũng nhận lời Lúc trước cô từ chối canh báo Phượng Hoàng không vì nguyên nhân gì to tát mà chỉ đơn giản là cô sợ phiền phức Một khi tiếp xúc với báo chí, ai biết họ có hỏi những vấn đề không nên hỏi hay không? Bây giờ các câu hỏi đều đã được xét duyệt vậy nên ngôn sơ âm rất an tâm. Phóng viên tòa soạn Phượng Hoàng đến nhà ngôn sơ âm để thực hiện phỏng vấn. Trong lúc phỏng vấn, ngôn sơ âm viết một bức thư pháp chứ không vẽ tranh vì quá mất thời gian, nhưng cô cũng đã lấy mấy bức tranh cũ ở biệt thự đến đây cho mọi người ngắm. Sau đó, phóng viên chọn vài câu hỏi của cư dân mạng hỏi cảm giác của cô khi trở thành nữ thần quốc dân và một số vấn đề riêng tư trong cuộc sống. Thật ra cư dân mạng cực kỳ tò mò về đời sống tình cảm của ngôn sơ âm. Lúc trước cô có tin đồn hẹn hò với trương nhiên, sau đó lại lộ tin cô và chu Cần Xuyên từng yêu nhau trên mạng đều nói cô kiếp trước cứu vớt cả ngân hà, hầu như ai cũng cho rằng cô với cao hai vị nam thần. Nhưng bây giờ khi đã biết ngôn sơ âm giỏi giang đến mức nào, suy nghĩ đó lập tức thay đổi, không những thế mà còn hình thành rất nhiều fan CP, người thì mong ngôn sơ âm và trương nhiên yêu nhau, kẻ thì cầu ngôn sơ âm và chu cần xuyên tái hợp thậm chí vì sóng gió kẻ thứ ba mà còn có cư dân mạng muốn ngôn sơ âm thu thập yêu nghiệt thẩm gia thủy. Đáng tiếc là phóng viên đã bỏ qua vấn đề tin đồn hẹn hò mà chỉ uyển chuyển hỏi ngôn sơ âm về tình trạng bản thân hiện giờ và mẫu hình lý tưởng về một nửa của mình. Vì câu hỏi rất lịch sự nên ngôn sơ âm cũng lịch sự trả lời Vậy là 45 phút phỏng vấn trực tuyến trôi qua nhẹ nhàng Ngôn sơ âm thành công thu hoạch được thiện cảm của một nhóm non fan Cô chỉ viết một bức thư pháp, không phô bày toàn bộ tài nghệ Trò chuyện tự nhiên với phóng viên, không hề đề cập tới ưu điểm của bản thân Vì thế mọi người đều nhất trí cô rất khiêm nhường Đây mới thực sự là nữ thần có tài hoa có nội hàm Chỉ người thực sự có tài mới bình thản như vậy được Và cũng chỉ có tay mơ mới nóng lòng muốn khoe khoang nói thế nào nhỉ ngôn sơ âm cũng không phải thực sự không bằng danh lợi được nhiều người đề cao ắt sẽ sinh ra cảm giác kiêu ngạo đắc ý chẳng qua những người hiện tại ca ngợi cô chính là những kẻ mà mấy ngày trước đã mắng cô xối xả nên cô chẳng thể nào tự đắc họ không hề biết cô trước kia không biết bây giờ cũng không họ chỉ là những kẻ gió chiều nào xoay nhiều ấy việc gì cô phải quan tâm tới ý kiến của họ ngôn sơ âm vẫn có thể giữ vững tâm trạng xem buổi phỏng vấn là một công việc bình thường mà thực hiện nó tất nhiên được ca ngợi cũng có điểm tốt ít nhất là giúp cho ngôn sơ âm tự tin hơn rất nhiều hiện tại cô đã hiểu được logic và quy luật của thế giới này người sống là cô trong nguyên tắc khi cô chưa hoàn toàn trở thành kẻ xấu xa thì cũng đã có dáng vẻ ti tiện còn hiện tại cô đang là nữ thần quốc dân điều đó cho thấy không có gì là không thể thay đổi chỉ cần cô yên phận sống tốt cuộc đời mình không đi trêu chọc nam nữ chính thì sẽ không bị liên lụy Ngoài ra trong thực tế, ngôn sơ âm còn có được một cơ hội vô cùng tốt chương trình tóc sâu tôi nói của Đài Trung ương mời cô làm khách mời. Tôi nói được tuyên truyền là mời những tấm gương cho thanh thiếu niên đến chia sẻ về cuộc sống và quan điểm của họ nhằm truyền tải năng lượng tích cực cho giới trẻ. Tóm lại đây là chương trình ngập tràn năng lượng các khách mời tham gia chương trình đều hoàn toàn xứng đáng làm thần tượng của giới trẻ hoặc là những người tiêu biểu ở lĩnh vực nào đó. Thẩm gia Thủy cũng từng tham gia chương trình này. nếu chỉ dựa vào tên tuổi của mình ngôn sơ âm chưa đủ tư cách để tham gia chương trình nhưng cộng thêm cái danh tài nữ trường đại học bắc kinh cùng các tài nghệ được người ta đào bới gần đây ekip chương trình cho rằng cô có thể chỉ dẫn thanh thiếu niên đi trên con đường đúng đắn nên đã mời cô Vì thế, ngôn sơ âm trở thành người thứ hai của Đài Bắc Kinh bước lên sân khấu sau lâm vũ thường nên vốn là người tương đối vô hình ở Đài trước đây, thoát cái ngôn sơ âm nhận được sự chú ý cao độ gần như Đài Trung ương vừa gửi thư mời là ngay lập tức nhà Đài thông báo cô chính thức trở thành MC chương trình phụ nữ hoàn hảo. Ngay sau đó, ngôn sơ âm lại nhận được lời mời từ các đài truyền hình khác, không phải mời cô tham gia chương trình mà là muốn cô nhảy việc. Đến lúc này, ngôn sơ âm mới ý thức được hóa ra cô nổi tiếng thật rồi. Quả nhiên người càng nổi tiếng càng nhiều công việc mấy năm qua ngôn sơ âm lười nhát quen rồi, này đột nhiên bận như con quay, vừa trụ áp phích và quay quảng cáo vừa tham gia họp báo công bố người đại diện cho phương tín, ngoài ghi hình cho đài trung ương ra còn phải dẫn hai chương trình chủ chốt của đài Bắc Kinh nên tạm thời cô không nghĩ đến chuyện nhảy việc nhưng cô vẫn làm thân với họ trước vì có thể sau này còn có cơ hội hợp tác, còn hiện tại cô có 3 chương trình cố định ở đài, khó mà phân thân. Trong lúc cô bận rộn. Giọng ca đẹp nhất đã được phát sóng tới số thứ tư cũng chính là số mà Thẩm Gia Thụy hát bài mối tình đầu. Sau khi chương trình được phát sóng Thẩm Gia Thụy lại lên hot search nguyên nhân là là vì có một bài viết với chủ đề thảo luận các bản tình ca mà Nam Thần đã hát trong chương trình. Người đăng bài là fan của Thẩm Gia Thụy, xem chương trình không sót một giây, mãi đến tối nay nghe Thẩm Gia Thụy hát mối tình đầu, bạn fan này bỗng cảm thấy kỳ lạ cậu ta phát hiện trong suốt bốn số đã phát sóng Nam Thần đều hát tình ca. Thẩm gia thủy không bỗng dưng nổi tiếng như ngôn sơ âm mà anh luôn nổi tiếng, gần đây fan của anh lại tích cực hơn bình thường bởi vì đã có thông báo chính thức về việc đua diễn của anh sẽ được khởi động tại Bắc Kinh, hơn nữa còn diễn ra tới hai ngày là thứ sáu và thứ bảy khiến vô số fan Bắc Kinh có cảm giác cuối cùng cũng thấy ánh trăng sau khi mây tan. Hạnh phúc tới quá đột ngột, để báo đáp nam thần, fan vô cùng tích cực tuyên truyền tua diễn. Chủ đề các ca khúc được Thẩm Gia Thủy chọn lựa ở chương trình nhanh chóng sôi sùng sục khiến tin tức về concert bị di rời không ít. Trên thực tế, mắt ai cũng thành tinh. Trong các số vừa qua Thẩm Gia Thủy không những chọn tình ca mà trạng thái biểu diễn cũng hơi khác lạ giống như anh nhập tâm vào bài hát hơn trước kia rất nhiều. Lúc xem chương trình, khán giả có cảm giác như bị cuốn theo sự si tình của anh, rất nhiều fan nữ nhạy bén tỏ vẻ anh có điều bất thường. Có người nói phụ nữ khi yêu chính là hôm mặc dù fan không yêu đương với Thẩm Gia Thụy nhưng fan bạn gái cũng nhảy cảm ngang ngửa bạn gái. Mấy năm trước Thẩm Gia Thụy đã dần thay đổi phong cách trong những sáng tác của mình, anh không còn viết những bài tình ca bi thương cay đắng nữa mà lời bài hát theo hơi hướng không còn cố chấp giống như trước đây anh từng nói trong một chương trình rằng lòng anh đã dần buông mối tình xưa cũ. song trong mấy số vừa qua, ánh mắt của Thẩm Gia Thụy khi cất tiếng hát không thể dối gạt được người khác anh đang nhộn nhạo lòng xuân. Có lẽ dùng từ nhộn nhạo lòng xuân để hình dung về đàn ông không được phù hợp cho lắm nhưng chỉ có những từ này mới thể hiện đúng nhất cho trạng thái gần đây của thẩm gia thủy. Tuy nhiên, sau khi thảo luận mọi người đều nhất trí khả năng thẩm gia thủy yêu đương không lớn. Anh quá nổi tiếng, chỉ cần gần gũi với ai một chút thôi là sẽ bị phát hiện ngay nên không thể có việc anh lén lút yêu đương mà không ai hay biết được. Nếu không có buổi họp báo, mọi người còn có đối tượng để nghi ngờ, nhưng nhân vật gần đây nhất có tin đồn với Thẩm Gia Thụy là Mộc Phỉ đã bị chính anh công khai phủ nhận. Cả truyền thông và cộng đồng mạng đều cho rằng nếu Thẩm Gia Thụy có tình cảm với Mộc Phỉ dù chỉ là một chút thôi thì anh sẽ không công khai phủ nhận triệt để quan hệ của mình với cô ấy. Hoặc có thể là hai người họ đã từng qua lại với nhau nhưng hiện nay đã kết thúc. Từ trước đến nay Thẩm Gia Thụy chưa bao giờ dây dưa với người cũ, vì vậy Mộc Phỉ hoàn toàn bị gạch khỏi diện nghi ngờ. Vì sự kiện kẻ thứ ba lúc trước cũng có người nghĩ đến ngôn sơ âm nhưng Phen cho biết nam thần của họ không ăn cỏ gần hang, hơn nữa anh và ngôn sơ âm là bạn học cũ quen biết nhiều năm, nếu hai người có thể yêu nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi chứ không phải chờ tới bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Phen cảm thấy kẻ khiến nam thần nhộn nhạo e rằng chỉ duy nhất một người, đó là mối tình đầu cô y trong truyền thuyết. Mọi người phân tích kỹ lưỡng các ca khúc mà Thẩm Gia Thụy đã hát trong chương trình, phát hiện lời bài hát nếu không liên quan tới mối tình đầu thì cũng là gương vỡ lại lành, một hai bài thì có thể coi là trùng hợp nhưng liên tục bốn bài chẳng lẽ còn chưa nói rõ vấn đề. Ngay sau đó, fan lật lại hôm họp báo, phóng viên hỏi Thẩm Gia Thụy có phải bài hát mới người con gái ấy được viết về mối tình đầu hay không thì anh đã im lặng một lúc mãi đến khi người quản lý liếc anh thì anh mới lắc đầu phủ nhận. Do đó, fan hoàn toàn có lý do để nghi ngờ anh đã nói dối.